Trần Phong há mồm, khinh thường rên một tiếng, ngay sau đó đẩy mắt rêu cực nói, còn chưa phải là chính ngươi ngu xuẩn, lại nói còn chưa phải là chính ngươi đem ta muốn trở thành những thứ kia lánh đời tông đệ tử trong môn, cùng ta có quan hệ gì? Hôm nay ngươi khuất nhục, hoàn toàn là ngươi tự tìm. Trần Phong cười lạnh, tốt không thèm để ý Vũ Văn Kiến Kỳ trùng thiên lửa giận. Trần Phong lời nói để cho Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt bùng nổ, trên người khí thế lại vào giờ khắc này trở nên càng phát ra ác liệt chỉ thấy vũ văn kiến kỳ trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một viên đan dược trong nháy mắt uống vào đan dược kia toàn thân xanh đen từng đạo đường vân thật giống như ngô công một dạng hơn nữa trên đó mùi vị thập phân khó ngửi thanh nô đan tất cả mọi người thấy đan dược kia trong nháy mắt chính là phát ra thét một tiếng kinh hãi mà lý mục cũng là trong nháy mắt nhận ra vũ văn kiến kỳ nuốt vào đan dược cũng là nhướng mày một cái nhưng là thoáng qua giữa lại thư truyền ra thanh nô đan trong nháy mắt tăng lên tam trọng cảnh giới Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng đạo. Vũ Văn Kiến Kỳ là Vũ Đế tam trọng, dùng Thanh Ngô Đan, thực lực của hắn nhưng là phải đạt tới Vũ Đế lục trọng a. Vũ Đế cảnh giới một cảnh nhất trọng thiên, mỗi tăng lên một cảnh giới kia có thể chính là một cái mới tầng thứ, thực lực của hắn nhưng là phải cực kỳ khủng bố a. Trần Phong vẫn có thể ở Vũ Văn Kiến Kỳ thủ hạ chống nổi sao? Toàn bộ tu sĩ đều là không ngờ tới Vũ Văn Kiến Kỳ lại có thể nắm giữ Thanh Ngô Đan loại này đan dược lục phẩm, nhất thời kinh ngạc đột định tất cả mọi người đều đã đúc định cuộc chiến đấu này sẽ là trần phong chiến thắng nhưng là không nghĩ tới biến cố nhưng là vào lúc này xuất hiện vũ văn kiến kỳ nắm giữ thanh nô đan đối mặt tăng lên tam trọng cảnh giới vũ văn kiến kỳ trần phong sẽ còn là vũ văn kiến kỳ đối thủ sao toàn bộ tu sĩ đều là nhìn hướng trong bầu trời chính nhất mặt bình trần phong mà vũ văn kiến kỳ nhưng là vào giờ khắc này cả người trên dưới tản ra khó ngửi mùi chương 310, trần phong chiến lược kinh người ở vũ văn kiến kỳ trên người lại là tản mát ra từng trận thanh hôi khí, giống như vũ văn kiến kỳ biến thành một cái độc trùng phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi che lại miệng mũi, ánh mắt khiếp sợ nhìn vũ văn kiến kỳ. chơi ạ thật là thối. thế nào thối như vậy vũ văn kiến kỳ lại sẽ nuốt thanh nô đan, tác dụng phụ hắn lại cũng bị. xem ra vũ văn kiến kỳ cũng là bị trần phong bức bách nếu không không thể nào biết tự tổn hình tượng. vũ văn kiến kỳ trên người mùi thối chính là thanh nô đan nghịch tác dụng phụ. Nhưng là thanh ngô đan lại là có thể đối với vũ đế cường giả tạo tác dụng, có thể ngắn ngủi tăng lên vũ đế cường giả thực lực tu vi thần đan. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vũ văn kiến kỳ, coi như là che lại miệng ngủi, cũng là có thể ngửi được mùi thanh hôi khí. Mà ra cắt cắt càng là mặt đầy chắn ghét, che miệng, nữ mày nói, thật là thối không thể ngửi nổi, giống như cái gì đó như thế, so với cái này tuyệt diệt cốc mùi thối còn nặng hơn. Trân quân vào giờ khắc này cũng là cao mày, mặt đầy trắng ghét. Trần Phong ở trong bầu trời, trong hai mắt càng là hài hước. Hắn đã sớm ở Vũ Văn Kiến Kỳ dùng thanh ngô đan một khắc kia, phong bế chính mình khíu giác. Hắn có thể đủ khống chế chính mình khíu giác, ở mãn cấp khíu giác trưởng khống kỹ năng xuống. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là đem Vũ Văn Kiến Kỳ trên người mùi thúi từ chính mình khíu giác trong cảm giác che dấu. Giờ phút này, Trần Phong không thèm để ý chút nào Vũ Văn Kiến Kỳ trên người mùi thúi, mở miệng nói, thật là không có nghĩ đến, ngươi vẫn còn có như vậy quyết tâm lại ăn như vậy một loại đang ăn dược trần phong ta giết ngươi tới mượn ta mối hận trong lòng lao tiêu ta hôm nay xỉ nhủ vũ văn kiến kỳ cặp mắt đỏ thắm như máu liền ngay cả nhìn trần phong vẻ mặt đều là thập phân dữ tợn. vũ văn kiến kỳ trên người sát ý dâng trào khí thế kia đều là trong nháy mắt che đậy một phương thiên không trong nháy mắt chỉ thấy vũ văn kiến kỳ chính là sông lên trời vũ vương cấp bậc tu sĩ đã có thể làm được đạp không mà đi vũ văn kiến kỳ trong tay một thanh bảo kiếm trong nháy mắt hoa phàm trường không Chớp mắt đã tới. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong trong hai mắt một đạo hàn mang thoáng qua, Trần Phong trong nháy mắt liền là xuất hiện sau lưng Vũ Văn Kiến Kỳ, rồi sau đó một trưởng vô ra. Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực tăng lên 3 giờ cảnh giới, ngay cả tốc độ đều là tương ứng lấy được tăng lên trên diện rộng. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trong chớp mắt chính là xoay người, bảo kiếm trong tay biến hóa thức mà ra. Trần Phong híp đôi mắt một cái, cả người trực tiếp là hỏa thần kiếm chém ra. Hỏa thần kiếm thượng hỏa diễm cuốn quanh, cùng Vũ Văn Kiến Kỳ bảo kiếm lẫn nhau đụng vào nhau. Bèn, một đạo cự đại hỏa diễm bộc phát ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn pháo hoa nổ tung ở trên bầu trời. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được này cổ vô tận sức nổ, đều là kinh ngạc không nói ra lời. Vào giờ phút này, Trần Phong cùng Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người trong nháy mắt chợt lui. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ lại một hơi thở giữa chính là thối lui ra mấy chục thước, mà Trần Phong nhưng mà quay ngược lại ra một bước trong này trinh lệnh có thể thấy được lún lún cái gì trần phong lại đang vũ văn kiến kỳ vũ đế lục trọng dưới thực lực vẫn có thể đem vũ văn kiến kỳ đánh bay ra mấy chục thước mà chính hắn chỉ mới thối lui ra một bước toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn trần phong trong lòng khiếp sợ phải biết vũ đế cấp bậc thực lực đây chính là có thể khai tông lập phái thành lập trung đẳng tông môn tồn tại a nhưng là trần phong chính là mạnh mẽ như vậy lại đem vũ văn kiến kỳ đánh bay ra ngoài vẫn là lấy vũ hoàng thực lực Chương 311: Tái chiến Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Hoàng thực lực ngạnh hám Vũ Đế một đòn, thậm chí đem Vũ Đế cường giả cho đánh bay mấy chục thước. Trần Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt biến sắc, Trần Phong bảy ra thực lực thái quá kinh nhân. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này, sau lưng đột nhiên bảy ra lưỡng đạo màu trắng như tuyết, lóe lên thánh quang cánh, trong nháy mắt che đậy một phương thiên không. Chiếc cánh này chi thánh khiết, thậm chí để cho nhìn thấy tu sĩ đáy lòng đều là dâng lên một tia muốn quỷ bại ý tưởng. Thật là thật đẹp chiếc cánh này làm sao biết sinh đẹp như vậy? Như vậy cánh, tại sao có sinh đẹp như vậy? Một người tu sĩ tại sao có thể có sinh đẹp như vậy cánh? Nghe nói có một loại tu luyện công pháp, là đem yêu thú huyết dùng vào bên trong cơ thể, rồi sau đó thay đổi huyết mạch chi lực, cuối cùng thậm chí sẽ giống như yêu thú cường đại. Chẳng lẽ Trần Phong chính là tu luyện như vậy công pháp? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, biểu hiện trên mặt đều là cực độ khiếp sợ. Mà Trần Phong giờ phút này, nhưng là trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hắn không có sử dụng thuấn di kỹ năng, là vì để cho Vũ Văn Kiến Kỳ từ từ cảm thụ chính mình cường đại. Trong nháy mắt, Trần Phong trên tay Hỏa Thần kiếm chính là bộc phát ra một trận lực lượng cuồng bạo. Chỉ thấy Trần Phong cánh tay nâng lên, trong tay Hỏa Thần kiếm lại là hóa thành vô số bóng kiếm, trong nháy mắt phong tỏa Vũ Văn Kiến Kỳ trùng quanh sở hữu không gian. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là một trận biến sắc, rồi sau đó bảo kiếm trong tay chính là bộc phát ra vô tận khí thế. Thiên sát 81 kiếm. Vũ văn kiến kỳ trong hai mắt lóe lên tàn bạo sát ý, hắn lần này xuất thủ, đối với Trần Phong ôm tất sát chi tâm. Hắn đã dùng thanh nô đàn, một thân thực lực đã đạt tới vũ đế lục trọng. Như vậy thực lực nếu là vẫn không giết được Trần Phong, vậy hắn vũ văn kiến kỳ thật là chính là một cái trò cười. Vũ đế cảnh giới, nhất trọng nhất trọng thiên, Không nhất trọng cảnh giới tăng lên, đều là khói như lên trời. Nhưng là mỗi đột phá nhất trọng, đều là thực lực cao hơn nhất trọng thiên. So với vũ hoàng cảnh cường giả thực lực tăng lên còn kinh khủng hơn, vũ văn kiến kỳ giờ phút này bộc phát ra lực lượng thì là không thể cùng trước so sánh. Trong nháy mắt, vũ văn kiến kỳ trước mặt chính là vô số bóng kiếm xuất hiện ở bên trong trời đất, vô tận sát ý trong nháy mắt chấn áp một phương thiên không, cùng trần phong kiếm ảnh đẩy trời mỗi người cắt cứ một phương thiên không. Sau một khắc, hai người kiếm chiêu trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong bầu trời, vô số bóng kiếm đụng vào nhau, trong nháy mắt chính là mang theo một trận nổ mạnh. Toàn bộ tu sĩ nhìn trong bầu trời làm người ta rung động kiếm thuật va chạm, đều là cả kinh thất sắc. Mà trong lòng bọn họ, một lần nữa bắt đầu suy đoán lên cuối cùng là ai chiến thắng. Vũ Văn Kiến Kỳ đã là vũ đế lục trọng thực lực, thực lực căn không thể cùng trước so sánh, Trần Phong chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chưa chắc Trần Phong cho chúng ta bao nhiêu kinh ngạc, mới vừa rồi còn đem Vũ Văn Kiến Kỳ cho văng tung tóe ra mấy chục thước, chỉ có thể nói cuộc chiến đấu này thắng bại khó liệu, cũng không nhất định. Vũ Văn Kiến Kỳ thiên sát 81 kiếm cùng trước kia so sánh, mạnh hơn có thể không chỉ gấp 10 Trần Phong coi như là mạnh hơn nữa, cũng không thể so với cường đại như vậy chiêu số so sánh đi. Toàn bộ tu sĩ, có ủng hộ Trần Phong, cũng có ủng hộ Vũ Văn Kiến Kỳ. Nhưng là vào giờ phút này, càng nhiều tu sĩ đều là nhìn không chung, nhìn Trần Phong cùng Vũ Văn Kiến Kỳ chiến đấu. kia vô số bóng kiếm va chạm, trong bầu trời trong nháy mắt là bị một thanh một hồng hai loại màu sắc thật sự cắt cứ. Trường 312 ẩn thân Vũ Văn Kiến Kỳ ở trong nháy mắt này, trong bầu trời hai loại bóng kiếm trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận lực lượng. Nhưng cũng là trong nháy mắt, kia vô số kiếm khí rốt cục thì tiêu tan. Chỉ thấy Trần Phong cặp mắt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, mặt đầy phong khinh vân đạm, khí định tân nhàn, mà xem xét lại Vũ Văn Kiến Kỳ, giờ phút này nhưng là một trận kịch liệt thở dốc, hắn khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy khó tin thần sắc, hắn căn không tưởng tượng nổi, cũng nghĩ không thông. Trần Phong vì sao lại cường đại như vậy, ngay cả hắn bây giờ đã là vũ đế lục trọng cảnh giới cũng không làm gì được Trần Phong chút nào. Tình cảnh như vậy cũng là chấn động tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt hết sạch trợn lóe. Trần quân lúc này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, nàng chỉ cảm giác mình tìm Trần Phong cùng đi tranh đoạt phong linh thánh nguyên tinh là đặt đối với bảo. Liên Trần Phong bây giờ bày ra thực lực, đây chính là đủ để có thể cùng các đại tông môn phái ra đệ tử như nhau. Thậm chí là những thiên tri kêu từ đó, cùng Trần Phong thực lực bây giờ cũng là xê xích không nhiều. Người kết quả là người nào? chân quân ngựa đầu nhìn trời, trong hai mắt tràn đầy nghi ngờ cùng thâm thúy. Mà vào giờ phút này, những tu sĩ kia nhưng là nhìn Trần Phong, quang chi chung khó tin thật lâu khó tiêu. Trời ạ đây tột cùng là người nào á như thế này mà yêu nghiệt. Hắn đoán chừng là chân tu luyện loại công pháp kia dung luyện máu yêu thú mạch, thân theo yêu thú lực. Rất có thể nếu không vậy hắn tại sao có thể ở võ hoàng chi cảnh? Nạnh hám Vũ Đế lục trọng cường giả. Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Trần Phong chiến đấu kết quả còn không có định luận. Mà đúng lúc này, Gia Cắt Cắt nhưng là cười nhìn về phía Trần Phong, gân giọng hô, lao đại." Trần Phong nghe Gia Cắt Cắt thanh âm, nhất thời tối đầu nhịn. Chỉ thấy Gia Cắt Cắt nhưng là cười một tiếng, rồi sau đó đánh giọng hoang hoang hô, lao đại, nhanh lên một chút chấm dứt đi một cái như vậy đồ rác rưởi ngươi và hắn lãng phí thời giờ gì?" Gia Cắt Cắt không quan tâm chút nào Vũ Văn Kiến Kỳ nghe hắn lời nói lúc, sắc mặt là biết bao háck vẫn là thừa dịp giọng hô. Mà Trần Phong nghe ra các cấp thanh âm nhất thời là lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, thời gian của ta nhưng là rất quý giá, Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, trong hai mắt cũng là lóe lên không nhịn được vẻ mặt, "Đạo, ta cũng không thể ở ngươi loại phế vật này trên người lãng phí." Vũ Văn Kiến Kỳ nghe Trần Phong lời nói, sắc mặt nhất thời hắc đến mức tận cùng, biểu tình càng là vặn vẹo đến mức tận cùng. "Ngươi dám coi thường ta, ta hiện thiên liền muốn cho ngươi biết một chút về, ta Vũ Văn gia thanh liên ngọc tỷ uy lực chân chính." Vững. Vũ Văn Kiến Kỳ hai tay nắm pháp quyết, trong nháy mắt kia Thanh Liên Ngọc tỷ xuất hiện lần nữa ở Vũ Văn Kiến Kỳ đỉnh đầu. Ở Vũ Văn Kiến Kỳ đỉnh đầu lơ lửng, vương xuống hơn 10000 đạo thanh sắc quan mang, một cổ cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Vào giờ khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người trong nháy mắt trở nên mờ ảo. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ thân thể dần dần trở nên hư ảo, rồi sau đó lại là biến mất ở trong không khí. Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ đột nhiên biến mất, Trong ngáy mắt cũng là nhướng mày một cái. Ẩn thân. Trần Phong khẽ nhướng mày. Mà chung quanh tu sĩ càng là khiếp sợ. Một cái sống sờ sờ người, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, sự khiếp sợ trình độ có thể tưởng tượng được. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ, thậm chí là ở phía dưới thì thầm lẩm bẩm Mà Trần Phong, giờ phút này nhưng là khẽ cười lạnh đứng lên. Trường 313, hắn có thể nhìn thấy ta. Chuyện gì? Vũ Văn Kiến kỳ thế nào biến mất? Hắn thế nào đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây tổn cùng là chuyện gì? Vũ Văn Kiến Kỳ đây là? Ẩn thân. Cái gì? Ẩn thân. Đây chính là đại thần thông A Vũ Văn Kiến Kỳ tại sao có thể nắm giữ ẩn thân thần thông? Các ngươi có thấy hay không đến Vũ Văn Kiến Kỳ cuối cùng nắn mấy cái pháp quyết, rồi sau đó Thanh Liên Ngọc tỷ liền xuất hiện ở trên đầu của hắn, sau hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân, cùng Thanh Liên Ngọc tỷ còn có hắn cuối cùng nắn mấy cái pháp quyết có liên quan? làm sao có thể? toàn bộ tu sĩ đều là ở tìm bốn phía Vũ Văn Kiến Kỳ, nếu như không phải là Thanh Liên Ngọc Tỷ trôi lơ lửng ở trong bầu trời, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ đều phải cho là Vũ Văn Kiến Kỳ thấy không đánh lại Trần Phong, cuối cùng lựa chọn chạy trốn đây. mà một bên chân quần, nhưng là trong nháy mắt khiếp sợ trận to hai mắt, trong lòng cả kinh nói, nguyên lai Thanh Liên Ngọc Tỷ thật có thể để người ta ẩn thân tin tức là thực sự. phía dưới ra cất cất thấy Vũ Văn Kiến Kỳ lại là hư không tiêu thất không thấy, trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Đạo, con bà nó cháu trai này lại ẩn thân. Gia cắt các lộ ra thập phân khiếp sợ, ở đáy mắt thậm chí là còn có mấy phần ghen tị nói, nguyên lai lão đầu tử không có gạt ta thế gian thật có để cho người có thể ẩn thân thần thông cùng bảo khí. Mà Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là khiếp sợ gào to đạo, mẹ ta nha quỷ a. Một tiếng này thật là thê lương, ai viện lâu truyện. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi mù gầm cái gì? Gia cắt các bị Trương Cửu Linh tiếng gào hù dọa run run một cái, nhất thời đầu mang to. Ta ta sợ quỷ, mẹ ta ở ta khi còn bé luôn là cho ta nói quỷ cố sự, làm ta sợ mau ngủ. Trương Cửu Linh mặt đầy tái nhợt đạo, môi run rẩy, thậm chí còn có có chút trắng bệnh. Ra cắt các cắt nhất thời không nói gì nhìn Trương Cửu Linh, hắn căn không tưởng tượng nổi, Trương Cửu Linh như vậy khôi ngô hắn tử, thậm chí không sợ trời không sợ đất, dám cùng to người đá lớn khôi lỗi liều mạng chủ, dĩ nhiên phải sợ quỷ. Thấy không tìm được Vũ Văn Kiến kỳ bóng người, toàn bộ tu sĩ đều là đem ánh mắt ngưng tụ đến Trần Phong trên người. Mà vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong kia nhỏ nếp mép lên. hắn tại sao cười? Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy nghi ngờ. Nhưng là sau một khắc, bọn họ chính là biết Trần Phong vì sao lại cười. Mãn cấp kỹ năng nhìn thấu. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường. Phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong trong hai mắt lại là trong nháy mắt buộc phát ra một trận vô hình ánh sáng. Ở nơi này vô hình ánh sáng bao phủ trong con mắt. Lại là hết thẻ đều thì không cách nào lừa gạt được ánh mắt hắn. Án. Tại này cổ vô hình ánh sáng bên dưới, ở trần phong bên người, đang có một bóng người đang cười lạnh đến đi về phía trần phong. Thân ảnh kia chính là Vũ Văn Kiến Kỳ. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này thông thả cười lạnh, chút nào không nóng nảy hướng trần phong sau lưng đi tới, trong lòng nói, ngươi không nhìn thấy ta, ta nghĩ thế nào giết ngươi, liền giết thế nào ngươi cần gì phải cuốn cuồng. Vũ Văn Kiến Kỳ nhàn nhã còn kém huyết xáo. Trần Phong dư quang nhìn thấy Vũ Văn Kiến kỳ lại là bộ dáng này, nhất thời khỏe miệng nâng lên một tia dễ cợt mỉm cười, nhẹ giọng nói, thật là một người ngu ngốc. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Vũ Văn Kiến kỳ sương sờ, nhưng là trong nháy mắt, hắn chính là nhìn thấy, Trần Phong khỏe mắt bên trong con ngươi, chính theo dõi hắn phương hướng. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến kỳ giận cả tóc gáy. Hắn có thể nhìn thấy ta. Trường 314, Ác Ma Mắt nhìn thấu ẩn thân. Hắn có thể nhìn thấy ta. Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt chính là lông tơ nổi lên, trên người đều là lên một tầng mịn nổi da gà. Nhưng là trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ trong lòng liền là phủ định ý nghĩ của mình, trong lòng nói, không thể nào Thanh Liên Ngọc tỷ ẩn thân chức năng nhưng là thần thông như thế phát môn, căn tiểu không khả năng có người có thể phát hiện ẩn thân chính mình. Thanh Liên Ngọc tỷ ẩn thân chức năng, có thể che giấu tự thân khí tức, làm cho mình ẩn thân, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, Trần Phong coi như là thực lực và hắn ngang hàng, cũng không thể phát hiện hắn. Vũ Văn Kiến Kỳ cao mày, Trần Phong mặc dù giống như là nhìn thấy hắn, nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này tựu xem như Trần Phong là ngẫu nhiên con người ngắm hướng bên này mà thôi, trong lòng của hắn sợ hai trong nháy mắt chính là tan biến không còn dấu tích. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này thấy Vũ Văn Kiến Kỳ toàn bộ đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ đều cảm giác được Vũ Văn Kiến Kỳ khí tức hoàn toàn biến mất, bóng người càng là không thấy được, đều là khiếp sợ tột đỉnh. Vũ Văn Kiến Kỳ lại có thể ẩn thân. Cái này há chẳng phải là hắn ở đâu công kích cũng không có cách nào biết trước. Nên làm như thế nào ra phán đoán. Đây không phải là bị coi là cái bia như thế sao. Vũ Văn Kiến Kỳ có thể nhìn thấy Trần Phong, nhưng là Trần Phong nhưng là không nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ, như vậy này cũng căn liền là hoàn toàn ngã về phía Vũ Văn Kiến Kỳ bên này à Toàn bộ tu sĩ đều là nghị luận đồng ý, Trần Phong ở đó không núp đích, hiện nhiên là không tìm được Vũ Văn Kiến Kỳ dáng vẻ, như vậy Trần Phong. Chỉ có thể là bị Vũ Văn Kiến Kỳ coi là mục tiêu sống, nghĩ thế nào công kích liền thế nào công kích. Như vậy chiến đấu, kết quả căn liền không cần dùng đầu óc nghĩ, toàn bộ tu sĩ coi như là dùng ngón chân nghĩ tưởng cũng có thể biết, cuộc chiến đấu này thắng lợi, khả năng chính là Vũ Văn Kiến Kỳ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong Nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch không chút nào lộ ra hốt hoảng. Vũ Văn Kiến Kỳ cả người đã tới Trần Phong phía sau, nhưng là Trần Phong Nhưng là cố làm không biết, chỉ chính là đứng tại chỗ, không hề làm gì. Phía dưới ra cắt cắt cùng Trương cửu Linh đều là mi đầu đại chiếu. Một cái ẩn thân ra hỏa, có thể đánh như thế nào? Hắn nhìn thấy ngươi, ngươi không thấy được hắn, loại tình huống này ứng làm như thế nào phá? Lão đại khả năng này hơi bó tay a gia cắt cắt nhữ mày nói. Trương cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy lo âu Thấy được địch nhân tốt đánh, nhưng nhìn không thấy địch nhân chính là kinh khủng nhất. Trương cửu Linh không nói gì, nhưng là trong nháy mắt, hắn trên chán con mắt dọc kiệt nhưng là trong nháy mắt trương khai. Nhất thời, một cổ cực độ khí tức tà ác trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Trong một sát na, một tia ấu quang từ trương cửu linh dựng thẳng trong mắt soi mà ra. Trong nháy mắt, ở trương cửu linh dựng thẳng trong mắt trong tầm mắt, trương cửu linh chính là nhìn thấy vũ văn kiến kỳ bóng người vô cùng rõ ràng. Đại ca hắn ở phía sau ngươi. Trương cửu linh gân giọng hô to một tiếng, trong nháy mắt hù dọa ra cắt các giật mình. Ngốc đại cá tử nhi ngươi có thể nhìn thấy con tiện nhân kia? Ra cắt cắt trong lòng khiếp sợ, trong nháy mắt chính là kinh hô ư nhìn rõ rõ ràng ràng. Trương Cửu Linh nghiêm nghị gật đầu, một con kia ác ma mắt chết nhìn chòng chọc Vũ Văn Kiên Kỳ. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trương Cửu Linh kia một tiếng giống to, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn có thể nhìn thấy Vũ Văn Kiên Kỳ, hắn lại có thể nhìn thấu ẩn thân trong trạng thái Vũ Văn Kiên Kỳ. Đỉnh đầu hắn thế nào có một con mắt, Ta ác như vậy quá kinh khủng. Chương 315, Tiểu Hà sẽ xuất thủ. Trương Cửu Linh trên trán trương khai ác ma mắt trong nháy mắt chính là hấp dẫn toàn bộ tu sĩ tầm mắt nhìn trương cửu linh trên đầu ác ma mắt những tu sĩ này đều là theo bản năng hít một hơi lạnh khí thậm chí theo bản năng lui về phía sau một bước toàn bộ tu sĩ đều là tự lẩm bẩm trong ánh mắt có một chút sợ hãi nhưng là càng nhiều tu sĩ nhưng là thập phân kinh dị ngạc nhiên với trương cửu linh ác ma mắt có thể nhìn thấu vũ văn kiến kỳ ẩn thân mà chân quân giờ phút này nhưng là âm thầm lắc đầu nàng cũng biết liếc trọng mắt sẽ là một kiện trọng bảo nhưng là không nghĩ tới đôi mắt này lại sẽ cùng trương cửu linh có duyên phận tự đi trạch chủ trở thành trương cửu linh con mắt thứ ba lúc này trong bầu trời vũ văn kiến kỳ nghe trương cửu linh một tiếng giống to trong nháy mắt chính là sững sờ ngay sau đó nhìn thấy trương cửu linh trên chán ác ma mắt kia con ngươi màu vàng trong nháy mắt để cho hắn theo bản năng run rẩy một chút để cho hắn giận cả tóc gáy. đôi mắt này lại có thể nhìn thấu ta ẩn thân trạng thái vũ văn kiến kỳ trong nháy mắt mặt mày hơi trầm xuống một cổ sát ý trong nháy mắt buộc phát ra hắn trước phải diện trừ trương cửu linh Nếu là có Trương Cửu Linh ở, bọn họ Vũ Văn Gia Thanh Liên Ngọc tỷ liền liền một sơ hở, một cái uy hiếp. Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt ý thức được trong này uy hiếp, nhất thời chính là hướng Trương Cửu Linh đi. Trương Cửu Linh nhìn một cái, trong nháy mắt chính là biến sắc, thân thể nhất thời hóa thành tiểu sơn một dạng kích thích ra huyết mạch chi lực, hóa thành một cái to lớn cuồng bạo ma hùng. To lớn cuồng bạo ma hùng vừa ra, trong nháy mắt chính là một cổ huyết sắc khí tức bộc phát ra, một cổ hung ác khí thế tịch quyển toàn trường. Vũ Văn Kiến Kỳ mặt mày hơi trầm xuống, Trương Cửu Linh thực lực bất quá Vũ Vương thất trọng, còn không nhìn trong mắt hắn. Coi như là Ma Hùng biến hóa Trương Cửu Linh thực lực đã đạt tới Vũ Vương cảnh đại viên mãn, đối với Vũ Văn Kiến Kỳ mà nói cũng chỉ là nhất kiếm sự tình. Trong ngay mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ chém xuống một kiếm, nhất thời một đạo to lớn kiếm khí chóng rống xuất hiện ở bên trong trời đất, toàn bộ tu sĩ đều là không có nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người, chỉ nhìn thấy kia to lớn kiếm khí chóng rống xuất hiện ở Trương Cửu Linh trước người. Vũ Văn Kiến Kỳ đây là dự định diệt trừ có thể nhìn thấu hắn ẩn thân trạng thái biết dùng người. Một người tu sĩ trong nháy mắt nghĩ đến Vũ Văn Kiến Kỳ ý đồ, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi, Vũ Văn Kiến Kỳ lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mà trường kiểu linh thực lực bất quá Vũ Vương thất trọng, ma hùng biến hóa sau cũng bất quá Vũ Vương cảnh đại viên mãn, như vậy thực lực ở Vũ Văn Kiến Kỳ phát ra một đạo kiếm khí bên dưới, căn liền không phải là đối thủ. Gia cắt cắt cũng là trong nháy mắt chính là hai tay nắm ở hai thanh kim sắc truy thủ, muốn tốt trương cửu linh chặn một kích này, nhưng là hắn cũng bất quá là vũ vương thất trọng, tại sao có thể chịu được vũ văn kiến kỳ nhất kiếm. Trần Phong ở trong bầu trời cao mày, hắn không có động, bởi vì hắn đã nhìn thấy tiểu hà giơ tay lên. Chỉ thấy tiểu hà bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trương cửu linh cùng gia cắt cắt trước người, cánh tay nâng lên, rồi sau đó nhẹ nhàng phất tay một cái. Trong nháy mắt. Một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt cùng đạo kia to lớn kiếm khí đụng vào nhau. Sau một khắc, kia to lớn kiếm khí lại là trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Mà Trần Phong lúc này, lúc này chậm rãi mở miệng nói, ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, nhanh nhắm lại ánh mắt ngươi, lấy đồ trương khai có thể cho ngươi khai ra thai hoạ, không phải là đại sự không muốn mở ra. Đại ca kia, Trương cửu Linh muốn cho Trần Phong chỉ ra vũ văn kiến kỳ vị trí, nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp lắc đầu một cái. Chương Ta có thể nhìn thấy. Đại ca kia. Trương Kiểu Linh muốn cho Trần Phong chỉ ra vũ văn kiến kỳ vị trí, nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp lắc đầu một cái. Trong một sát na, Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, yên tâm, chính ta cũng có thể hại chết hắn. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là sương sở, trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Cái gì? Hắn nói chính hắn cũng có thể hại chết vũ văn kiến kỳ. Làm sao có thể? Vũ văn kiến kỳ nhưng là ẩn thân trạng thái. Nếu như không có cái kia cự hùng ánh mắt, hắn tại sao có thể biết Vũ Văn Kiến Kỳ vị trí? Hắn đang không có người chỉ dẫn dưới tình huống, muốn hại chết Vũ Văn Kiến Kỳ, nhất định chính là nói vớ vẩn. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ cũng là không tin Trần Phong lời nói, Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân trạng thái chính là không có biện pháp phá giải, nếu như không có chỉ dẫn, chỉ sợ là chỉ có thể bị Vũ Văn Kiến Kỳ coi là mục tiêu sống. Cùng toàn bộ tu sĩ nghi ngờ bất động, nghe Trần Phong lời nói, Ra cắt cắt cùng Trương cửu Linh trong nháy mắt chính là khỏe miệng nâng lên. Nếu Trần Phong nói như vậy, đó nhất định là có năm chắc mới sẽ nói như vậy. Hai người bọn họ nhưng là tin tưởng Trần Phong chuyện. Nếu Trần Phong nói, vậy thì nhất định có thể đủ làm được. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trương cửu Linh, Trương cửu Linh đỉnh đầu thụ nhãn ngay sau đó chậm rãi khép lại, biến thành một cái đường dọc, đầy trời tà khí tất cả đều là trong nháy mắt tiêu tan. Vào giờ khắc này, Vũ Văn kiến kỳ nhưng là cười lạnh. Hại chết ta! Vậy ngươi cũng phải ở có thể nhìn thấy ta dưới tình huống. Vũ Văn Kiến Kỳ không chút nào tin tưởng Trần Phong lời nói, dù sao hắn bây giờ là ẩn thân trạng thái, hơn nữa khí tức hoàn toàn không có, coi như là Vũ đế đại viên mãn tu sĩ ở trước mặt hắn, muốn tìm được hắn cũng là không có khả năng. Thanh liên ngọc tỷ thần dị, có thể thấy được lồn đốm. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn Trần Phong, khỏe miệng tất cả đều là cười lạnh. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước. Ở mãn cấp nhìn thấu kỹ năng cộng thêm mãn cấp mắt nhìn xuyên tường kỹ năng đồng thời phát động dưới tình huống, coi như là một cái hội ẩn thân tiểu trùng tử, hắn đều non củng cố rõ ràng để ở trong mắt. Vào giờ phút này, Vũ Văn Kiến Kỳ vẫn là muốn đánh chết Trương Cửu Linh, nhưng là trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, chính theo dõi hắn chỗ phương hướng. Vũ Văn Kiến Kỳ trong mắt hơi híp, hắn bây giờ làm đánh chết Trương Cửu Linh, đang đứng ở Trương Cửu Linh trước mặt, cho nên Trần Phong có thể biết đối phương vị rất bình thường. Chờ ta đổi chỗ, ta xem ngươi còn có thể hay không thể đoán được ta vị trí. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn Trần Phong ánh mắt thoáng qua một tia rêu cận, trong nháy mắt chính là đổi một cái phương vị. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Trần Phong lúc, nhưng là kinh hoàng phát hiện, Trần Phong ánh mắt chính theo hắn động tác, nhìn về phía hắn. Giống như, Trần Phong đang nhìn hắn hết thể động tác phổ thông. Hắn có thể nhìn thấy ta, hắn có thể nhìn thấy ta. Vào giờ khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ rung động trong lòng đã là tốt đỉnh Trần Phong lại thật có thể nhìn thấy hắn. Vũ Văn Kiến Kỳ liên tục biến hóa phương vị, nhưng là một mực phát hiện, Trần Phong tầm mắt vẫn không có rời đi thân thể của hắn, thậm chí Trần Phong khẽ miệng, còn nâng lên một tia hài hước mỉm cười, giống như là nhìn thấy cái gì tức cười sự tình phổ thông. Trong nháy mắt này, Trần Phong trong hai mắt nhưng là đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh mang. Ngươi đã không trốn, ta đây tựu ra tay. Diễm phân phệ lãng xích. Trong nháy mắt, Trần Phong trên tay chính là Hỏa Thần kiếm hoán đổi thành trọng kiếm hình thái. Vô số bạch sắc hỏa diễm che đậy không trung, phảng phất hỏa thiêu vân một dạng khí thế hùng hồn. Chương 317, Thanh Liên Ngọc tỷ lại kinh khủng như vậy. Diễm phân phệ lãng xích. Vào giờ khắc này, Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt che đậy một phương thiên không, vô tận lực hỏa diễm để cho toàn bộ tu sĩ đều là kinh hồn bạt vía. Loại này cường đại lực hỏa diễm, có thể không phải bình thường tu sĩ có thể trường khống. Đây tột cùng là cái gì phẩm giai vũ khí như thế này mà cường đại. Đây là địa cấp vũ khí sao? Cũng hoặc là thiên cấp, thiên cấp vũ khí, có thể dẫn động thiên tượng dị biến đây đúng là thiên cấp vũ khí không thể nghi ngờ. Thiên cấp vũ khí hắn làm sao biết thiên cấp vũ khí hắn kết quả là người nào? Thiên cấp vũ khí, đó cũng không phải là ai cũng có thể có được, chỉ có những thứ kia thượng đẳng tông môn đỉnh cấp đệ tử mới có thể sẽ bị ban thưởng thiên cấp vũ khí tu luyện, cũng hoặc là thượng các gia tộc hỏa cổ lao thế lực, thánh địa truyền thừa mới sẽ cho mình tộc nhân đệ tử thiên cấp tu luyện vũ khí. Thiên cấp vũ khí. Đây chính là có có thể băng đoạn thần sơn đại phong lực lượng vũ khí võ giả tầm thường coi như là tu luyện thiên cấp vũ khí nếu là không có bị thiên cấp vũ khí hút khô trong cơ thể linh khí là có thể buộc phát ra cường đại huy lực coi như là gặp phải cùng cảnh giới địch thủ đó cũng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trần phong trong hai mắt đều là vô tận rung động trong bọn họ có vũ giả cả đời cũng chưa từng thấy qua thiên cấp vũ khí nhưng mà nghe nói qua giờ phút này thấy Trần Phong thi triển ra diễm phân phệ lãng xích trong nháy mắt chính là một trận kinh hãi thiên cấp vũ kỹ đây chính là thiên cấp vũ kỹ uy lực một ít tu sĩ đều là tự lẩm bẩm thần sắc kinh ngạc mà Vũ Văn Kiến kỳ giờ phút này chỉ cảm thấy một cổ thiên uy bao phủ hắn trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy một cổ hơi thở lạnh như băng bao phủ hắn để cho hắn lạnh từ đầu đến chân thậm chí là huyết dịch cũng đông phổ thông ở trong nháy mắt này trong bầu trời vô tận bạch sát hỏa diễm trong khoảnh khắc từ không trung chém xuống Trong nháy mắt đưa hắn tổn vệ. Không. Vũ Văn Kiến kỳ một tiếng thê lương gào thét, trong nháy mắt chính là bộ phát ra một trận vô hình ba động ở tại đỉnh đầu, Thanh Liên Ngọc tỷ bộ phát ra vô tận thanh quang. Ngọn lửa kia điên cuồng trước thiêu Thanh Liên Ngọc tỷ, Thanh Liên Ngọc tỷ trên kia thanh quang phảng phất có đặc thù lực lượng, lại là tản mát ra một trận mát lạnh. Vũ Văn Kiến kỳ lại là ở thanh quang bao phủ bên dưới. Không phát hiện chút tổn hao nào. Trần Phong híp mắt lại, hắn không ngờ tới Thanh Liên Ngọc tỷ lại có thể có đến lớn như vậy thần lực lại ở diễm phân phệ lãng xích cuồng bạo hỏa diễm bên dưới, không bị thương chút nào. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười lạnh. Diễm phân phệ lãng xích tuy nói là thức pháp, nhưng là lại là hoàn toàn dựa vào hỏa diễm lực lượng, mà không phải tính thực chất kiếm khí công kích, thanh liên ngọc tỷ đem hỏa diễm toàn bộ đón đỡ, không bị ngọn lửa gây thương tích cũng không quá ngoài dự đoán mọi người. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này, nhưng là điên cuồng cười to không ngừng, vào giờ khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người từ lộ vẻ hiện ra trong hai mắt tràn đầy rung động. Trần Phong có thể nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ. Trần Phong nhìn thấu Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân. Điều này sao có thể? Hắn lại nhìn thấu Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân trạng thái. Hắn đến tột cùng là dài một đôi cái dạng gì ánh mắt ta? Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ. Có thể nhìn thấu ẩn thân trạng thái ánh mắt, đó thật đúng là kinh thế hai thủ. Nhưng là bây giờ Trần Phong Thiên cấp vũ kỹ đều là không có đem Vũ Văn Kiến Kỳ thế nào. Đây cũng là để cho những tu sĩ này trong lòng khiếp sợ. Thanh Liên Ngọc Tỷ lại kinh khủng như vậy. Không hổ là bên trong các gia tộc gia chủ tượng trưng. Chương 318, ngươi đã tìm chết ta thành toàn cho ngươi. Vũ Văn Kiến Kỳ có Thanh Liên Ngọc Tỷ hỗ trợ, chỉ sợ Trần Phong công kích cũng không có cái gì có thể phá giải được Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ. Dù sao Thanh Liên Ngọc Tỷ vương xuống màn sáng, thậm chí ngay cả thiên cấp vũ khí cũng có thể chịu đựng đi xuống, kia còn có cái gì khả năng công kích phá vỡ Thanh Liên Ngọc Tỷ phòng ngự. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng nghĩ như vậy đến nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt nhất thời có chút tiếc nuối. bọn họ cũng đều là muốn cho Trần Phong giết Vũ Văn Kiến Kỳ, nhưng là bây giờ Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là bị Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ, căn liền đối với ở Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ xuống Vũ Văn Kiến Kỳ không thể làm gì. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này cũng là điên cuồng cười to, nhìn trong bầu trời Trần Phong, ánh mắt ngông cuồng cười to nói, ha ha ha ha, ngươi gọi Trần Phong đúng không? Ngươi không phải ngạo mạn sao? tới a giết ta a ha ha ha ngươi dết không tới ta đi vũ văn kiến kỳ trên mặt cũng là bởi vì cực độ phách lối mà trở nên dữ tợn hắn có thanh liên ngọc Tỷ thêm hộ coi như là Thiên cấp vũ kỳ cũng không cách nào thương hắn chút nào kia thế gian cũng không có cái gì có thể thương tổn đến hắn trừ phi giờ phút này lại thực lực cảnh giới vượt qua hắn rất nhiều cường giả xuất hiện trên áp hắn nếu không lấy trần phong thực lực chỉ sợ căn không làm gì được hắn đây chính là vũ văn kiến kỳ phách lối ngông cuồng chi phí vào giờ khắc này Trần Phong trong hai mắt lóe ra một tia hài hước, đồng thời cười lạnh nói: "Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" "Ngươi giết ta?" "Tới a, ngươi giết ta à, Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này không sợ chút nào Trần Phong, có Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ, hắn tự tin Trần Phong không có cách nào phá vỡ Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ, thương hắn chút nào." Nhất thời, Vũ Văn Kiến Kỳ càng can dỡ: "Đạo, ngươi cho rằng là ngươi có thể giết ta?" Thanh Liên Ngọc Tỷ phòng ngự màn sáng có thể tránh thủy hỏa, ngăn cản công kích hơn nữa ta bây giờ là vũ đế cảnh đệ lục trọng cảnh giới bây giờ coi như là vũ đế đại viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích mới có thể phá vỡ thanh liên ngọc tỷ phòng ngự màn sáng ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi có thể sánh bằng vũ đế cảnh đại viên mãn toàn lực nhất kích sao vũ văn kiến kỳ càng nói thanh âm càng lớn cuối cùng càng là ngông cuồng cười to toàn bộ tu sĩ đều là nghe vũ văn kiến kỳ nói chuyện rung động trong lòng không tên thanh liên ngọc tỷ lại là mạnh mẽ như vậy công phòng kim bị không hổ là lục phẩm bảo khí Phòng ngự màn sáng ngay cả vũ đế cảnh đại viên mãn cường giả mới có thể đem phá thoái, mà trần phong giờ phút này mới là vũ hoàng cảnh nhị trọng, coi như là trần phong thực lực đang tăng lên một cảnh giới, cũng không phải vũ đế đại viên mãn a, công kích làm sao có thể có vũ đế đại viên mãn uy lực? Ai trần phong không giết chết vũ văn kiến kỳ? Hôm nay nhất định là muốn cho vũ văn kiến kỳ xuất sinh này chạy, thật là đáng tiếc. Người tốt không giải thọ, gieo họa xuống ngàn năm a, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy tiếc nuối thậm chí là trong lòng Nguyên rủa Vũ Văn Kiến Kỳ bây giờ liền ôn chết tại chỗ, để giải mọi người trong lòng khí. Mà Trần Phong giờ phút này cũng là lộ ra một tia khổ não thần sắc, lấy tay nâng chán, lắc đầu thở dài nói: "Ai." Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn thấy Trần Phong bộ dáng này, nhất thời càng là ngư cuồng, thanh âm càng phách lối hơn đạo: "Như thế nào đây? Ngươi không giết chết được ta đi ha ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta a?" Trần Phong giờ phút này ngẩng đầu lên, giống như là nhìn một người ngu ngốc một dạng bĩu môi nói: "Thật là không biết" Tại sao ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy? Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, nét miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Đến, an ta một cất muối. Chương 319, Vũ Văn Tiện Nhân an ta một cất muối. Cất muối. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời là một tràng tốt lên. Nhưng là trong nhấp nháy, toàn bộ tu sĩ chính là một trận nuôn mửa. Bọn họ nghĩ đến Trần Phong từ trong lỗ mũi, chỉnh ra cái gì không thể miêu tả đồ vật. Sau đó ném vào vũ văn kiên kỳ. Ồ! Toàn bộ tu sĩ đều là trong đầu hiện ra kia một trận cảnh hình ảnh. Nhất thời có tâm lý năng lực chịu đựng kém tu sĩ chính là nôn mẹ không chỉ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, có tu sĩ chính là muốn lên trần phong trước ở quý nguyên các trước một cức mùi vỡ nát nhất tọa sơn hình ảnh. Nhất thời chính là phát ra một tiếng khiếp sợ tiếng kinh hô. Chơi ạ chẳng lẽ hắn muốn sử dụng một chiêu kia sao? Những tu sĩ kia nhất thời sắc mặt đại biến, nhớ tới trần phong một chiêu kia. Nhất thời đều là tâm kinh đàm hàn, hận không được phải xa xa né tránh, miễn cho bị một chiêu kia uy lực còn lại cho ảnh hưởng đến. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong giơ lên một ngón tay út, rồi sau đó đang lúc mọi người mặt đầy biểu tình kinh hoàng bên trong, chậm rãi đưa vào lỗ mũi. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là lần nữa nôn nẹ. Ngươi thật đúng là phải cho hắn ăn a! Toàn bộ tu sĩ đều là cuồng loạn, trong lòng gầm hết lên. Bọn họ cho là Trần Phong nói đúng là nói, nơi nào nghĩ đến Trần Phong lại không chỉ là nói một chút hay là thật muốn làm được. Toàn bộ tu sĩ nhất thời có chút không chịu nhận. Nhưng là còn lại một ít tu sĩ, nhưng là lòng tràn đầy mong đợi. Nếu như là một chiêu kia lời nói, có lẽ thật có thể giết chết vũ văn kiên kỳ. Có tu sĩ đốc định đạo. Tu sĩ này lời nói trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người cùng tỏ mò tâm. Vậy một chiêu. Các ngươi chờ coi trọng. Các tu sĩ một hỏi một đáp, cuối cùng đều là nhìn về phía trần phong, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng chê. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này nhìn Trần Phong lại thật bắt đầu móc mũi, nhất thời có chút không tìm được manh mối. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này đột nhiên cười lạnh nói, thật là một người ngu ngốc, thật đúng là đào lên lỗ mũi, ngươi là không giết chết được ta, coi như là cái loại này mặn mặn đổ vẩn, cũng không giết chết ta. Chỉ cần có thanh liên ngọc tỷ, ngươi hết thể công kích đối với ta đều là không có hiệu quả. Vũ Văn Kiến Kỳ thập phân tin tưởng chính mình thanh liên ngọc tỷ lực lượng. Dù sao cho dù là vũ đế đại viên mãn toàn lực nhất kích mới có thể phá toái hắn công kích, hắn tự nhiên thì sẽ không cho là Trần Phong nắm giữ như vậy thực lực. Nhưng là Trần Phong thực lực, cũng còn chưa biết. Chỉ thấy giờ phút này, Trần Phong đào lỗ mũi, khỏe miệng cười lạnh nói, ở cực kỳ lâu lúc trước, mọi người sẽ ở đêm trăng tròn tiến hành một loại thần bí lại cổ lão nghi thức, chính là móc mũi. Đào một thí lỗ mũi. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy tan vỡ. Vào lúc này còn có tâm ở chỗ này cải vã Cái này Trần Phong thật là cái kỳ lạ. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là đang chờ Trần Phong công kích, nào có lòng dỗi rảnh nghe hắn ở chỗ này cãi vã. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong ngón tay ra múi, một viên màu đèn quả cầu nhỏ cầu ở Trần Phong ngón út sắc nhọn đứng lặng. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, vô cùng chê. Trần Phong đối với toàn bộ tu sĩ biểu tình thì làm như không thấy, tự mình xoa xoa ngón tay, muốn đem viên kia cầu trá sắt càng tròn Người là ngu si sao? lại chơi đùa ác tâm như vậy đồ vật. Vũ Văn Kiến Kỳ đều có nhiều chút nhìn không đặng, nhất thời lên tiếng mắng. Nhưng là đột nhiên, Trần Phong khẽ miệng chính là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đồng thời nói, "Vũ Văn tiện nhân, an ta một cất mũi." Vừa dứt lời, Trần Phong trực tiếp con ngón đúng ra, nhất thời một đạo to lớn lưu hành từ Trần Phong trong tay bay ra, thanh thế kinh người. Chương 320: Thanh Liên Ngọc Tỉ Toái. Trong ngay mắt, Trần Phong công kích chính là hóa thành một đạo to lớn sao rơi, hướng Vũ Văn Kiến Kỳ đi. Kia sao rơi tại trong hư không vạch qua, lại là không ngừng trở nên lớn, thay đổi thêm lửa nóng. Sau một khắc, kia sao rơi cũng đã biến thành một đạo to lớn sao chổi. Vào giờ khắc này, kia sao chổi lôi kéo trường sinh nhật, chính là đụng vào thanh liên ngọc tỷ trên. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong công kích, đạo kia bay vùn vụn sao chổi. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là trực câu câu, há to mồm, miệng kia đủ để nuốt xuống một cái trứng gà. Chơi ạ đó là cái gì? Đó là sao chổi sao? mới vừa rồi ai nói đó là vật kia? Chơi ạ ta thực sự là mẫu thân a vật kia lại có thể biến thành lớn như vậy một viên sao chổi, thật là quá không tưởng tượng nổi ta hình như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là kinh ngạc tột đỉnh, thậm chí là đều có chút tan vỡ. ở trong lòng bọn họ, cái vật kia với sao chổi căn chính là không dính nổi biên nhi, nhưng là vào giờ phút này, vật kiết nhưng là thì trở thành một đạo sao chổi hung hăng đụng vào thanh liên ngọc tỷ trên toàn bộ tu sĩ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm kia thanh liên ngọc tỷ muốn nhìn một chút thanh liên ngọc tỷ kết quả sẽ là kết quả gì ở đó sao chổi công kích bên dưới từng trận kịch liệt hỏa diễm buộc phát ra kia thanh liên ngọc tỷ trên nhất thời xuất hiện một trận nổ lớn một giống như vũ trụ nổ lớn một dạng trong nháy mắt chính là từng đạo lực lượng vô hình tại trong hư không bắn ra vô tận lực lượng cắt đại địa vô số ngọc thạch mang theo cường đại lực đạo bay vùn vụt mà ra cắt không gian những ngọc thạch kia đụng vào cây cối cùng trên núi đá trong nháy mắt liền đem núi đá kia cùng cây cối cũng nổ thành cho tàn. nhưng là đang lúc này, có một cái tu sĩ trong nháy mắt biến sắc, nhìn kia bắn ra từng cục ngọc thạch, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. trời ạ đó là thanh liên ngọc tỷ toái phiến. tu sĩ này thanh âm vừa ra, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là một trận chấn động. toàn bộ tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt tụ tập ở những ngọc thạch kia toái phiến trên, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cả người run một cái, con người co rút lại. thật là thanh liên ngọc tỷ toái phiến toàn bộ tu sĩ vào lúc này đều là ánh mắt tụ tập hướng ngọn lửa kia cùng trong bụi mù, muốn nhìn trộm một chút trong đó cảnh tượng. rốt cuộc chờ đến bụi mù tàn đi, toàn bộ tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại. thanh liên ngọc tỷ, toái, toàn bộ tu sĩ chỉ thấy kia nguyên phơi bày một phương bảo ngọc bộ dáng thanh liên ngọc tỷ giờ phút này, lại nhưng đã là khắp người vết nước, trên đó hải thiếu một nửa. mặc dù thanh liên ngọc tỷ bây giờ còn tiếp tục giải thanh quang, nhưng là kia thanh quang lại thật giống như không có, đã ảm đạm đến mức tận cùng. Toàn bộ tu sĩ này thời gian rời xuống, trong nháy mắt chính là nhìn thấy kia xanh quang chi trung Vũ Văn Kiến Kỳ. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy, Vũ Văn Kiến Kỳ vào giờ phút này, vẻ mặt đờ đẫn, phản phất bị trần phong kia một đạo sao chổi công kích dọa cho cả người sùi lơ, trên người càng là có từng cái nho nhỏ lỗ máu. Mặc dù những thứ này lỗ máu cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là một màn này, nhưng là nói cho toàn bộ tu sĩ, thanh liên ngọc tỷ phòng ngự màn sáng, phá. Toàn bộ tu sĩ nhất thời trận to hai mắt nhìn về phía Trần Phong, từng đôi mắt toàn bộ đều là vô tận rung động cùng kính sợ. Mà Chấn Quân, giờ phút này nhìn Trần Phong, ngay cả trên mặt bắp thịt đều có chút cứng ngắc. Thanh Liên Ngọc Tỷ, Vũ Văn Kiến Kỳ lẩm bẩm nói. Chương 321, tự sát Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này đều là phảng phất không cảm giác được cả người trên dưới chỗ đau một dạng hắn trong lòng tràn đầy rung động. Cái loại này rung động đã đem hắn thôn phệ, để cho hắn căn chính là liền suy nghĩ đều làm không được đến. Nhìn kia phá toái thanh liên ngọc tỷ, Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt xông ra một cổ sợ hãi, một loại đối với tử vong sợ hãi. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt buộc phát ra hài hước ánh sáng, gần đây yêu nha khẽ miệng gãy nứt, "Đạo, ngươi tiếp tục ngông cuồng à? Còn có nhường hay không ta giết ngươi?" Trần Phong nghiền ngắm cười, trong mắt hắn, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là một cái ngu si. Vũ Văn Kiến Kỳ vào giờ phút này nhìn Trần Phong, Ánh mắt kia giống như là nhìn một con ma quỷ phổ thông. Thanh Liên Ngọc Tỷ đây chính là lục phẩm bảo khí, trình độ cứng cấp so với cao cấp nhất kim thạch cũng là muốn cứng rắn mấy phần. Hắn căn liền không nghĩ tới, kết quả là dạng gì lực lượng có thể đem Thanh Liên Ngọc Tỷ cho đánh nát. Hơn nữa kia nhưng là bọn họ chủ nhà họ Vũ Văn Tượng chứ a. Thanh Liên Ngọc Tỷ chính là gia chủ cho hắn mượn sử dụng, để dùng cho Vũ Văn tự di báo thủ. Bây giờ Thanh Liên Ngọc Tỷ chỉ còn lại lớn chừng bàn tay tàn phá toái phiến, coi như hắn đến Vũ Văn gia Hắn cũng xuống không. Tức giận ra chủ nhất định sẽ đưa hắn rút gần lột ra, để cho hắn thần hình câu diện. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy lạnh giá nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ. Bọn họ nếu là lại không biết cuộc chiến đấu này người thắng là ai, vậy cũng thật sự là Thái bạch Si. Toàn bộ tu sĩ nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ ánh mắt cực độ lạnh giá, giống như nhìn một cái tử thi phổ thông. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn mình trên người từng cái lô máu chính đang chảy máu, trên người còn tản ra khó ngửi h trong lòng tràn đầy bi thương. Trước hắn là biết bao hăm hở a. Nhìn lại bây giờ, chật vật như thế bộ dáng, so với bên đường những thứ kia chán nản ăn xin ăn mày cũng thì không bằng. Như vậy chính mình, thật là quá mức khó coi. Vũ Văn Kiến Kỳ đem bảo kiếm trong tay giơ lên, ở bảo kiếm kiếm thể chiếu ra hình ảnh thượng nhìn mình vào giờ phút này bộ dáng, khoe miệng ngưng lên một kia gượng gạo lại điên cuồng cười. Ha ha ha ha ha. Vũ Văn Kiến Kỳ tiếng cười thập phân sấm nhân giống như một cái thất tâm phong bệnh nhân một dạng toàn bộ tu sĩ đều là nghe vũ văn kiến kỳ tiếng cười không khỏi có một loại giận cả tóc gáy cảm giác toàn bộ tu sĩ đều là không hiểu nhìn vũ văn kiến kỳ nghi ngờ hỏi vũ văn kiến kỳ đột nhiên thế nào không phải là không chịu nhận chiến đấu kết quả điên đi ta xem là hắn cả đời tự cho là đúng ý mình thanh cao bây giờ bị trần phong như thế chết nụ tại sao có thể bị điên cũng đúng là bình thường đáng đời loại này kẻ tuổi chính là hẳn rơi vào như vậy kết quả Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, trong miệng không ngừng phun đến, quang chi trung tất cả đều là chán ghét cùng phẫn hận. Mà ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ tiếng cười nhưng là càng ngày càng lớn, cuối cùng càng là thật giống như điên mất một dạng thanh âm đinh tai nhức óc. Thanh âm kia cuối cùng càng là xen lẫn bảng bạc sóng linh khí, chung quanh tu sĩ si giống như ma âm rót vào tai, không chịu nổi che lốt tai. Nhưng là cũng ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người quang chi trùng, đứng lên Trên người khí thế đều là biến hóa suy yếu vô cùng. Thanh Nô Đan Dược liệu qua. Có tu sĩ liếc mắt liền nhìn ra Vũ Văn Kiến Kỳ trên người biến hóa, tao mày nói. Cùng lúc đó, Vũ Văn Kiến Kỳ bảo kiếm trong tay lại đuổi tại chính mình trên cổ, rồi sau đó nhưng vạch qua. Trường 322, xuất xứ từ Trần Phong Tôn Kính. Trong một sát na, một đạo máu tươi chảy ra mà ra, nhuộm đỏ không trung cùng đại địa, còn có điều có các tu sĩ tầm mắt. Máu kia mũi tên vừa ra, Nhất thời một cổ mùi máu tanh tràn đầy toàn bộ các tu sĩ chót núi. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, bọn họ cũng không nghĩ tới Vũ Văn Kiến Kỳ lại có thể như vậy. Tất cả mọi người bọn họ đều là cho là, Vũ Văn Kiến Kỳ sẽ chết ở trần phong trên tay, nhưng là không nghĩ tới, Vũ Văn Kiến Kỳ lại sẽ như thế ngoài dự đoán mọi người, lại lựa chọn tự sát hậu thế. Vũ Văn Kiến Kỳ lại tự sát. Hắn lại sẽ chọn tự sát, đây tổt cùng là tại sao? Tự sát. Không biết tại sao, hẳn là cảm thấy thụ không Trần Phong đối với hắn đả kích đi. Hắn cả đời vênh váo hung hăng, tự nhận tài trí hơn người, lúc này bị Trần Phong đánh mặt đại quá ác, để cho hắn lòng tự ái cùng lòng tự tin cũng bị đánh tan đi. Người như vậy, nhất là thụ không bị người đả kích, thậm chí là bị một cái cũng không nổi danh người đả kích. Tự sát, có lẽ là hắn cho mình lưu một cái tối thể diện, cực kỳ có tôn nghiêm chết kiểu này đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, sau đó sẽ nhìn một chút đã té xuống đất. Đi đời nhà ma Vũ Văn Kiến Kỳ, trong lòng đều có chút không nói ra được ý. Không có ai hoan hô, cũng không có ai bởi vì Vũ Văn Kiến Kỳ chết mà ăn mừng. Tới Vũ Văn Kiến Kỳ người như vậy, là bọn hắn không ứa nhất người, nhưng là bây giờ Vũ Văn Kiến Kỳ sau khi chết, bọn họ nhưng là cũng không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại chính là vô cùng bình. Trần Phong nhìn tự sát Vũ Văn Kiến Kỳ, trong ánh mắt cũng có nhiều chút kinh ngạc, nhưng là lại là trong nháy mắt thở dài. Ngược lại một cái có tôn nghiêm hắn tử. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy tôn trọng đối với dám đối mặt cái chết người biểu thị tôn trọng. Sau một khắc, Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm trong nháy mắt mang ra khỏi một chuồn hỏa diễm thôn vệ vũ văn kiến kỳ thi thể. Sau một khắc, Trần Phong nhìn về phía Trần Quân đạo, Trần Quân tiểu muội muội, có cái gì không địa phương có thể cho ta cư ở vài ngày à? Trần Phong thân ảnh nhất điểm trực tiếp xuất hiện ở Trần Quân trước mặt. Trần Quân nhìn kia đã chết hoàn toàn vũ văn kiến kỳ tới còn có chút không phản ứng kịp, giờ phút này nghe Trần Phong lời nói. Nhất thời phản ứng qua, nàng và Trần Phong còn có giao dịch quyết định. Nếu là Quý Nguyên các thượng tầng tin tức truyền xuống, mà Trần Phong nhưng là ở bên ngoài tìm cơ duyên, chỉ sợ liền muốn lãng phí mấy ngày tìm Trần Phong bọn họ. Nhất thời chân quân kịp phản ứng, ngó ngó tay. Nhất thời chính là có người làm tới chỉ dẫn Trần Phong đám người lên lầu. Kia người làm cũng là nhìn thấy Trần Phong thực lực, có thể đem Vũ Văn Kiến kỳ bước đến tự sát mức độ, người như vậy hắn chính là không treo chọc nổi. Thứ người như vậy nếu là đắc tội, hắn coi như ngồi mạng nhỏ đều là nhẹ. Kia người làm mười phần cung kính đạo, Trần Công Tử, tiểu mang ngài đi phòng ngủ. Vừa nói, kia người làm đưa ra một tay để cho Trần Phong đi trước, rồi sau đó chính mình đi theo Trần Phong bên người chỉ dẫn đường đi, nhịp bước một mực cùng Trần Phong nhịp bước kém nửa bước. Trần Phong rất là hài lòng như vậy đãi ngộ, nhất thời hướng về phía Trần Quân ném cái mị nhãn, theo sau chính là cười ha ha một tiếng, đi theo kia người làm thượng lầu hai. Mà Trần Quân nhìn Trần Phong kia một cái ánh mắt quyến rũ, khí là một trận run rẩy, Như vậy đăng đồ tử. Nàng thật là muốn tự tay chém chết. Nhưng là suy nghĩ một chút Trần Phong thực lực và là người, nàng lại vừa là lẳng xuống. Trong nháy mắt, chính là ba ngày đã qua, Vũ Văn Kiến Kỳ bị Trần Phong giết chết tin tức thật sớm liền truyền khắp toàn bộ Tuyệt Diệt Cốc. Chương 323, mọi người đều biết Trần Phong. Ba ngày, toàn bộ Tuyệt Diệt Cốc bên trong, toàn bộ đều là Trần Phong chém chết Vũ Văn Kiến Kỳ tin tức, thậm chí ngay cả Trần Phong chém chết Vũ Văn tự di tin tức đều là lần nữa bị nhảy ra tới. Toàn bộ tu sĩ Tân Tân Nhạc Đạo Trần Phong chém chết Vũ Văn gia hai huynh đệ, nhất thời trở thành những tu sĩ này trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Các ngươi nghe nói sao? Vũ Văn kiến kỳ chết. Đúng vậy, ta nghe nói, nghe nói cùng giết chết Vũ Văn tự di người là cùng một người. Ta nghe nói kia người thật giống như thật sinh, nghe nói là kêu Trần Phong. Đối với liền kêu Trần Phong ngày đó ta ở Quý Nguyên các đánh cược ùn chờ sau khi, còn nhìn thấy hắn đánh cược đến đại bảo đây. Không thể không nói, chém chết Vũ Văn kiến kỳ cùng Vũ Văn tự di hai huynh đệ. Trần Phong thực lực cũng quá mạnh đi, không chỉ thực lực mạnh, lá gan cũng lớn, dám như vậy đắc tội Vũ Văn gia, chém liên tục Vũ Văn gia hai vị thiên tiêu, đây tuyệt đối là muốn cùng Vũ Văn gia không chết không thôi ý từ a. Toàn bộ tu sĩ đều là ở thầm lén nghị luận rối rít, đi tới kia một xóa xỉnh, trong miệng nhắc tới đều là Trần Phong, Vũ Văn kiến kỳ, Vũ Văn tự di mấy chữ, mà ở tuyệt diệt cốc bên trong, Trần Phong đã nhiều ngày nhưng là phát hiện một chỗ tốt, đây là quý nguyên các cùng lăng bảo các thật sự ở khu vực trung tâm. Có thể nói nơi này chính là một cái phiên bản thu nhỏ tiểu thành thị. Nơi này có đường phố cùng đủ loại quán rượu, khách điểm, thậm chí còn có đủ loại tiêu khiển địa phương. Trần Phong bị hạ lệnh cấm chỉ ở Quý Nguyên trong các đánh cực bảo, vẫn luôn là buồn chán hết sức, hắn cũng không cần tu luyện, ngược lại thì buồn chán đến nổi bọn. Ai cái thế giới này chính là không giống kiếp trước như vậy có ý tứ, ngay cả một thượng võ dụng cụ cũng không có. Trần Phong nằm ở trên giường, nhìn, thập phân thích ý. Nhưng lại như vậy thích ý hai ngày. Trần Phong phản ngược lại có chút chịu đựng không nổi. Ra khỏi cửa phòng, tìm tới đang ở Quý Nguyên trong các nhìn đủ loại đánh cược bảo tu sĩ chân quân, theo sau chính là hỏi tới chân quân Quý Nguyên các phụ cận có cái gì không thú vị địa phương, không nghĩ tới chân quân lại thật nói ra một chỗ. Ngươi nếu là nghĩ tưởng đi ra ngoài chơi một chút lời nói, vậy thì đi Thiên Tú đường phố đi. Chân quân nhìn Trần Phong chán đến chết dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười nhưng là nhìn xuống. Trần Phong cặp mắt đều có nhiều chút vô thần, nghe chân quân nói ra Thiên Tú đường phố. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, đạo, thiên tú đường phố, ở đâu ở đâu. Vừa nói, chân quân chính là chỉ cho Trần phong. Cũng chính vì vậy, đã nhiều ngày Trần phong mới là tìm tới mấy phần thú vui. Ở trên trời thanh tú đường phố, Trần phong mấy người xuất hiện ở tiếp nối, nhất thời hấp dẫn toàn bộ tu sĩ ánh mắt. Bọn họ đều là danh nhân. Trần phong nhưng là chém chết vũ văn tự di cùng vũ văn kiến kỳ huynh đệ ngoan nhân, ra cắt các là bảng vào nhục thân chi lực, dơ cao một ngọn núi lực phổ thông thanh liên ngọc tỷ. Nhất là cái này cao lớn như núi vậy nam tử, còn có một cái đáng sợ thụ nhãn, có thể nhìn thấu ẩn thân trạng thái. Mà ở trần phong bên người cô gái tuyệt đẹp, càng là có không biết thực lực chân chính nhân vật đáng sợ. Có tu sĩ suy đoán, tiểu hà có thể là so với vũ văn kiến kỳ mạnh hơn ra không ít cường giả. Mà người mập mạp kia, bọn họ ngược lại không biết hắn có chuyện gì. Vào giờ phút này, trần phong bốn người tới thiên tú đường phố, nhất thời chính là đưa tới dối loạn tương bừng. Trong một sát na Toàn bộ ở trên đường tu sĩ ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy kính sợ cùng kiên kỵ. Bọn họ đều là biết Trần Phong sự tích, nhìn Trần Phong, giống như thấy quỷ như thần. Trường 324, bực bội ra cắt cát. chơi ạ đó là chém chết Vũ Văn Kiến Kỵ cái đó Trần Phong sao? Ta nhìn thấy qua hắn bức họa, chính là hắn không sai. Hắn chính là chém chết Vũ Văn Kiến Kỵ cùng Vũ Văn tự di huynh đệ đại ma đầu Trần Phong cô gái kia nghe nói vây tay một cái tiêu diệt một trăm danh thiên vệ tiểu đội cái đó hán tử cao lớn đinh phi thanh liên ngọc tỷ thật là thật đẹp cô gái kia người mập mạp kia là ai không nhận biết toàn bộ tu sĩ từng câu từng chữ nói ra cắt cắt ở một bên nghe là mi đầu đại chiếu gương mặt cũng hắt thành than ha ha ha ha trương cửu linh cười là hợp bất long truy rất cao thượng nửa người cười chơi đùa đi xuống vậy cũng so với thưởng nhân cao một đầu mà tiểu hà càng là khẽ che miệng anh đào nhỏ Mặt mày như trắng khuyết. Trần Phong giờ phút này khỏe miệng mang theo hài hước nụ cười. Đạo, bản tử ngươi không muốn tự ti. Bọn họ nói cũng không có gì sai. Ngươi nhưng là không thế nào để người chú ý. Gia cắt các miệng nói. Lão đại, ta kia là không muốn bại lộ chuyện ta. Ngươi có chuyện gì? Dịch dung sao? Trần Phong điểu môi một cái. Đạo, ta thế nào gần đây không thấy ngươi dịch dung? Trần Phong lời nói nhất thời để cho Gia cắt các vẻ mặt hơi trầm lại. Ngay sau đó do do dự dự nói. Lão đại ta cũng không thể ngày ngày lấy giả diện đối mặt với ngươi đi. lại nói, bây giờ cũng không có đồ gì để cho ta nhớ a. vừa nói, ra cắt cắt nhìn trái phải một chút, hết sức cẩn thận. nhưng là thế nào nhìn thế nào có một cổ kẻ ra lan dạng. trần phong cũng là biết hắn lúc trước làm gì, nhất thời chính là cười cười nói, được rồi, chờ ngươi dùng ngươi thuật dịch dung xuất kỳ bất ý đi. ngược lại ta cũng có nhu cầu dùng ngươi chuyện thời điểm. trần phong vừa nói, đáy mắt thoáng qua một tia dảo hoạt hết sạch, mà vào giờ phút này. Trần Phong đám người đi tới thiên tú trên đường, nhìn chung quanh đủ loại tu sĩ bạn hàng, chỉ cảm thấy lâm lang tràn đầy, đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có. Từ tài liệu, đến đan dược, rồi đến bảo khí linh thực, thậm chí là công pháp vũ khí đều có buôn bán. Trần Phong đám người đi đi, lại là một gian sang trọng quán rượu ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ở nơi này tuyệt diệt cốc bên trong, bọn họ cũng chưa từng ăn qua đứng đắn gì đồ vật, đơn giản chính là nương thú nhục một loại đồ vật. Cho nên bây giờ bọn họ nhìn thấy cái quán rượu này nhất thời chính là chạy nước dãi. Nhất là Gia Cắt Cắt, hắn ham muốn ăn uống nhất là thịnh vượng, nhìn thấy tiểu quấn này, nhất thời liền không rời nổi bước chân. Lao đại, Gia Cắt Cắt nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy trông đợi. Trương Cửu Linh cũng là ở một bên nhìn Trần Phong, không khỏi nổ một bãi nước miếng. Tiểu Hà ngược lại đối với thức ăn không quá cảm thấy hứng thú, đối với Gia Cắt Cắt cùng Trương Cửu Linh thái độ biểu thị vô cảm. Trần Phong nhìn Gia Cắt Cắt cùng Trương Cửu Linh, trong lòng cười trộm không dứt. Hắn sớm đã nhìn thấy tiểu con này, đã sớm nghĩ tưởng uống chút rượu, ăn chút đồ ăn ngon, ăn ngon, mỗi ngày ăn thú nhục để cho hắn đều có nhiều chút thụ không, liền muốn ăn chút cuộn cuộn thủy thủy đồ vật. Nhưng là hắn còn chưa khỏe ý tứ mở miệng, phần chờ đến ra cắt cắt cùng trường cửu linh mở miệng, nhất thời Trần Phong chính là cười đáp ý, đạo, đi, hôm nay chúng ta không say không về. Trần Phong vung tay lên, nhất thời chính là sai bước, hướng quán rượu đi tới. Quán rượu minh kêu trời thanh tú, lấy đường phố vì danh. Buồn bán chạy bạo nổ, Trần Phong đám người tiến vào bên trong, trong nháy mắt chính là nhìn thấy trong đó không còn chỗ ngồi. Nhìn thấy Trần Phong bốn người đi vào, nhất thời có một cái tiểu nhị chậm chậm đi tới, chăm sóc Trần Phong đám người, quay đầu không lưng nói: "Công tử, vạn phần xin lỗi, chúng ta quán rượu ngồi đầy, nếu không ngài chờ một chút, hoặc là ngày khác trở lại." Chương 325: Thiên Tú quán rượu. Trần Phong vào có thể đạt được chỗ, tất cả đều là tụ năng tụ ba tu sĩ, nâng ly cạn chén, an man nhu nhục, uống bảo dược rượu thập phân thích lý. Trần Phong nhìn rất là thấy thèm, lén lén nuốt ngụm nước bọt. Ngay sau đó liền nói, Tiểu Ca Nhi, ta không có gì thượng hạng phòng riêng sao? Ta đây không thiếu tiền. Trần Phong xoa xoa trên tay nạp dưới, một bộ đất đại khoản dáng vẻ nói. Tiểu Nhị kia nhìn Trần Phong trên tay nạp dưới, đồng thời nghe nữa Trần Phong lời nói, nhất thời chính là sáng tỏ thông suốt. Tiểu Nhị nhất thời đạo đã như vậy, công tử kia bên trong nhi mời. Vừa nói, Tiểu Nhị nhường một bước, Trần Phong đi trước, lên lầu. Nhất thời chính là lộ ra thập phân thanh tịnh. Tiểu nhị nhìn Trần Phong mấy người trong lòng lẩm bẩm, mấy người kia mặc bình thường, không giống như là cái gì có tiền dạng nhi à? Bọn họ người đi đường này cũng là muốn có một đôi tốt ánh mắt, nếu không hắn ngay từ đầu cũng sẽ không khiến Trần Phong đám người lựa ngày trở lại. Dù sao cũng là nhìn không có gì nguyên tinh tu sĩ nghèo sĩ, phỏng chừng cũng tốn không khởi nguyên tinh. Nếu như không là bọn hắn cũng có thể khống chế tốt tâm tình mình, chỉ sợ đều là nhẽ á hiển lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Trần Phong đám người bước lên lầu 2. chính là nhìn thấy lần lượt sửa sang thập phân rất cao thượng bao phòng phơi bày ở trước mắt. Những thứ này gian phòng có đóng kín cửa, có mở cửa, trong đó có người hay không nhìn một cái liền biết. Chỉ thấy tiểu nhị cho Trần Phong đám người tiến cử một gian dựa vào đông nam giác trong phòng, bên trong căn phòng sáng vô cùng. Một cánh cửa sổ sắt đất hiện ra ở Trần Phong đám người trước mặt, nhất thời nhìn thấy bên ngoài sâm lâm cùng xa xa một nơi sóng gợn lăn tăn sông lớn. Tuyệt Diệt Quốc còn có như vậy rộng lớn mạnh mẽ sông lớn. Trần Phong kinh ngạc nói, hắn hiển nhiên không nghĩ tới còn có như vậy một con sông tồn tại. Hắn lén lén nhìn về phía hệ thống cho hắn phản hồi đến đầu bản đồ, trong nháy mắt nhìn thấy một đạo ngân tuyến đánh dấu con sông Long Mẫu Hà. Một con rồng mẫu đặt tên Hà Lai Lịch nhất định bất phàm. Trần Phong trong lòng kinh ngạc nhưng là lại không có biểu hiện ra. Mà lúc này Điếm Tiểu Nhị nhưng là mở miệng nói, con sông này kêu Long Mẫu Hà, trong truyền thuyết là Long Mẫu giáng sinh cùng Mai cốt chi địa, trong đó nghe nói có Long truyền thừa. Bao nhiêu cường giả cũng từng đi tìm tòi, nhưng là không có mấy người sống. Còn sống tới những thứ kia, đa số cũng đều giống như gặp phải nguyện rủa chết, chỉ có một người, từ trong sông sau khi đi ra, nhất phi trùng thiên, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng thành tiên nhân phổ thông tồn tại. Điếm tiểu nhị nói xong chính là khẽ mỉm cười, hiện nhiên cho khách nhân giảng giải hà lai lịch cũng là bọn hắn công việc phạm vi, hắn nói xong chính là nhìn Trần Phong, đáy mắt mang theo mong đợi. Trần Phong từ tiền thế chuyển kiếp tới. Tại sao có thể không hiểu Diếm Tiểu Nhị này ý tứ? Nhất thời từ trong nạp giới xuất ra một cái túi, kia trong túi có một trăm khối vũ sư nguyên tinh, cầm lên nặng trịch. Sau đó Trần Phong trực tiếp ném cho Diếm Tiểu Nhị. Diếm Tiểu Nhị đột nhiên cả kinh, nhất thời chính là cười rạng rỡ, đạo, tạ ơn công tử, tạ ơn công tử. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xa hoa đại lao, lại một phần thưởng đánh liền phần thưởng trăm viên nguyên tinh. Nhất thời hắn âm thầm vui mừng, không có đem Trần Phong đám người coi là tu sĩ bình thường. Nếu không nhưng là phải bỏ qua một cái như vậy xa hoa phong khoáng đại lão. Điếm tiểu nhị càng thêm nhiệt tình, túi người gật đầu đạo, "Công tử, ngài muốn ăn chút gì? Ta an bài cho ngài, đem các ngươi trong tiệm ăn ngon nhất cho ta tận tình đi lên bưng, trên xào nấu nổ xuyến nấu trứng, như thế đều không cho cho ta hạ xuống." Trần Phong vung tay lên, điển hình đất đại khoản tư thái. Chương 326, chó cắn chó một miệng lông. Đem các ngươi trong tiệm ăn ngon nhất cho ta tận tình đi lên bưng, trên xào nấu nổ xuyến nấu trứng, như thế đều không cho cho ta hạ xuống. Trần Phong vung tay lên, điển hình đất đại khoản tư thái. Tiểu Nhị một món Trần Phong thái độ như thế, nhất thời càng tin tưởng Trần Phong thân phận không phải là những thứ kia tu sĩ bình thường. Nhất thời trên mặt nụ cười áng nhiên, vẻ mặt càng phát ra cung kính lui ra khỏi phòng. Điếm Tiểu Nhị kia ra ngoài trong nháy mắt, Trần Phong nhưng là sườn sốt một chút. Không nghĩ tới ngày này thanh tú quán rượu một cái Điếm Tiểu Nhị, thì có Vũ Vương cảnh giới, thật là không thể khinh thường a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó thu ánh mắt. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh cùng gia các, các đều là mang trên mặt vui mừng, nhìn ngoài cửa sổ vẻ kinh hãi, đều là mặt mày hớn hở. "Lão đại, không thể không nói ngày này Thanh Tú quán rượu có thể a, lại có thể ở tuyệt diệt cốc dừng bước, phía sau nhất định là có núi dựa lớn." Gia các các nhìn ngoài cửa sổ nước sông, cười nói, "Có thể tại loại này trong di tích mở ra một cái như vậy quán rượu, nếu là không có thực lực gì hùng hậu núi dựa, khẳng định không biết." Còn có tiểu quán này ra trận pháp Nếu như không có chút thực lực, tuyệt đối không thể tồn tại hạ đi. Trần Phong bạch ra cắt các liếc mắt, meo cặp mắt lại bên trong, thoáng qua một kia suy đoán. Tuyệt diệt cốc thì có hai cái thực lực cắt cứ, một là quý nguyên cát, một là lăng bảo cát, hai cái này thế lực, ngày này thanh tú quáng rượu, không biết có phải hay không là lăng bảo cát tài sản. Trần Phong hiếp mắt, trong lòng thầm tự suy đoán. Bốn người tán gẫu một trận, tiểu hà một mực không mở miệng, nhưng mà nhanh nắm Trần Phong cười không dứt, cặp mắt mê thành lưỡng đạo nhìn Trần Phong đều là một trận lúng túng. Tiểu Hà, da trên mặt có lọ sao? Trần Phong gãi quyền cốt nói, không có. Tiểu Hà chính là muốn nhìn nhiều một chút Phong Ca, không đúng một ngày kia Tiểu Hà liền không nhìn thấy Phong Ca. Tiểu Hà cười nói, vẻ mặt bên trong có chút yêu thương, Chả thế nào có thể không nhìn thấy đây? Gia Cát Cát nhìn Tiểu Hà, khẹt miệng nâng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, đạo, chỉ cần ngươi ngày ngày đi theo Lão Đại, chân trước chân sau hầu hạ, vậy không là có thể ngày ngày nhìn thấy sao? Gia cắt cắt vừa nói, lại vừa là thô bị cười. Trương cửu Linh nghe Gia cắt các lời nói, nhất thời nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác người mập mạp chết bầm này hình như là trong lời nói có lời ý từ đây. Trương cửu Linh cao mày suy tính Gia cắt các lời nói, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, lại là cái gì cũng không suy nghĩ ra. Mà Trần Phong nhưng là ánh mắt đưa ngang một cái, trực tiếp một cái náo băng nhi gậy tại Gia cắt cắt trên đầu, nhất thời Gia cắt cắt che đầu chính là một hồi gào thét bi thương. Gia cắt cắt kia một đôi đậu mắt to dùng sức gạt ra, Cuối cùng đều là không có sắp xếp một giọt nước mắt. Đấu. Ngươi mập mạp chết bầm này, trong ngon chó không mọc ra được ngả voi. Trần Phong nhìn ra cắt cắt dùng sức chớp mắt lệ dáng vẻ, máng, chớ đẩy, ánh mắt lại chen chúc mù. Ra cắt cắt cười hắc hắc, theo sau chính là sướng sốt một chút. Trong không khí, một trận mùi thơm truyền, ra cắt cắt mũi vừa kéo vừa kéo, hiển nhiên là người được này cổ mùi thơm, nhất thời mặt đầy mê luyến, đạo, thiên hương tê cay rắn long ngư, thịt kho tàu vạn hương chư xương kiểu chuyển thịt nướng vô cùng ngon, cay kim mong gấu. Có thể a tử bàn tử. Trần Phong nghe ra cắt các, các gì già gì dầm, nhất thời sướng sờ, đạo, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy lỗ nuôi chó, thức ăn còn không có bưng lên, đã nghe ra là cái gì thức ăn, mới vừa nói ngươi trong mọng chó không mọc ra được ngà voi ngươi cũng không quất. Lão đại, ta không phải là cậu. Ra cắt cắt nhất thời phản bác. Trương Kiểu Linh suy cười một tiếng, đạo, ngươi chính là cậu. Trương 327, ăn cơm như đánh giặc. Ngươi mới là cậu. Đại ca nói ngươi là cậu, ngươi chính là cậu. Gia Cắt Cắc cùng Trương Cựu Linh ngươi một lời ta một lời cãi vã, Tiểu Hà ở một bên che miệng cười nói, "Đừng nói, hai người các ngươi đều là được rồi." Gia Cắt Cắc cùng Trương Cựu Linh trong nháy mắt sướng sốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cố không nói. Trần Phong nghe một chút Tiểu Hà lời nói, nhất thời bật cười, một hồi lâu mới tỉnh lại đạo, "Tiểu Hà, ngươi đây không phải là nói bọn họ đây là chó căn chó, một miệng lông sao?" Trần Phong lấy tay che mặt, cười quất thẳng tới rút ra, tùy tiện nói, Tiểu Hà, không có ngươi như vậy khuyên can, xuống ngươi trực tiếp tát qua một cái, bọn họ liền biết điều. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, ra cắt các cùng trường cựu linh chính là nghĩ đến Tiểu Hà ngày đó một trưởng vỗ ra, liền đem kêu 100 ngày vệ cho xếp thành vùng thịt, nhất thời cổ vừa kéo. Cô mãi mãi ngươi có thể ngàn vạn lần chớ mụ trụ, chúng ta có thể vẫn còn con ít, không kháng đánh á ra các cắt các vội vàng chắp tay nhận túng. Tiểu Hà nhìn ra các có chút không lời nói, chỉ các ngươi hay lại là hải tử. Nào có các ngươi lớn như vậy cự anh A. Trần Phong nhìn Tiểu Hà, cũng là có chút kinh dị. Người sinh hóa có thể giống như người bình thường như thế, nắm giữ đủ loại nhận thức cùng tâm tình, thật là thần kỳ. Tiểu Hà từ mọi phương diện đến xem, đều là cùng người bình thường giống nhau như lúc, đang ở người sinh hóa bên trong, chắc cũng là tương đối hiếm có. Dù sao, một ít người sinh hóa đang bị chế tạo ra thời điểm, cũng thiếu một bộ phận tình cảm cùng tâm tình. Không giống như là người bình thường như vậy nắm giữ đủ loại nhận thức cùng tâm tình. Cho nên Trần Phong mới sẽ như vậy ngạc nhiên. Đang lúc này, bao phòng cửa bị gõ, ngay sau đó điếm tiểu nhị vào cửa, cung kính nói, công tử, ngài thức ăn tới. Vừa nói, điếm tiểu nhị ở ngoài cửa ngắt tay, nhất thời chính là một trận đậm đà mùi thơm nước mũi tới, theo sát mùi thơm này tới, chính là lần lượt bưng thức ăn đi vào thị nữ. Những cô gái này đều là quốc sắc thiên hương, nét mặt tươi cười như hoa, đều là nhân trung mỹ nữ nhưng là ở tiểu hà trước mặt lại là có chút giảm đạm phai mờ thậm chí giống như là phấn tục bột tiểu hà dung nhan nghiêng nước nghiêng thành giống như là tiên nữ trên trời làm cho người ta một loại hư ảo mờ mịt cảm giác không dính khói bụi trần gian những thứ này thị nữ hiển nhiên là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện đi vào trên mặt mang dấu hiệu tính nụ cười không liếc xéo không chút nào khán giả mặt người làm một mâm mâm cao lương mỹ vị mang lên mặt bàn toàn bộ trong nhà nhất thời mùi thơm nước mũi để cho người khẩu vị mở rộng ra, thèm ăn đại động. Không nói hai lời, Trần Phong chính là chào hỏi ra cắt cắt, Trương Cửu Linh còn có Tiểu Hà An Muôn Yến. Trần Phong ba cái đại nam nhân lối ăn thập phân không chịu nổi, mà Tiểu Hà nhưng là nếm chút liền ngừng lại. Tốt ra quá tốt ra. Ra cắt cắt từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng nhét, thật giống như cả đời chưa ăn qua cơm quỷ chết đói đầu thai một dạng phong quyển tàn vân ăn. Trương Cửu Linh càng là một tay cầm nhất căn đại danh hùng trưởng, một tay hướng trong miệng bỏ vào một cái bùn lớn hải sản mặt thỉnh thoảng dơ bầu rượu lên hướng trong miệng ké. Trần Phong bưng một chén canh đại uống một hớp, theo sau chính là gia nhập vòng chiến. Đinh đinh đương đương ở nơi này trong phòng trung vang dội, ba người ăn nguồn nghiến, giống như một trận chiến đấu phổ thông. Ở Trần Phong đám người chỗ trong phòng trung, một đám quần áo hoa lệ người đang nói lời nói, nhưng là đột nhiên truyền ra một trận đinh đinh đương đương thanh âm, nhất thời đều là đi xuống, mi đầu đại chiếu. Từ đồng, ngươi đi xem một chút bên kia tình huống gì. Một cái dâu cá chê người trung niên hướng về phía thân biên thị vệ đạo. Trường 328, một bữa cơm đưa tới tranh chấp. Dạ, tên kia là từ đồng thị vệ mặt mày lạnh lẽo, theo sau chính là kê Hắn đi theo trung niên nam tử này hơn 30 trở, tại sao có thể không hiểu người sau ý tứ. Người đàn ông trung niên để cho hắn đi xem một chút căn nhà kia trong tình trạng, chính là muốn để cho hắn trực tiếp động thủ ý tứ. Từ đồng ra ngoài, đi thẳng tới trần phong chỗ căn này bao phòng. Nhất thời chính là một cổ khí thế buộc phát ra, trực tiếp nâng lên một cước, nhất thời đem kia cửa phòng đạp thành vô số tói phiến. Một tiếng vang này lên, nhất thời kinh động trung quanh trong bao phòng tất cả mọi người, những người này đều là đem cửa phòng mở ra một cái khẽ hở, nhưng là nhìn thấy từ đồng thân ảnh chi lúc, lại vừa là trong nháy mắt đóng cửa phòng lại. Đó là từ đồng đây chẳng phải là lăng bảo cắt triệu các chủ thiếp thân thị vậy sao? Nhất định là kia bên cạnh nhóm người kia làm ra tiếng ồn quấy dày đến triệu các chủ dùng cơm. Hôm nay nhóm người kia thảm, nhanh lên một chút làm làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tránh cho dẫn hỏa trên người. Ở triệu các chủ trong phòng chung, triệu các chủ đối mặt với một cái khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ ngồi, bộ dáng thật là cung kính. Nghe bên cạnh môn tiếng vỡ vụn thanh âm, triệu các chủ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên bất mãn, đạo, cái này tự đồng, không biết nhỏ giọng một chút. Vừa nói, triệu các chủ hướng về phía thanh niên kia ấy náy cười một tiếng, tùy tiện nói, nam cung công tử, ngài nói chuyện kia. Chúng ta cũng nhận được tin tức, Phong Linh Thánh Nguyên Tinh nghe nói là muốn ở nửa tháng sau mới phải xuất hiện, thật sự bằng vào chúng ta lăng bảo các cũng là chuẩn bị đến, nhưng mà không biết Nam Cung Công Tử lần này tới đến tột cùng là. Triệu các chủ không biết đại danh đỉnh đỉnh hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung gia tộc nhị công tử tới đây đến tột cùng là vì chuyện gì? Giờ phút này vừa định hỏi, Nam Cung Thiên Ý chính là trực tiếp mở miệng nói, lần này đến, chỉ là thông báo Triệu các chủ một tiếng. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh chính xác khi xuất hiện trên đời gian. Là ba ngày sau. Ba ngày sau. Triệu các chủ vẻ mặt ngần ra, ngay sau đó thấp giọng nói, Nam Cung Công Tử, chúng ta lăng bảo các nhận được tin tức. Mười ngày sau đây chẳng qua là là che người thai mà thôi. Nam Cung Thiên Ý nhìn Triệu các chủ, ánh mắt hiếp lại, Đạo, ngươi còn không biết quý nguyên các là dạng gì tổn có ở đây không? Bọn họ muốn có được đồ vật, cũng sẽ không trừa thủ đoạn nào. Nam Cung Công Tử ngài là nói, Triệu các chủ cả kinh, Đạo, tin tức giả chính là quý nguyên các phía sau tồn tại tiết lộ ra ngoài, không sai. Nam cung thiên ý trong ánh mắt là một mảnh hết sạch, kia tinh quang chi chúng phảng phất không có ai biết thâm ý. Nam cung công tử tại sao phải đem việc này báo cho biết cho ta, ngài tiết lộ cho ta, không phải đại biểu lăng bảo các biết chuyện này sao? Triệu các chủ không hiểu nam cung thiên ý kết quả là bởi vì cái gì đem việc này báo cho biết cho hắn, nam cung thiên ý mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tâm kế nhưng là so với sống nửa đời lão hồ ly còn phải tinh coi như là hắn đều không đoán ra nam cung thiên ý ý tứ. Lúc này, nhìn nam cung thiên ý trong mắt tinh quang, hắn càng là tin tưởng, nam cung thiên ý nhất định là có cái gì tính toán. Mà nam cung thiên ý nhưng là khẽ mỉm cười, một đôi hiếp mắt nhìn triệu các chủ, lại là cũng không nói gì. Nam cung thiên ý trực tiếp đứng dậy, xoay người chính là muốn rời đi. Triệu các chủ thấy nam cung thiên ý không nói câu nào, nhất thời liền là không dám hỏi lại, chỉ có thể đứng dậy đưa tiễn. Nhưng là ngay một khắc này, ở bên cạnh bọn họ trong phòng. Hách nhiên buộc phát ra một trận to lớn nổ ẩm. Cút cho ta. Trường 329, một tiếng giống to động chết vũ đế. Cút cho ta. Câu này thanh âm tựa như tiếng nổ, giống như hổ gầm long âm, để cho toàn bộ thiên tú trong quán rượu, đang ở ăn uống các thực khách đều là dọa cho giật mình, đột nhiên cả kinh. Toàn bộ tu sĩ nhất thời là bị lấy lỗ thai, nhìn thanh âm kia truyền tới phương hướng. Đây là thanh âm gì? Là người có thể kêu ra tiếng thanh âm sao? Thật là quá đứt thai cũng sắp đem lô hai tà chân điếc. Còn có nhường hay không người ăn nhiều cơm. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là nhìn thanh âm kia truyền tới phương hướng, mi đầu đại chiếu. Nhưng là ngay một khắc này, một cái huyết bóng người màu đỏ lại là trực tiếp từ thang lầu lầu hai miệng bay ngược mà ra, rớt tại lầu một trên đất, thoi thóp, trong miệng còn có một cổ một cổ bọt máu sung ra, nghiệm nhiên là không sống được. Toàn bộ tu sĩ nhìn kia cả người đều là huyết tu sĩ, ánh mắt nhất thời trận to. Chuyện này. Đây không phải là lang bảo cắt triệu các chủ thiếp thân thị vệ, từ đồng sao. Trong đám người nhất thời có tu sĩ nhận ra người này thân phận, nhất thời là cả kinh lạnh cả người. Toàn bộ tu sĩ trong tay đúa đều là cả kinh rơi xuống đất. Từ đồng ít nhất cũng có vũ đế ngũ trọng tu vi, làm sao có thể bị đánh xuống lầu. Đến tổt cùng là chuyện gì? Cũng không có nghe thấy có người xuất thủ động A. Chẳng lẽ là mới vừa rồi kia một tiếng giống to? Các tu sĩ nghị luận ở Mỹ. Nhưng là có tu sĩ trong nháy mắt liền đem mới vừa rồi giống to tiếng cùng từ đồng giờ phút này kết quả liên hệ với nhau, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Âm thanh tiếng gào là có thể đem người động chết. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng hoảng sợ, trong lòng bọn họ đều có một cái nghi vấn. Tiếng gào này, đến tột cùng là ai phát ra ngoài. Toàn bộ tu sĩ nhìn lầu 2, muốn nhìn một chút đến tột cùng là lầu 2 ai có thể biến thái như vậy. Bọn họ biết. Ngày này thanh tu quán rượu lầu 2 là người đại phú đại quý mới có thể đi lên, bọn họ loại này tu sĩ bình thường chỉ có thể ở lầu 1 như vậy huyên náo địa phương ăn uống, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lầu 2 lại còn có cường đại như vậy biến thái tồn tại. Một tiếng gầm là có thể đem từ đồng như vậy vũ đế cảnh ngũ trọng cấp bậc tồn tại cho đánh cho thành bộ ráng này. Đây tột cùng là cái dạng gì tồn tại a? Tứ thánh di tích không phải là không để cho võ thánh cấp bậc tồn khi tiến vào sao? Có thể đem từ đồng vũ đế ngũ trọng tu sĩ đánh cho thành như vậy, đây cũng là vũ thánh đi. Làm sao có thể? Vũ thánh vậy cũng là cường đại dương nào tồn tại, làm sao có thể có thể tiến vào tứ thánh trong di tích? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng rung động, âm thầm suy đoán lầu hai này người đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai có thể một tiếng gầm, là có thể đem vũ đế ngũ trọng cường giả chấn thành như vậy? Nhưng là ngay một khắc này, một cái bất mãn hết sức âm thanh âm vang lên, trong nháy mắt chính là khiếp sợ toàn bộ tu sĩ thật là không có mắt, lao tử ăn cơm cũng có thể bị người quấy rầy, tìm chết. Hai trên lầu, toàn bộ tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, hách nhiên thấy một cái nhìn thật yếu đuối thanh niên đứng ở lầu 2, trong tay còn đang nắm một cái dê lớn vó lôi xé, thật giống như ác quỷ. Trong một sát na, toàn bộ thiên tú trong tiểu quán đều là túc đi xuống, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn hai trên lầu đạo thân ảnh kia, thật lâu không nói ra lời. Trần! hắn là... Hắn là Trần Phong giết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tự Di cái đó Trần Phong. Một đám tu sĩ trừng mắt to nhìn Trần Phong, trong hai mắt là vô tận khiếp sợ. Chương 330, hắn là Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này, ánh mắt toàn bộ tập trung ở Trần Phong trên người, trong hai mắt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Trần Phong lại ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Ở tại bọn hắn mới vừa rồi ăn nón nghiến thời điểm, bọn họ còn đang nghị luận Trần Phong sự tình, nhưng là bây giờ Trần Phong lại sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Lúc này biết bao làm người ta khiếp sợ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là vừa kinh hoàng, lại vừa là kính sợ. Trần Phong thực lực để cho bọn họ đều là có nơi kiên kỵ. Hơn nữa Trần Phong treo chọc đến Vũ Văn Gia, đây mới là để cho bọn họ kiên kỵ nhất. Bây giờ Trần Phong, mặc dù danh tiếng chính thịnh, nhưng là lại cũng là Vũ Văn Gia phải toàn lực đánh chết đối tượng. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám cùng Trần Phong đi quá gần. Thậm chí là ở nơi này thiền tu trong tiểu quán cùng ăn, cũng thì không muốn cùng Trần Phong đụng vào nhau. Bởi vì nếu là bị Vũ Văn ra coi là cùng Trần Phong có quan hệ, mà bị dính liệu trong đó lời nói, vậy coi như là thai bay vạ gió. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là hận không được bây giờ liền rời đi thiên tú quán rượu, miễn cho bị hưu tâm nhân nhìn thấy truyền đi, gây phiền toái Nhưng là đang lúc bọn hắn muốn rời đi thời điểm, thiên tú quán rượu người nhưng là đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy một đám điếm tiểu nhị nhưng là trong nháy mắt chặn lại thiên tú quán rượu cửa ra, rồi sau đó một cái tổng quản bộ dáng người trung niên xuất hiện. Trong nháy mắt nhìn về phía đang đứng ở thang lầu lầu hai miệng gặm dê vó nhi Trần Phong. Kia tổng quản đầu tiên là nhìn Trần Phong liếc mắt, rồi sau đó chính là nhìn về phía kia chính nằm trên đất, nhưng là đã thoi thóc từ đồng, nhất thời cả kinh thất sắc Tổng quản bước nhanh đi tới từ đồng thân một bên, hết sức lo sợ la lên, từ thống lĩnh từ thống lĩnh. Kia từ đồng trong con ngươi lật, ánh mắt đã là tan giả, căn liền không nghe được quản sự tiếng kê ơ. Sau một khắc, từ đồng lại là hai chân đạp một cái, khí tức hoàn toàn không có. từ đồng chết không minh, quản sự trong nháy mắt bị dọa sợ đến là tay chân lạnh như băng, dù cho hắn là một cái vũ hoàng cường giả, vào giờ phút này, nhưng cũng là tay chân luống cuống, trong lòng hoảng hốt. Những điếm tiểu nhị đó cũng là nhìn từ đồng chết đi, nhất thời hoảng. Mà đúng lúc này, ở lầu hai lại vừa là một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt chính là một cổ cường đại khí thế giống như núi cao chân áp mà xuống, để cho toàn bộ tu sĩ cảm giác một loại thân ở đáy biển phổ thông áp lực. Loại áp lực này để cho bọn họ muốn thở dốc đều rất phí sức. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tại sát na này giữa, Trần Phong nhìn phía sau, một cái râu cá trên người trung niên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trần Phong, chính là Triệu Các Chủ. Mà kia cổ khí thế cường đại chính là từ trên người Triệu Các Chủ thả ra. Triệu Các Chủ nhìn giống như là một người bình thường, nhưng là một thân thực lực nhưng là thập phần cường đại. Hiện nhiên, hắn là cố ý ẩn giấu tu vi, che giấu khí tức toàn bộ tu sĩ nhìn thấy triệu các chủ xuất hiện, nhất thời chính là một trạng tốt lên. kia quản sự cùng một đám tiểu nhị nhìn triệu các chủ lại xuất hiện, nhất thời chính là một trận hết sức lo sợ. kia quản sự vội vàng không người đạo, tham kiến các chủ các chủ, người sẽ không có việc gì. triệu các chủ giờ phút này vẻ mặt tâm trầm, cặp mắt nhìn trầm trầm trần phong, quang chi trùng tràn đầy sát ý. toàn bộ tu sĩ nhìn triệu các chủ ánh mắt, hiển nhiên là muốn giết người tiết đấu, nhất thời là cảm giác tay chân vô lực, hận không được quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Phong, đi như thế nào đến chỗ nào đều muốn treo chọc đến loại này ngoan nhân A. Hắn chính là một cái họa tính A. Tốt nhất triệu các chủ tức giận không muốn dính liễu đến chúng ta A nếu không chúng ta sẽ phải xui xẻo. Trường 331, từ đồng là bị hạ ở dê tờ chê tờ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đôi bên trong tràn đầy hối tiếc. Tại sao hôm nay muốn tới ngày này thanh tú quán rượu A? Nếu như đổi ngày đến, có phải hay không liền không đụng tới Trần Phong? Toàn bộ tu sĩ hối hận phát điên. Nếu như cho hắn thêm môn một cái cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không vào hôm nay ngày qua thanh tú quáng rượu, gặp phải Trần Phong cái này hòa tinh. Ngươi, lại giết ta người. Triệu các chủ trong hai mắt tràn đầy sát ý, lời này vừa nói ra, kia trong không gian sát ý càng là hùng hậu. Toàn bộ tu sĩ nhất thời cảm giác trên cổ phảng phất chết một thanh nguồn chết cương đao, cả người lông tơ nổ lên, tay chân lạnh như băng. Ngươi có phải hay không không biết ta là ai. Triệu các chủ từng bước một hướng Trần Phong đi tới. Trong hai mắt sát ý theo càng ngày càng đến gần Trần Phong, trở nên càng phát ra nóng bỏng. Toàn bộ tu sĩ đều là luôn miệng thanh âm cũng không dám phát ra một tiếng, thậm chí tiếng hít thở thanh âm đều là ép cực nhỏ. Toàn bộ Thiên Tu quán rượu đều là vào giờ khắc này, trừ triệu các chủ tiếng bước chân trở ra, cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Mà triệu các chủ giờ phút này khí thế hung hăng hướng Trần Phong đi tới, trong hư không áp lực vô hình làm cho cả Thiên Tu trong tiểu quán thang lầu cùng hết thảy trưng bày đều là phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm xem xét lại Trần Phong, vẻ mặt khí định thần nhàn, một bộ lưỡi biếng dáng vẻ gặm trong tay dê vó nhi, một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ, triệu các chủ câu hỏi, hắn thật giống như cũng không muốn câu trả lời dáng vẻ. đang lúc này, Trần Phong đột nhiên gặm một cái dê vó nhi, lông mày nhướng lên, đạo, chính là ngươi phái người kia tới quấy rầy mấy người chúng ta ăn cơm. Trần Phong giơ tay lên nhất chỉ kia đã lạnh xuyên thấu qua từ đồng, không thèm để ý chút nào nói. Trần Phong mới vừa nói xong, ở một gian trong phòng trùng. Gia Cắt Cắc cùng Trương Cựu Linh, còn có tiểu hà đều là đi ra, nhìn Triệu các chủ, vẻ mặt bất thiện. Ta còn tưởng rằng thế nào đâu rồi, nguyên lai là có người sai sự a. Gia Cắt Cắc trong tay chính nắm một cái móng heo nhi miệng to gặm, toàn bộ khuôn mặt to béo trên đều là bóng loáng, nhìn thập phân dầu mỡ. Mà ở Gia Cắt Cắc bên cạnh, Trương Cựu Linh ngược lại khá hơn một chút, trong tay bưng một mâm hải sẵn mặt, đầu không dương mắt không mở, quật quật quật chính là một hồi ôm mì sợi, phảng phất mùi sợi kia chính là thế gian tôi thức ăn ngon phổ thông. Toàn bộ tu sĩ nhìn trương cửu linh quỷ chết đói kia phổ thông lối ăn, lại là không đúng lúc cảm giác đói đứng lên. Ngược lại thì tiểu hạ, chỉ bưng một ly nước trà uống không ngừng. Mấy người bộ dáng xem ở những tu sĩ này trong mắt, nhất thời là một trận mặt đen. Đến lúc nào rồi lại còn có loại này thèm ăn, nhàn nhã tự đắc ăn mấy thứ linh tinh, uống nước trà. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác ngược một trận lên không nổi khí nhi, bực bội phải chết. Thật là với người nào học cái dạng gì nhi, cùng với chân phong đều đang là như vậy một bộ đức hạnh a. Ngược lại cô gái kia, thật đẹp a, hình như là hoa nhi như thế, trong tranh tiên tử phổ thông. Toàn bộ tu sĩ nhìn Tiểu Hà, ngay cả trên người vậy tới tự triệu các chủ áp lực đều là quên ở sau. Mà giờ khắc này, Triệu Các Chủ cười lạnh nhìn Trần Phong, "Đạo, chính là ta để cho hắn đi tìm các ngươi, xem các ngươi một bộ nghèo kiết dạng, đời này chưa thấy qua ăn đi. Ăn món đồ còn phải làm ra nhiều nhân tính chất thanh âm, các ngươi không xứng ngày qua thanh tú quán rượu ăn cơm." Triệu các chủ khắp khuôn mặt là trầm trọng, không chút nào đem Trần Phong đám người coi vào đâu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Triệu các chủ, giờ phút này đều là bình tĩnh. Nguyên lai like từ đồng vì vậy mà chết. Chờ chút. Từ đồng. Là bị Trần Phong giết chết. Trường 332, Trần Phong kinh sợ. Triệu các chủ mặt mày lánh đến mức tận cùng, hắn bây giờ thập phân tức giận. Trần Phong lại dám giết hắn người, hơn nữa còn là vào hôm nay, hắn và Nam cung công tử hội đám lúc, cái này làm cho hắn mặt mũi để vào đâu. Hôm nay nếu không phải đem trước mặt cái này chưa dứt sữa tiểu tử giết chết, hắn triệu đình vân mặt hướng tiêu đuổi, nói ra cũng sẽ bị trò cười đến hoàn thành. Hắn có thể không ném nổi mặt mũi này. Ngươi dám ở trước mặt ta giết ta người, ngươi có phải hay không không biết ta là ai, lại không biết nơi này là ai địa bàn. Triệu các chủ triệu đình vân mắt tỏa lãnh điện, nhìn chân phong, trong mắt sát ý liên thiệp. Chân phong nhưng là tam khẩu lưỡng khẩu đem trong tay mình dê vó nhi gặm sạch sẽ, không có hình tượng chút nào chửi miệng một cái. Ngay sau đó thập phân không quan tâm nói, ta phải dùng tới đéo cần biết ngươi là ai sao. Ngươi coi như là cái thứ gì. Lao tử tới nơi này hoa nguyên tinh ăn cơm, ta quản ngươi đây là đồ nhì. Trần Phong mút lấy giang đạo, ngươi phái người tới quấy giày ta ăn đồ ăn, cửa ra không kém, ta chỉ là thay ngươi giáo huấn một chút cầu mà thôi, ta không cho ngươi cảm ơn ta cũng không tệ. Trần Phong nói thập phân khẳng khái, giống như Triệu Đình Vân thật thiếu hắn một cái nhân tình phổ thông. Triệu Đình Vân nhất thời sắc mặt đen nhánh. Trong hai mắt vẻ giận giống như liệt diễm bước lên, miêu tả sinh động. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong nói chuyện, nhất thời đều là hít một hơi lanh khí. Đây là cái dạng gì Tổ Tông A lại dám ở triệu các chủ trước mặt tự xưng lão tử, còn dám nói giúp triệu các chủ dạy dỗ một chút cậu giết người ta người, còn phải người ta đi tả hắn, hắn đây là có đến thiên đại lá gan sao. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là nghĩ như thế, nhìn Trần Phong ánh mắt kính sợ như quỷ thần. Hắn là thật không biết triệu các chủ thân phận, hay là giả không biết. Hắn đây không phải là muốn chết sao? Còn dám nói triệu các chủ coi như là cái thứ gì? Lời như vậy hắn thế nào dám nói ra à? Thật là quá dọa người triệu các chủ hôm nay nhất định là muốn đưa hắn giết để giải trong lòng khí. Triệu các chủ cũng không phải là tính khí tốt người à? Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, thầm nghĩ lên Trần Phong giết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn tự di chuyện, nhưng là phản ngược lại không có lúc này rung động càng khiến người ta rung động. Triệu các chủ là người nào? Đây chính là lăng bảo các quan sự là cùng quý nguyên các quản sự chân quân một cấp độ tu sĩ thực lực tuyệt đối là vũ đế cấp bậc tồn tại coi như là vũ văn kiến kỳ bực này thiền chi tiêu tử cũng sẽ không là triệu đình vân loại này uy tín lâu năm vũ đế đối thủ triệu đình vân cũng không phải là vũ văn kiến kỳ chi lưu tu sĩ nếu là đắc tội triệu các chủ chỉ sợ trần phong hẳn phải chết quả nhiên liền ở trong lòng bọn họ ý tưởng vừa mới thoáng qua thời điểm chỉ thấy triệu đình vân vẻ mặt chính là tuyên cổ bất hóa hàn băng phổ thông lạnh giá ngươi nói ngươi là ai lão tử Ngươi lại vừa là thay hai giáo hấn cậu? Triệu Đình Vân thanh em thật giống như từ cựu địa ngục chuyển tới một dạng thập phân sấm nhân, để cho người nghe liền có một loại phải chết cảm giác. "Lão phu cậu, yêu cầu ngươi để giáo hấn. Một tiếng này, Phượng Phất là bình mà sấm sét, ầm ầm nổ vang ở trong thai tất cả tu sĩ, toàn bộ tu sĩ đều là chấn động trong lòng, đôi trong thai ông ông tắc hưởng, mặt đầy hoảng sợ nhìn Triệu Đình Vân. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là Phượng Phất ý thức được cái gì, có lẽ là Triệu Đình Vân khí thế quá mạnh. Trần Phong rộng, có chút mềm mại, đạo, không phải là, ta không phải nói ngươi. Trần Phong trên mặt thoáng qua một tia hối tiếc, toàn bộ tu sĩ đều là sướng sốt một chút. Trần Phong, kinh sợ. Trương 333, giận dữ triệu đình vân. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong lúc này bộ dáng, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Trần Phong kinh sợ. Hắn không phải là không sợ trời không sợ đất sao. Liên Vũ Văn Gia cũng dám giận đến, thậm chí còn chém liên tục Vũ Văn Gia hai đại thiên chi tiêu tử. Vũ Văn kiến kỳ cùng Vũ Văn Tử di. Như vậy người điên lại nhận túng. Chẳng lẽ cùng người điên không hề giống là trong truyền thuyết như vậy cuồng. Cho nên bây giờ ở triệu đình vân khí Thế áp bách bên dưới, cảm thấy không phải là đối thủ, cái này thì nhận túng. Nguyên lai tiểu tử này cũng không phải như vậy cuồng. Gần đây đều nói cái này gọi là trần phong đặc biệt cuồng, ai cũng không phục, ngay cả Vũ Văn gia cũng dám đổi, còn giết người ta hai cái thiên kiêu, không nghĩ tới hắn cũng sẽ ở cường giả chân chính trước mặt nhận túng A. Ta còn tưởng rằng hắn là nhân vật như thế nào, không nghĩ tới cũng là một bắt nạt kẻ yếu chủ. Bắt nạt kẻ yếu. Người ta khi dễ nhuyễn đản cũng đều là chúng ta không dám treo chọc người vật, sợ cứng rắn cũng không có gì đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, vẻ mặt có không cho, đối với Trần Phong đánh giá cũng bắt đầu bao biếm không đồng nhất. Triệu các chủ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời liên tục cười lạnh, bởi vì hắn sớm liền định được, coi như là Trần Phong nhận túng, hắn cũng sẽ không khiến hắn còn sống rời đi thiên tú Quán rượu nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là mở miệng lần nữa, kia trong cặp mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn Triệu Đình Vân. Ta không phải là nhĩ Lão Tử, ngươi điều này lão cẩu lão tử chỉ có thể là cẩu, lão tử cũng không dám cho người coi lão tử. Trần Phong vừa nói, móc lỗ mũi, vẻ mặt thật giống như không quan tâm chút nào mình nói chuyện có bao nhiêu đáng giận phổ thông đạo. trong nháy mắt toàn trường toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, phảng phất là nhìn đời này cũng chưa từng thấy đồ vật một dạng trong hai mắt tất cả đều là khiếp sợ. Toàn bộ thiên tu trong tiểu quán bầu không khí vào giờ khắc này đều là ngưng động, toàn bộ tu sĩ si giống như là hóa đá một dạng không có một người nói chuyện, chính là hô hấp cũng quên ở sau họng. Ngay cả Triệu Đình Vân nghe Trần Phong lời nói sau, đều là trong nháy mắt đầu góc chống rỗng. Đây không phải là bị Trần Phong lời nói sợ, mà là bị Trần Phong giận đến. Toàn bộ tu sĩ si đều là vào giờ khắc này hoãn quá thần lai, không khỏi là ngược lại hút một hớp lớn hơi lạnh. Chơi hạ Trần Phong mới vừa nói cái gì? Hắn không chỉ nói Triệu các chủ là láo cậu, Còn nói triệu các chủ phụ thân là cậu ý kia còn giống như dẫn thân ra triệu các chủ cả nhà đều là cậu Hắn thế nào dám nói thế với? Hắn đây là đang tìm chết. Hắn còn ngại chính mình không đủ kích thích triệu các chủ sao? Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng điên cuồng gầm thét, không có một người nhìn Trần Phong ánh mắt không phải là cực độ rung động. Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi, Trần Phong đến tột cùng là có bao nhiêu lớn mật, lại dám như vậy châm chọc triệu các chủ triệu đình vân. Câu này một câu châm chọc chi ngữ Đủ để cho Triệu Đình Vân giết hắn nghìn lần, vạn lần. Không xuất chúng người đoán, vào giờ khắc này, Triệu Đình Vân nhất thời nổi trận lôi đình, nộ phát trùng quan, trên người khí thế trở nên cuồng bạo, sát ý nhộn nhịp. Người tìm chết. Triệu Đình Vân một tiếng quát lên, trên người khí thế lại là thập phân đú ám, trên hai tay thiêu đốt hai chùm hỏa miêu lại là nước sơn đen như mực, thâm thuy đến cơ hồ phải đem người thôn phệ. Trần Phong đột nhiên cả kinh, mi đầu đại chiếu. Biến dị hỏa thổ tính. Trần Phong là là có Hỏa Thần truyền thừa, càng là có toàn thuộc tính chống trả vừa mãn cấp kỹ năng, mặc dù không sợ hãi đủ loại hỏa diễm, nhưng là cảm nhận được hỏa diễm trên khí tức cũng là âm thầm cao mày. Hỏa diễm hiển nhiên không phải là tầm thường hỏa diễm. Chương 334, Câu hồn diêm là Triệu Đình Vân. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được Triệu Đình Vân khí tức, nhất thời một trận bắp chân chuột rút. Vào giờ khắc này, Triệu Đình Vân khí thế liền tốt giống như là ác quỷ, tay kia thượng hai chùm hỏa miêu lại là thập phần ấm lẫm. Làm cho người ta một loại giận cả tóc gãy cảm giác Trần Phong nhìn Triệu Đình Vân trong bàn tay hai chùn hỏa diễm Nhướng mày một cái Nhưng là thoáng qua giữa chính là thư triển ra Mà Triệu Đình Vân vào giờ phút này Giận dữ thập phân Tiểu xuất sinh lão Phu sống hơn nửa đời người Cũng không người nào dám như vậy cùng lão Phu nói chuyện Ngươi là thật tìm chết tìm tới Diêm Vương trên đầu Triệu Đình Vân mặt âm trầm nói Thanh âm kia giống như chân chính Diêm Vương Từ trong địa ngục đi ra câu hồn phổ thông Toàn bộ tu sĩ nhìn bộ dáng này triệu đình vân, trong nháy mắt chính là biến sắc, phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng nhất thời kinh hô, chuyện này. Ta tốt như nhớ tới cái gì. Không sai ta cũng vậy ngọn lửa màu đen này. Là câu hồn diêm là câu hồn diêm là triệu đình vân. Triệu đình vân triệu các chủ câu hồn diêm là chính là triệu các chủ. Trời ạ 30 năm trước câu hồn diêm là xuất thủ tất câu hồn câu hồn diêm là triệu đình vân ngay tại lúc này triệu các chủ. Nguyên lai triệu đình vân gia nhập lăng bảo các còn trở thành lăng bảo các ở tứ thánh trong di tích, tuyệt diệt quốc phân các các chủ. Toàn bộ tu sĩ nghĩ đến câu hồn diêm la cái danh hiệu này, nhất thời đều là khiếp sợ thất thần. Bọn họ nhưng là biết câu hồn diêm la cái danh hiệu này ý vị như thế nào, đây chính là xuất thủ hẳn phải chết người diêm la vương A. Có thể bị kêu là câu hồn diêm la, có thể tưởng tượng được triệu đình vân thực lực có cường đại dương nào. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là thật lâu không thể bình tĩnh trong lòng mình khiếp sợ. Nhìn Triệu Đình Vân quang chi trùng, tràn đầy vô tận sợ hãi. Hơn 30 năm đến, ngươi là người thứ nhất dám đối với lão phu vô lễ như thế người. Triệu Đình Vân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý căn cũng không cách nào tiêu trừ, nhìn chân Phong, Triệu Đình Vân trên mặt âm trầm nói, xem ra lão phu mai danh nhận tính hơn 30 năm, thật là thế nhân đều đưa lão phu quên ở sau. Hôm nay, lão phu liền muốn mượn ngươi chi mệnh, đối với thế giới tuyên cáo, lão phu Triệu Đình Vân, câu hồn diêm la, rời núi trong ngay mắt triệu đình vân trên người nhất thời chính là nước sơn hắc sắc hỏa diễm cháy lừng lực hỏa diễm mặc dù thịnh vượng nhưng là lại không chút nào một kia ấm áp ngược lại là vô tận băng hàn ở toàn bộ thiên tú trong tiểu quán tán dần mở toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy mình hô ra khí tức biến thành đá vụn rất xuống đất cơ hồ lánh run lên trần phong giờ phút này nhìn kia triệu đình vân sát ý kia liên tục bóng người khoe miệng nhưng là câu khởi một nụ cười lạnh lùng thật là một cái không biết nơi nào đến tự tin lão cẩu Ngươi vẫn xứng dùng Diêm là hai chữ coi như danh hiệu. Diêm Vương nếu là biết ngươi như thế giày xéo hắn danh tiếng, chỉ sợ đều phải giận đến từ cửu u trong địa ngục đưa ngươi mang đi. Trần Phong không thèm để ý chút nào triệu đỉnh vân khí thế, giống như căn bản không hề cảm giác một dạng hơn nữa quanh mình lanh ý cũng căn không thể ảnh hưởng đến Trần Phong. Mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả, Mãn cấp kỹ năng nhiệt độ chống trả, phát động. Trần Phong có hai hạng kỹ năng trong người, không thèm để ý chút nào triệu đỉnh vân khí thế mạnh bao nhiêu. Càng không thèm để ý hắn hỏa diễm có bao nhiêu quỷ dị. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong lời nói cùng thái độ mà kinh ngạc. Thật ngông cuồng Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, đều là không tự chủ được bật thốt lên. Trường 335, ngông cuồng Trần Phong. Thật ngông cuồng đi. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt là vây không đi rung động. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này, cũng là bởi vì Trần Phong thái độ mà kinh ngạc. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh uy danh hiển hách câu hồn diêm là triệu Đình vân a câu hồn diêm la triệu Đình vân đây chính là 30 năm lúc trước một đại thiên tiêu càng là một đại sát thần đã từng có một đại gia tộc thiên chi tiêu tử đoạt hắn nữ nhân bị một mình hắn nhất kiếm giết tới gia tộc kia cuối cùng đem kia thiên chi tiêu tử chém chết thành thịt băm càng là đem gia tộc kia đều là sát quang liền liền một đứa bé sơ sinh cũng không có để lại một kiện sự này sẽ để cho hắn uy danh ở toàn bộ hỏa huyền nước truyền ra không người không biết triệu đỉnh vân hung danh Ở nơi này sau càng là có mấy lần bị cường địch chọc tới, chém liên tục chín đại cường địch, không có người nào còn sống, cuối cùng càng bị tắn câu hồn Diêm la danh hiệu. Từ nay câu hồn Diêm la danh hiệu ở hỏa huyền nước không người không biết, không người không hiểu. Toàn bộ tu sĩ lúc này suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy câu hồn Diêm la thập phân đáng sợ. Vì danh 30 năm không cần thiết, mà Trần Phong ở nơi này nhiều chút đọc qua 40 tu sĩ trong mắt, chẳng qua chỉ là một cái không có danh tiếng gì. Gần đây mới chuyển ra hắn hung danh chưa dứt sữa tiểu Mao hải, tại sao có thể cùng bọn họ niên đại đó cũng đã hung danh hiển hách, câu hồn diêm là Triệu Đình Vân so sánh. Thậm chí Trần Phong ngay cả cùng Triệu Đình Vân như nhau tư cách cũng không có. Ở trong lòng bọn họ, Triệu Đình Vân muốn là muốn giết Trần Phong, Trần Phong coi như là trường 100 con chân cũng trốn không. Trần Phong ngàn vạn lần không nên, không nên ở nơi này thiên tú trong tiểu quán dẫn đến Triệu Các Chủ a, Hắn nhiều lần lên tiếng mạo phạm Triệu Các Chủ, hiện nhiên là để cho Triệu Các Chủ động chân nộ không giết hắn, căn khó tiêu triệu các chủ mối hận trong lòng. Huống chi triệu các chủ hay lại là đã từng câu hồn diêm la, như vậy uy tín lâu năm vua đế, thực lực mạnh, tại sao có thể là bây giờ những tu sĩ này có thể sánh bằng? Trần Phong, hẳn phải chết. Đáng tiếc một cái người điên, đáng tiếc một cái thiên tài yêu người ta. Cố chấp, quá cứng rắn thì dễ gãy a. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là tin chắc Trần Phong chết chắc, nhất thời đều là một trận âm thầm lẩm bẩm nhưng là bọn hắn nghị luận làm sao có thể giấu giếm được Trần Phong Thuận Phong Nhĩ nhất thời Trần Phong chính là biễu môi một cái thầm nói những tu sĩ này có mắt không trọng chỉ thấy Trần Phong giờ phút này đưa ra một ngón tay chỉ triệu các chủ thập phân trang bức đạo ngươi gọi Câu Hồn Diêm La đúng không Trần Phong động tác trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là hít một hơi thanh khí nhưng là sau một câu nói càng làm cho toàn bộ tu sĩ rung động hôm nay ta sẽ để cho ngươi láo cẩu chân chính đi gặp Diêm La Trần Phong mặt mày hơi trầm xuống Không chút nào đem triệu đỉnh vân coi vào đâu. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong cái này tư thái, nhất thời chính là một trận kinh hãi, thậm chí là hoảng sợ. Ở trong mắt bọn hắn, Trần Phong chính là một phần không biết trời cao đất rộng ngu si. Thật là ngu si lại dám như vậy đối với câu hồn diêm la nói chuyện, đây không phải là muốn chết sao. Hắn tìm chết số lần còn thiếu sao. Thật là một cái đại ngu ngốc á làm sao dám như vậy đi khiêu khích triệu các chủ. Đây chính là đã từng câu hồn diêm la a đã nhiều năm như vậy. Triệu các chủ thực lực liền đối với co tăng lên, muốn để cho Triệu các chủ đi gặp Diêm Vương, cuối cùng có thể đừng để bản thân đi gặp Diêm Vương. Vào giờ phút này, không khí đều là ngưng kết, trong không gian nhiệt độ trở nên càng lạnh giá. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, Triệu Đình Vân trên mặt, lạnh giá cực kỳ. Chương 336, Nam Cung Thiên Ý Vào giờ khắc này, ngay tại toàn bộ tu sĩ cũng cho là chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ thời khắc, sau lưng Triệu Đình Vân, đột nhiên một bóng người xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ cũng lúc không thấy rõ đạo thân ảnh kia là thế nào xuất hiện, thậm chí là lúc nào xuất hiện cũng không xác định. Giống như đạo thân ảnh kia một mực đứng ở nơi đó nhìn phổ thông. Toàn bộ tu sĩ cũng lúc đột nhiên cả kinh, nhìn kỹ một chút, trong lòng nhất thời vén lên một trận kinh đảo hải lãng. Kia kia hình như là Nam Cung Thiên Ý a. Một người tu sĩ nhìn kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời ngưng thần đi xem, nhất thời bộc phát ra một tràng thốt lên. Kia đó là Nam Cung Thiên Ý. Nam cung thiên ý hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam cung thế gia nhị công tử hắn làm sao sẽ tới đến nho nhỏ này Bạch Vân Thành Chẳng lẽ là tứ thánh trong di tích Có cái gì để cho tứ đại thế gia đều nặng coi đồ vật Làm sao có thể Tứ thánh di tích mở ra nhiều năm như vậy Trong đó bảo bối cùng lịch thiên truyền thừa đều đã bị đoạt đi Nơi nào còn có cái gì có thể quá hấp dẫn tứ đại thế gia chú ý đồ vật Có lẽ còn có thứ gì khả năng hấp dẫn bọn họ như vậy tồn tại chú ý đồ vật cũng khó nói rất có thể liền ở khoảng thời gian này sẽ xuất hiện đồ vật. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm nghị luận ầm ĩ, Nam Cung Thiên Ý xuất hiện, nhất định là chứng minh cái gì. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm để ý, bọn họ phảng phất là bắt thứ gì một dạng trong ánh mắt tràn đầy hết sạch. Nếu là thật có cái gì có thể hấp dẫn trong hoàng thành tứ đại thế gia chú ý đồ vật lời nói, kia nhất định chính là thần vật, hoặc là nghịch thiên cơ duyên, thậm chí là truyền thừa. Toàn bộ tu sĩ cũng là chuẩn bị xuất hiện ở đi ngày này thanh tú quán rượu sau. Đại lực tìm phần này thần vật, hoặc là cơ duyên, truyền thừa. Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, khóe miệng ngăng lên một nụ cười lạnh lùng. "Triệu các chủ." Nam Cung Thiên Ý từ trên người Trần Phong thu ánh mắt, một cái tay khoác lên Triệu Đình Vân trên bờ vai, đạo: "Trước hết chờ một chút." Triệu Đình Vân thân thể đột nhiên thoáng một cái, trong nháy mắt hắn mồ hôi lạnh chính là làm ướt toàn thân. Triệu Đình Vân trong ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn lại cảm nhận được, ở Nam Cung Thiên Ý tay dựng ở trên vai hắn trong nháy mắt Giống như vô hình trùng, có một thanh sắc bén cương đao khoác lên trên cổ hắn, tùy thời cũng có thể tùy tiện đem tánh mạng hắn mang đi. Triệu Đình Vân trong lòng vô hạn khủng hoảng. Hắn cho là Nam Cung Thiên Ý chính là một cái xuất thân ở hoàng thành tứ đại thế gia thiên chi tiêu tử thôi, nhưng không nghĩ đến Nam Cung Thiên Ý như thế này mà cường. Không có thả ra khí thế, là có thể để cho hắn sinh ra cảm giác tử vong, đây là cường đại dường nào cảnh giới, mới có thể để cho hắn uy tín lâu năm vũ đế cường giả cảm nhận được tử vong a. Nhất thời Triệu Đình Vân thu khí thế, đôi trên ngón tay hỏa diễm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí âm lãnh nhất thời tiêu tán thành vô hình. Nam Cung Công Tử đây là Triệu Đình Vân thu tay lại, cung kính đứng ở Nam Cung Thiên Ý bên người, thấp giọng hỏi. Triệu Đình Vân âm trầm nhìn Trần Phong liếc mắt, trong lòng sát ý như cũ khó tiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Nam Cung Thiên Ý, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Tới bọn họ cho là Trần Phong cùng Câu Hồn Diêm là Triệu Đình Vân chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng không nghĩ đến Nam Cung Thiên Ý đột nhiên đứng ra, ngăn lại hai người sắp mở ra chiến đấu. Làm sao không để cho bọn họ nghi ngờ không hiểu? Trường 337, chủ nhà họ Vũ Văn kêu Vũ Văn Thứ Học. Toàn bộ tu sĩ đều là nghi ngờ nhìn Nam Cung Thiên Ý, Trần Phong giờ phút này cũng là nhìn Nam Cung Thiên Ý, hắn lại là đã lâu ở Nam Cung Thiên Ý trên người, cảm nhận được một tia uy hiếp. Người này, rất nguy hiểm. Nhưng là không biết tại sao, Trần Phong lại là nghe chung quanh các tu sĩ tiếng nghị luận. Cảm giác mình thật giống như ở nơi nào nghe thấy qua danh tự này. Trần Phong cao mày nhìn Nam Cung Thiên Ý, lại phát hiện Nam Cung Thiên Ý lại cũng là đang nhìn hắn. Người chính là Trần Phong. Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, nét mặt biểu lộ một tia kiểu hóa hư giả mỉm cười. Trần Phong kiếp trước gặp qua không ít như vậy mỉm cười, giờ phút này nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý trên mặt mỉm cười, như thế nào lại có thể không nhìn ra. Người biết ta? Trần Phong không chút nào hiếu kỳ, lấy hắn nghe hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung Thế gia những lời này cũng biết Nam Cung Thiên Ý gia tộc thế lực là cường đại cỡ nào. Chém chết Vũ Văn kiến kỳ cùng Vũ Văn tự di, thậm chí còn đem chủ nhà họ Vũ Văn tín vật cho đánh nát, như vậy công tử còn không biết người Trần Phong đại danh lợi nói, công tử kia thật đúng là kiến thức nông cạn. Nam Cung Thiên Ý vẫn là giả tạo mỉm cười, nhưng là giọng cùng trong giọng nói cao ngạo nhưng là khó mà che giấu. Mở miệng một tiếng công tử, mở miệng một tiếng Trần Phong, không chút nào khách khí y tứ, không một không có ở đây nói cho Trần Phong Nam Cung Thiên Ý căn bản không hề đưa hắn coi vào đâu. Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, không nói lời nào. Trương Hữu Linh cùng ra cắt cắt nhìn kia Nam Cung Thiên Ý, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ đều là ở Nam Cung Thiên Ý trên người cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Chỉ có Tiểu Hà, nhìn Nam Cung Thiên Ý, khép mắt lại đến, vẻ mặt lạnh lùng. Thấy Trần Phong không nói lời nào, Nam Cung Thiên Ý giả cười nói, ngươi cũng đã biết, Vũ Văn gia bây giờ bởi vì ngươi, đã giận dữ nhất là chủ nhà họ Vũ Văn mà là bởi vì ngươi giết Vũ Văn kiến kỳ cùng Vũ Văn tự di hủy nhà hắn chủ tín vật giận dữ đến muốn dốc hết gia tộc lực đuổi giết ngươi Nam cung Thiên ý hiếp mắt nhìn Trần Phong phảng phất muốn ở Trần Phong trên mặt nhìn thấy sợ hãi biểu tình nhưng là Trần Phong trên mặt lại tràn đầy cười lạnh đạo coi như Vũ Văn ra dốc hết toàn tộc lực tới ta cũng phải gọi bọn hắn có tới vô Trần Phong trong giọng nói có vô tận tự tin không chút nào đem Vũ Văn ra coi vào đâu ồ Nam Cung Thiên Ý nghe Trần Phong lời nói, cũng là cả kinh, ngay sau đó Nhữ Mày nói, chủ nhà họ Vũ Văn Vũ Văn Thứ Học nhưng là ở Vũ Đế Đại Viên mãn tầng thứ nhiều hơn 10 năm cường giả, ngươi cảm thấy ngươi có thể chém chết hắn sao? Trần Phong nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, nhất thời sững sốt một chút. Nam Cung Thiên Ý lộ xuất mạn ý nụ cười. Rốt cục thì biết sợ. Nam Cung Thiên Ý trong lòng cười lạnh nói, xem ra cũng không phải là không sợ trời không sợ đất, nghe được cường giả danh tiếng, cũng phải cần sợ hai a. Nam cung thiên ý nhất thời cảm thấy trần phong cũng chỉ thường thôi, nhưng là ngay một khắc này, trần phong đột nhiên cười ha ha, phảng phất nghe cái gì trên thế giới buồn cười nhất sự tình phổ thông. Ha ha ha ha ha. Trần phong không có hình tượng chút nào phình bụng cười to, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là không rõ vì sao. Nam cung thiên ý cao mày nhìn trần phong, hỏi ngươi đang cười cái gì. Trần phong cười sắp xóa khí, miễn cưỡng ngẩng đầu lên hỏi xin lỗi, ngươi ngươi mới vừa nói cái đó chủ nhà họ vũ văn kêu cái quái gì? Vũ văn thứ học. Ha ha ha ha ha. Trường 338, đối Nam Cung Thiên Ý. Ngữ văn số học. Lại còn sẽ có người kêu loại này tên, thật là quá khôi hài. Toàn bộ tu sĩ đều là không hiểu Trần Phong nghĩ đến ngạnh, nhất thời đều là mặt đầy mộ ép. Bọn họ vẫn còn ở hiếu kỳ, Trần Phong đến tột cùng là nghĩ đến cái gì, lại biết cười đến loại trình độ này. A lô hắn không phải là ngốc đi thế nào ở thời điểm này cười thành như vậy a. Vũ văn thứ học, danh tự này có tốt như vậy cười sao. Ta thế nào không cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này lá gan thật là quá lớn đi lại đang Nam Cung Thiên Ý cùng Triệu Đình Vân trước mặt cười thành cái này tư thái hắn không sợ chết sao. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Người ta Nam Cung Thiên Ý tới nói với ngươi, ngươi lại bởi vì nói chuyện cho hắn đột nhiên cười không dứt, còn không giải thích cười to không chỉ nguyên nhân. Ngươi tối thiểu nói một chút ngươi cười to không chỉ nguyên nhân, để cho chúng ta cũng cười một cái không tốt sao. Toàn bộ tu sĩ mặt đầy ưu hoán nhìn Trần Phong. Nam Cung Thiên Ý cùng Triệu Đình Vân giờ phút này cũng là mặt đầy mộ ép, nhưng là Nam Cung Thiên Ý ánh mắt dần dần trở nên không nhịn được. "Trần Phong." Nam Cung Thiên Ý giọng trở nên có chút không kiên nhẫn đạo, "Công tử bây giờ đang nói chuyện với ngươi, ngươi tốt nhất thái độ tôn trọng một chút." "Ồ." Trần Phong nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý vậy có nhiều chút âm trầm con người. Nhất thời, Trần Phong nụ cười dần dần thu liễm, theo sau chính là cười lạnh một tiếng đạo. Chớ ở trước mặt ta tự xưng cái gì công tử công tử, ta không thích. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, mặt đầy khó tin. Trần Phong mới vừa rồi, lại đối Nam Cung Thiên Ý một câu. Hắn có phải hay không đối Nam Cung Thiên Ý? Ta không có nghe lầm chớ. Không biết gì Nam Cung Thiên Ý loại này tồn tại, ai dám đối với hắn vô lễ hơn nữa. Trần Phong còn không ngừng đối với Nam Cung Thiên Ý vô lễ, còn đối Nam Cung Thiên Ý. Mau nhìn Nam Cung Thiên Ý sắc mặt biến hóa. Toàn bộ tu sĩ đều là theo kia một người tu sĩ lời nói mà nhìn về phía Nam Cung Thiên Ý, trong hai mắt đều là lóe lên sợ hãi vẻ mặt. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được một cổ cực độ khí tức kinh khủng ở toàn bộ thiên tú trong tiểu quán lặng lẽ tàn ra. Những tu sĩ này khiếp sợ phát hiện, bọn họ lại là tại này cổ vô hình khí thế kinh khủng bên trong, lại mất đi đối với thân thể không chế. Bọn họ lại biến thành mặc người chém giết dê con phổ thông. Là thế nào chuyện? Là Nam Cung Thiên Ý khí thế vai? Toàn bộ tu sĩ lúc này đều là không che giấu được kinh hoàng, nhìn Nam Cung Thiên Ý trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nam Cung Thiên Ý, lại so với Triệu Đình Vân thực lực mạnh hơn. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ cảm giác, cổ khí thế này so với Triệu Đình Vân mới vừa rồi sát khí âm lãnh vẫn là phải cường đại ra một nước không chỉ. Nhất thời, trong lòng bọn họ kinh ngạc lớn hơn. Nhưng là vào giờ phút này bọn họ nhưng là càng kinh ngạc phát hiện, Trần Phong lại lại đang cổ khí thế này bên trong lại thật giống như không có gì cả cảm nhận được một dạng lại chuyện gì cũng không có, như cũ khí định thần nhàn. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, trần phong trước ở triệu đình vân dưới khí thế, cũng lúc như thế, thật giống như không có gì cả cảm nhận được phổ thông. Chẳng lẽ hắn không bị khinh bị thế uy áp ảnh hưởng? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng thoáng qua nhất niệm đầu, nhất thời cả kinh nói. Hắn đến tuột cùng là thực lực gì, lại có thể không bị hai đại cường giả khí thế ảnh hưởng à? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ chấn kinh đến tuột đỉnh Chương 339, khiêu khích Nam Cung Thiên Ý. Khó có thể tưởng tượng, Trần Phong thực lực cường đại tới trình độ nào, mới có thể không chịu hai đại cường giả ảnh hưởng. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể lại Nam Cung Thiên Ý khí thế uy áp bên trong trường khống thân thể, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là thật giống như chuyện gì cũng không có một dạng lại vẫn là như vậy tự tại thần giành dối. Trần Phong ở Nam Cung Thiên Ý kinh ngạc quang chi trùng, sờ một cái đầu, đạo, có chuyện gì ngươi thì nói mau. Ta không tin ngươi quấy rầy ta cùng lão kia cầu chuyện, là vì sớm trước mặt của ta bày dáng vẻ. Trần Phong mỗi một câu nói ra, đều là ngữ xuất kinh nhân. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ chính là hoảng sợ đến mức tận cùng. Trần Phong rốt cuộc lại bắt đầu nói Nam Cung Thiên Ý bày dáng vẻ. Người ta chọc tức thế chính là mạnh mẽ như vậy, càng là từ nhỏ bồi dưỡng ra thượng vị giảng ngạo khí. Cứ như vậy bị ngươi nói thành bày dáng vẻ, nói như vậy người ta thật tốt sao. Nam Cung Thiên Ý nghe Trần Phong lời nói, nhất thời sắc mặt sầm mặt lại. Nhìn Trần Phong trong hai mắt đã là lánh đến mức tận cùng. Ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt công tử nói như vậy người. Nam Cung Thiên Ý trong giọng nói nghe không ra ba động, thanh âm thập phân bình, phảng phất cũng không có tức giận phổ thông. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là biết, đây chỉ là báo táp tới trước bình thôi. Nếu là Nam Cung Thiên Ý thật giận giữ lời nói, vậy chỉ sợ là sẽ là một trận hủy thiên diệt địa của Phong Sậu Vũ. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng là không dám nhìn Nam Cung Thiên Ý, thậm chí là cầu xin Trần Phong nói ít mấy câu Đi không nên nói nữa ra một ít chọc giận Nam Cung Thiên Ý lời nói. Nhưng là Trần Phong hiển nhiên không phải là cái loại này có thể được bọn họ nắm trong tay người. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt không thèm để ý chút nào Nam Cung Thiên Ý vẻ mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, ta nói, ta không thích loại người như ngươi bày dáng vẻ phương thức nói chuyện, hơn nữa, ngươi cũng không phải thứ nhất cái nói như vậy chúng ta. Giống như là cái đó Vũ Văn tiện nhân, còn có đệ đệ của hắn Vũ Văn tự ý, còn ngươi nữa bên người cái đó tự xương diêm vương triệu lao cầu. Bọn họ đều nói ta là người thứ nhất dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ biết dùng người. Hắc hắc. Trần Phong cười một tiếng, tiếp tục nói, trước Vũ Văn ra hai cái tiểu cầu đã chết ở trên tay ta, cái đó lao cầu không biết có thể hay không cũng cùng kia hai cái tiểu cầu kết cục giống nhau. Trần Phong hài hước lời, nhưng là trong ánh mắt lại là có lưỡng đạo lạnh giá ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là lòng như cho nguội Trần Phong mặc dù đang vừa nói Vũ Văn kiến kỳ cùng Vũ Văn tự di, nhưng là lại là đang điên cuồng khiêu khích đến Triệu Đình Vân, hơn nữa kia trong giọng nói, còn có còn lại hàm nghĩa. Hắn mặc dù là ở nói với Nam Cung Thiên Ý đến mấy người kia sự tình, nhưng là lại là đang ở mịt mờ nói cho Nam Cung Thiên Ý, mấy cái đối với hắn nói như vậy người cũng chết tại trên tay hắn, kia Triệu Đình Vân phỏng trừng cũng sẽ như thế, mà người Nam Cung Thiên Ý mới vừa rồi cũng là cùng bọn họ nói giống vậy lời nói, không biết ngươi có hay không chết ở trên tay ta. Toàn bộ tu sĩ tại sao có thể nghe không ra trong giọng nói dẫn thân hàm nghĩa, Nhất thời chính là ngược lại hút một hớp lớn hơi lạnh. Đây đã là bọn họ bị Trần Phong cả kinh ngược lại hút không biết bao nhiêu hơi lạnh. Tiểu tử này là thật cuồng thật thật ngông quầng. Nam Cung Thiên Ý hắn đều dám khiêu khích tiểu tử này điên đi. Hắn mới vừa rồi không chỉ là đang gây hấn với Nam Cung Thiên Ý, hay lại là nói cho Nam Cung Thiên Ý, hắn Trần Phong không chút nào đưa hắn Nam Cung Thiên Ý coi vào đâu. Tiểu tử này thật là thật ngông quầng. Ta thật là không biết nói cái gì cho phải. Trường 340, Phong Linh Thánh Nguyên tình tin tức bại lộ. Tiểu tử này thật là một cái đại người điên đây là ở trên mũi đao khiêu vũ A. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có một cái như vậy than thở, bọn họ đều là không biết trần phong tiểu tử này mật đến tuột cùng là thế nào răng rấp, như thế này mà đại, thậm chí ngay cả loại này hoàng thành tứ đại thế gia chi nhân vật trong cũng dám dẫn đến, hắn sẽ không sợ bị vô thanh vô tức hại chết sao. Ở dưới chân thiên tử tứ đại gia tộc, đây chính là quyền thế ngút trời, coi như là bạch vân thành, cũng chỉ là hỏa huyền nước một cái nho nhỏ quận thành mà thôi. Tứ đại gia tộc làm là dưới chân thiên tử thế lực, kia quyền thế có thể là có thể che đậy hỏa huyền nước 12 quận thành toàn bộ thế gia đại tộc A. Đó là chân chính thượng các gia tộc. Chỉ bằng vào một gia tộc lực lượng là có thể cùng thượng đẳng tông môn sánh bằng. Bực này tồn tại, há lại là bọn hắn loại này miểu tiểu tu sĩ có thể dẫn đến. Nếu là treo chọc đến, chỉ sợ người ta muốn tiêu diệt bọn họ toàn bộ bạch vân thành tu sĩ, cũng chút nào không phí nhiều sức. Nhưng là trần phong liền thế nào gan to như vậy? Dám ở trên mũi đao khiêu vũ, dám ở mông cọp thượng nổ lông. Toàn bộ tu sĩ đều là bị dọa đến không dám hô hấp, thậm chí là một mực ở quan sát Nam Cung Thiên Ý vẻ mặt, chỉ tính toán thấy tình thế không được, bất kể nói cái gì đều phải chạy ra khỏi Thiên Tú quán rượu. Nam Cung Thiên Ý giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, trên mặt biểu tình không thay đổi chút nào, vẫn là như vậy bình, nhưng là kia đáy mắt nhưng là phảng phất có vô số cương đao ở bạo động, cùng bạo lại vô thanh vô tước. Toàn bộ thiên tú trong tử quán đều là tràn ngập một cổ khí sơ xác tiêu điều. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám phát ra âm thanh, nhìn Nam Cung Thiên Ý ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng là đang lúc này, Nam Cung Thiên Ý khẽ miệng nhưng là câu dẫn lên, nhìn Trần Phong cười ha ha. Ha ha ha ha. Nam Cung Thiên Ý vỗ tay nhìn Trần Phong, ngay sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng, thiên tú trong tiểu quán khí sơ xác tiêu điều lại là giống như phong quyển tán vân phổ thông tiêu tan. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm thở ra một hơi, theo sau chính là nghi ngờ nhìn về phía Nam Cung Thiên Ý. Chỉ thấy Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, hiếp mắt hỏi gần đây Phong Linh Thánh nguyên tin tức sắp xuất thế sự tỉnh, ngươi biết không? Lời này vừa nói ra, Trần Phong chính là sướng sở, Trương Kiểu Linh cùng ra cắt các đám người cũng là sướng sở. Trần Phong hiếp mắt, hắn chút nào không kinh hãi Nam Cung Thiên Ý biết tin tức này, dù sao lấy gia tộc của bọn họ thực lực, biết loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Nhưng là hắn chú ý, nhưng là Nam Cung Thiên Ý lại đem loại bí mật này trực tiếp ngay trước thiên tú trong tiểu quán toàn bộ tu sĩ trước mặt nói ra Loại này thật tình không phải là hẳn bảo mà sao? Người đem chuyện này nói ra, thật tốt sao? Trần Phong hiếp mắt hỏi. Trương Kiểu Linh ba người cũng là đem nhìn không hướng Nam Cung Thiên Ý. Ở Nam Cung Thiên Ý bên người người Triệu Đình Vân càng là hốt hoảng, nhất thời chính là vội la lên, Nam Cung Công Tử chuyện này. Nam Cung Thiên Ý đưa ra một cái tay tỏ ý Triệu Đình Vân im miệng, nhất thời Triệu Đình Vân chính là mặt đầy không cam lòng, muốn nói lại thôi ý miệng. Lúc này, toàn bộ tu sĩ đều là nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói lộ ra thần sắc khiếp sợ. Mới vừa rồi ta nghe thấy cái gì? Phong Linh Thánh Nguyên tinh. Phong Linh Thánh Nguyên tinh. Đây chính là truyền thuyết Phong Linh Thánh phi thăng lúc, ở nơi này tứ thánh trong di tích lưu lại truyền thừa chi vật a. Nếu là lấy được Phong Linh Thánh Nguyên tinh vậy thì đồng nghĩa với lấy được Phong Linh Thánh hết thẻ truyền thừa cùng bảo tàng a. Toàn bộ tu sĩ đều là vô cùng kích động cùng phấn chấn, hẳn không được sẽ đi ngay bây giờ tầm bảo. Chương 341, để cho hắn đi. Nếu là lấy được Phong Linh Thánh Nguyên tinh lời nói Ta từ nay là có thể hay không đủ nhất phi trùng thiên, nghịch thiên cải mệnh. Lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, ta là có thể biến thành thiên chi kiêu tử, thậm chí là thiên tài yêu nghiệt, cuối cùng trở thành hòa phong linh thánh như thế thánh nhân cũng khó nói. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đây chính là có thể thay đổi ta nhất sinh mệnh vận đồ vật ta, ta nhất định phải lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là nhao nhao muốn thử, hận không được bây giờ sẽ phải rời khỏi Thiên Tú quán rượu, đi ra tìm Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Nhưng là vào giờ phút này, thiên tú quán rượu bị người phong tỏa, coi như là bọn họ cường công cũng không ra được, làm sao còn đi ra ngoài. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là đè nén xuống trong nội tâm kích động, đều là nhìn Nam Cung Thiên Ý, trong lòng có sợ hãi. Bọn hắn bây giờ chỉ cầu Trần Phong không muốn lại tiếp tục chọc giận Nam Cung Thiên Ý, nếu không bọn họ không đợi đi ra ngoài thiên tú quán rượu môn, sẽ bị Trần Phong liên lụy. Lúc này, Trần Phong nhưng là nhìn Nam Cung Thiên Ý, hiếp mắt lại. Nam Cung Thiên Ý chính là hiếp mắt gửi trong tươi cười tràn đầy lạnh lẽo, trần phong nhìn bây giờ bộ biểu tình này ngạch nam cung thiên ý bắp thịt đều là căng thẳng, hơn nữa trong lòng lại dâng lên một tia cực kỳ nguy hiểm cảm giác, loại cảm giác này giống như là bị hồ ly để mắt tới thỏ phổ thông, người này cực kỳ nguy hiểm, trần phong trong nháy mắt chính là làm ra quyết định, đạo chuyện này ta liền không tham dự, trần phong giãn ra thân thể một chút, sở chính mình kia đã ăn tròn vo bụng đạo loại chuyện này ngươi chính là tìm người khác đi. Hơn nữa trên người của ta còn có người khác ủy thác, cho nên xin lỗi." Trần Phong trong miệng vừa nói xin lỗi, nhưng là lại không chút nào xin lỗi ý tứ. Ồ. Nam Cung Thiên Ý kinh ngạc nhìn Trần Phong, hắn không nghĩ tới, hắn còn không nói là chuyện gì tình, Trần Phong dĩ nhiên cũng làm đã đoán được hắn muốn nói. Tiểu tử này thật không đơn giản." Nam Cung Thiên Ý thầm nghĩ trong lòng, theo sau chính là mỉm cười nói, không hổ là có thể giết chết Vũ Văn Kiến kỳ người. "Nếu như ngươi sau đó phải tận tình khen ta lời nói, Kêu ngươi chính là coi vậy đi, thiếu gia ưu tú thiếu gia tự mình biết là được, cần gì phải sau người ta khen ngợi. Trần Phong không thèm để ý chút nào mọi người biểu tình, trực tiếp hướng dưới lầu đi tới. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trần Phong lời nói, trong lòng một mảnh ngọa tạo. Tiểu tử này là có nhiều tự yêu mình a còn chính mình ưu tú tự mình biết là được. Còn cần gì phải sau người ta khen ngợi. Ai sẽ khen ngươi ưu tú a chúng ta mới sẽ không khen ngợi. Tiểu tử này quá thúi thi á ta thật là muốn quất ra ta bảy thước thanh phong chém tiện nhân này. Quá tự yêu mình quá không biết xấu hổ. Trần Phong nếu là biết mọi người lúc này trong lòng than thở, nhất định sẽ khinh thường cười một tiếng, đối với bọn họ đạo một câu. Phàm nhân, thì như thế nào có thể biết thiếu gia ưu tú đây? Hơn nữa sẽ ở nói xong câu đó sau, còn nghĩ mình lại xót cho thân lắc đầu một cái. Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong đều là trong lúc nhất thời chưa từng có thần lai. Hắn là như vậy bị Trần Phong một câu nói này cho làm được sững sờ trong đầu lâm vào trống rỗng Trần Phong lúc này nhưng là mở miệng hỏi, người lão cẩu còn muốn hay không giết ta? Không giết ta liền đi. ngươi tên Xuất Sinh mở miệng một tiếng lão cẩu kêu không xong đúng không? Triệu Đình Vân trên mặt nhất thời mây đen bao phủ, trong mắt sát ý trật lóe Nhưng là đang lúc này, Nam Cung Thiên Ý đưa tay ra, đạo, để cho hắn đi. Trường 342, không chừa một ngống. Nam Cung Công Tử. Triệu Đình Vân như thế nào tùy tiện sẽ bỏ qua trần phong, trong nháy mắt chính là muốn nói gì, nhưng là Nam Cung Thiên Ý nhưng là trong nháy mắt nhìn hắn một cái, cái nhìn này Triệu Đình Vân cảnh kỳ cảm giác một cổ vô tận tử vong ý hướng hắn chân áp tới, giống như nước biển một dạng điên cuồng hướng hắn căn ướt. Ha ha, Triệu Đình Vân miệng to thở hổn hển, trên người lại là ở một thân giữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt, kia Nam Cung Thiên Ý ánh mắt thật sự là thái khả yêu, hơn nữa Nam Cung Thiên Ý thần tình trên mặt đó là điên cuồng sắc ý. Loại này sát ý thiếu chút nữa để cho hắn đều là trực tiếp tim ngưng động. Giống vậy lời nói ta không muốn nói lần thứ hai. Nam cung thiên ý giọng bình thản, giống như vừa mới cái kia khí thế không phải là từ trên người hắn tản mát ra phổ thông. Dạ. Triệu Đình Vân miễn cưỡng bình phục một chút trong lòng kinh hoàng, nhất thời chính là mặt âm trầm nhìn Trần Phong, chỉ có thể phất tay một cái, tỏ ý điếm tiểu nhị cho đi. Điếm tiểu nhị kia sao dám không vâng lời Triệu Đình Vân, nhất thời cho Trần Phong mở cửa. Ra cắt các ba người nhất thời với sau lưng Trần Phong, vẻ mặt cẩn thận lại kiên kỵ, rất sợ triệu đình vân bọn họ làm đánh lén như thế. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn ngươi. Trần Phong vừa nói, nhưng là không chút nào cảm ơn, theo sau chính là mang theo ba người đi ra ngoài. Làm Trần Phong vừa đi ra khỏi môn, đứng ở trong đó toàn bộ tu sĩ đều là sướng sốt một chút. Lại thả bọn họ đi. Không có khai chiến không. Bọn họ đi, vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể đi. Đi thôi đi mau chỉ cần đóng nguyên tình thì có thể đi thôi. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này nghĩ tưởng muốn đi theo Trần Phong rời đi, nhưng là trong nháy mắt kia Nam Cung Thiên Ý chính là xuống thang lầu, đi tới cửa. Vào giờ khắc này không có một tu sĩ dám động. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hoàng nhìn Nam Cung Thiên Ý, không dám chút nào ngăn trở đường. Nam Cung Thiên Ý cứ như vậy tại chỗ có tu sĩ kinh hoàng quang chi chung đi tới cửa, xuất hiện ở môn trong nháy mắt, Nam Cung Thiên Ý đột nhiên bước chân dừng lại, thanh âm thập phân băng lãnh vô tình đạo. Không chờ một ngống. Lưu lại câu này, Nam Cung Thiên Ý bóng người trong nháy mắt biến mất. Mà ở lầu hai triệu đình vân, trong hai mắt nhưng là trong nháy mắt tràn ngập điên cuồng sát ý. Phản phất, hắn đối với Trần Phong không có phát tiết đi ra ngoài sát ý, vào giờ khắc này toàn bộ buộc phát ra. Không chờ một ngống. Là ý gì? Một người tu sĩ thân thể cứng ngắc đầu nhìn về phía bên người một người tu sĩ, âm thanh run rẩy đạo. Hẳn là... a, tu sĩ kia vừa nói, một tiếng kinh hoàng giống to. Trong nháy mắt chính là hét lớn, bọn họ là muốn giết người diệt khẩu. Cái gì? Giết người diệt khẩu? Tại sao a? Có tu sĩ nhất thời lớn tiếng kêu lên. Chẳng lẽ là... Phong Linh Thánh Nguyên Tình tin tức. Có tu sĩ nhất thời nhớ tới cái gì? Trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng đạo. Hát hát hát. Thật thông minh. Triệu Đình Vân thanh âm trong nháy mắt vang lên, thanh âm kia lại là giống như từ cựu lũ trong địa ngục chuyển tới câu hồn chi âm một dạng trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ trong lòng lạnh như băng. Các chủ chúng ta sẽ không nói ra đi tha cho ta môn tha cho ta môn đi. Một đám tu sĩ nhất thời lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng là Triệu Đình Vân nhưng là khẽ miệng ngâm lên một nụ cười lạnh lùng, trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo sát ý. Các ngươi không nói. Ha ha. Triệu Đình Vân thân trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tà ác cực kỳ khí tức, thanh âm càng là vô tình cùng điên cuồng. Chỉ có người chết mới là có khả năng nhất bảo thủ bí mật. Chương 343, Nam Cung Thiên ý thực lực. Chết đi. Trong một sát na, Triệu Đình Vân vung tay lên, trong nháy mắt chính là đèn kịt một màu hỏa diễm hạ xuống, giống như là một cái hỏa diễm bàn tay một dạng trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ chụp ở phía dưới, vô số hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ tu sĩ. a có chút không có trong nháy mắt hóa thành cho bụi tu sĩ Âu Đô Thị phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, mà không có bị ngọn lửa bàn tay bao trùm đến tu sĩ đều là mặt đầy kinh hoàng nhìn Triệu Đình Vân, ngay sau đó nhìn thấy còn như địa ngục nhân gian cảnh tượng Trong nháy mắt chính là bị dọa sợ đến cứt đái tề lưu, thầm nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là lại hoảng sợ phát hiện, hai chân đã không nghe sai khiến. Triệu các chủ tha mạng tha mạng A. Đừng giết ta ta không muốn chết. Ta còn không muốn chết ta. Các chủ chúng ta cũng phải chết. Toàn bộ tu sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ thanh âm toàn bộ biến mất, toàn bộ thiên tu trong tiểu quán mật thật giống như không có ai sống sót. Nhất là triệu đình vân công kích bên dưới ngay cả thiên tú trong quán rượu điếm Tiểu Nhị cùng Diếm trưởng đều là không có sống sót, không trừ một ngưỡng y tứ, chính là đem toàn bộ nghe phong linh thánh nguyên tinh tu sĩ, toàn bộ giết chết. Triệu Đình Vân cũng không dám không vâng lời Nam Cung Thiên Y Y tứ, toàn bộ tu sĩ trước một giây còn sống cho thật tốt, nhưng bây giờ là hoàn toàn từ trên thế giới biến mất, ngay cả tồn tại qua vết tích cũng không có để lại. Trần Phong ở trên trời thanh tú quán rượu bên ngoài một nơi, nghe kia trong đó thanh âm, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh giá. Đến quý nguyên cát. Trần Phong ngồi ở trên giường, Trương Cửu Linh cùng gia cát các đều là mặt đầy nặng nề. Cái này Nam Cung Thiên Ý, thật là quá ác. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong nói, trong hai mắt là kiên kỵ sâu đậm. Gia cát các cùng Trần Phong đều là không lên tiếng, nhưng là lại là cùng Trương Cửu Linh sắc mặt giống nhau, đều là cực kỳ âm trầm. Cái này Nam Cung Thiên Ý, tiểu Hà ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng sao? Trần Phong qua hồi lâu, nhìn Tiểu Hà nói, có thể. Tiểu Hà bật tốt lên, nhưng là tiếng nói nhưng là một hồi, Trần chờ nói nhưng là phải bỏ ra giá thật lớn. Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt chính là nheo lại. Ra cắt cấp giờ phút này, nhưng là kinh hô, Tiểu Hà ngươi mạnh như vậy, ngay cả Vũ Văn Kiến kỳ người đã có lòng tin làm chết, cái này Nam Cung Thiên Ý ngươi lại còn sẽ chần chờ. Ra cắt cấp tâm thất kinh hỏi, cái này Nam Cung Thiên Ý mạnh như vậy. Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là nhìn Tiểu Hà, ngay sau đó nói với Trần Phong, cái này Nam Cung Thiên Ý, không thể không phòng. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là đột nhiên nhếch miệng lên. Ngay sau đó là được cười ha ha. Ra cắt các ba người trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, đều là không rõ vì sao. Thật lâu, Trần Phong mới là dừng lại cười to, nhìn Trương Cựu Linh ba người nói, không việc gì không việc gì, ta chính là không nghĩ tới cái này, Nam Cung Thiên Ý lại sẽ mạnh như vậy, quả nhiên là chúng ta nhãn giới quá nhỏ. Cái này Nam Cung Thiên Ý, hẳn là vũ đế đại viên mãn đi. Trần Phong cười nói, bởi vì hắn nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý thời điểm, hệ thống liền cho Nam Cung Thiên Ý tu vi số liệu. Đúng là Vũ Đế Cảnh Đại Viên Mãn, nhưng là Trần Phong nhưng là cảm thấy, lấy Nam Cung ra thực lực, tuyệt đối sẽ cho Nam Cung Thiên Ý một ít thứ tốt. Nếu như cộng thêm Nam Cung Thiên Ý chính mình thiên phú và bảo vật, hơn nữa một ít đòn sát thủ lời nói, Nam Cung Thiên Ý mới có thể bột phát ra càng cường đại hơn lực lượng, có lẽ sẽ vượt qua Vũ Đế Đại Viên Mãn chi cảnh. Vũ Đế Cảnh, nhất cấp nhất trọng thiên, mỗi tăng trưởng nhất trọng cảnh giới, thực lực chính là lòng trời lở đất tăng trưởng, mà Vũ Đế Đại Viên Mãn Thực lực so với Vũ Đế nhất trọng cường có thể không chỉ gấp 10 a. Chương 344, giai nhân ước hẹn. Nam Cung Thiên Ý, tuyệt đối là Trần Phong gặp qua cường đại nhất bạn cùng lứa tuổi. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh cùng gia cát ân còn có tiểu Hà ba người, đều là nhìn Trần Phong, ánh mắt có chút bất động. Trương Cửu Linh khẽ miệng khẽ tị, đạo: đại ca quả nhiên là đại ca, cường đại như vậy cũng không coi vào đâu." Gia cát các càng là một hồi, vỗ mông ngựa bay lên, đạo: Lão đại thực là thiên hạ to gan nhất nam nhân, ngay cả kia nam cung thiên ý đều là không để tại mắt bên trong. Phỏng chừng coi như kia nam cung thiên ý nếu là cùng lão đại ngươi liên quan một ý vào, phỏng chừng đều phải bị lão đại đánh tẹt ra quần, liền mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Tiểu Hà đậu ra cắt các lời nói, nhất thời chính là bật cười. Đạo, phong ca, ngưu bướm, Trần Phong trong lòng lâng lâng, trong hai mắt tràn đầy ngạo nghệ thần sắc, vẻ mặt bên trong khinh miệt cực độ đồng đậm, trong nháy mắt chính là đạo, đó là cũng không nhìn một chút các ngươi phong ca là người nào cứ như vậy một cái nho nhỏ nam cung thiên ý có thể cùng ta như nhau sao trần phong mặt đầy tiêu căng đứng chắp tay giống như mình chính là cái loại này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cường giả tối đỉnh phổ thông trương cửu linh ba người đều là nhìn trần phong cười không nói chỉ có gia cát cát là kiệm phản ứng trực tiếp vỗ tay nói lao đại quả nhiên có cường giả phong độ trương cửu linh cũng là giơ ngón tay cái lên đạo lao đại ngưu bước tiểu hà khẽ che miệng nhỏ dịu dít mà cười. Nhưng là đang lúc này, một cái thanh âm vang lên, trong nháy mắt liền để cho bốn người sửng sốt một chút. Nam Cung Thiên Ý cường đại, cũng không phải là người thực lực bây giờ có thể đối phó được. Chân quân thanh âm từ môn ngoài truyền tới, rồi sau đó chân quân bóng người trực tiếp xuất hiện trong phòng, bốn người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về chân quân. Ồ. Trần Phong nhìn chân quân, trong hai mắt thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, "Đạo, đối với ta nói ta ở đó nghe thấy qua Nam Cung danh tự này." Nguyên lai like là lần đó Vũ Văn Kiến người Kỳ nói với ngươi." Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhìn Trần Quân hỏi ngươi và Nam Cung Thiên Ý nhận biết. Gia Cát các ba người cũng là nhìn Trần Quân, trong ánh mắt mang theo nhìn kỹ biểu tình. Trần Quân nghe vậy cau mày nói, "Ta không có quan hệ gì với hắn, nhưng là ta ngày đó nghe được, chỉ sợ không phải là không liên quan đơn giản như vậy đi." Trần Phong híp mắt hỏi, trong thanh âm mang theo hài hước. Trần Quân đầu tiên là nhướng mày một cái, nhưng là trong nháy mắt chính là chân mày thư chuyển ra. Nhìn chầm chầm Trần Phong hỏi hôm nay Nam Cung Thiên Ý có hay không cùng ngươi nói cái gì? Trần Quân trong ánh mắt mang theo chất vấn ý tứ, thậm chí còn có chút hoài nghi. Trần Phong trong nháy mắt chính là cảm giác Trần Quân muốn biểu đạt ý tứ, nhất thời chính là nhìn Trần Quân đạo, hắn hôm nay hỏi ta có biết hay không Phong Linh Thánh nguyên tinh sự tình? Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, cười không nói. Trần Quân nhất thời bởi vì Trần Phong một câu nói này mà khẩn trương, đạo, ngươi là thế nào đáp? Ta nói biết ta. Trần Phong lắc đầu nói. Dù sao cũng là ngươi nói cái này với ta sự tình." Trần Phong không chút nào giải thích, Chân Quân chân mày lần nữa nhíu lại, "Hỏi còn gì nữa không?" Chân Quân sắc mặt có chút khó coi, dù sao Trần Phong đã đáp ứng nàng, muốn cùng nàng cùng đi U hình chiêu đó Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, nếu là Trần Phong bây giờ biến cách, ngã về phía Nam Cung Thiên Ý một bên, vậy coi như không tốt. Chân Quân cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, Trần Phong hài hước cười một tiếng, "Theo sau chính là đạo, yên tâm đi, Nam Cung Thiên Ý ý là nghĩ tưởng kéo ta vào nhóm." Nhưng là ta không đáp ứng hắn, dù sao cùng giai nhân ước hẹn mà. Trường 345, ta chỉ thích nữ. Con người của ta đối với nữ tính là phi thường tôn trọng, đối với nữ tính bội bạc trong chuyện này, ta là tuyệt đối sẽ không làm, nhất là mỹ lệ nữ tính. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Trần quân mặt đỏ, hắn nghĩ tưởng nổi giận Trần Phong đang đồ lãng tử, nhưng là Trần Phong nói nhưng là chuyện đương nhiên, hình như là không thể bình thường hơn được nhân sinh tín điều phổ thông. Trong chấp nhoáng này để cho chân quân tức giận cũng không có cách nào phát tiết, nhưng là trần phong đáp nhưng là để cho nàng trong nháy mắt an tâm, nhất là sẽ không đối với nữ tính bội bạc một điểm này, càng có thể làm cho nàng cảm nhận được trần phong đối với nữ tính tôn trọng. Ở nơi này tu sĩ võ đạo thế giới, nam tu sĩ số lượng chiếm hơn nửa hơn nữa cường giả đại đa số đều là phái nam tu sĩ, nữ tính địa vị ở trên thế giới này dần dần nhỏ, thậm chí còn có bị khinh thị khuyên hướng, chân quân cũng là tương đối có hùng tâm tráng trí nữ tính. Dựa vào chính mình từng bước từng bước trèo tới hôm nay vị trí này, tự nhiên cũng là có phương diện này ước mơ, muốn nam, nữ ngang hàng. Nhưng là vậy không biết sẽ là lúc nào mới có thể đạt tới mục tiêu. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng là nhìn thấy Trần Phong, như thế tôn trọng nữ tính Trần Phong, trong nháy mắt để cho hắn đối với Trần Phong ấn tượng tốt hơn nhiều rất nhiều. Nhìn Trần Phong, Trần Quân vừa xấu hổ, nhưng là lại là đến miệng bên nổi giận, lại trời xui đất khiến thu đi. Hừ. Trần Quân cuối cùng lại là giận rên một tiếng xoay người bước đi, giống như giận dỗi. Bộ dáng kia thật là ta thấy mạ yêu, thập phân hấp dẫn người con mắt. Trần Phong nhìn chân Quân đi ra ngoài lúc bóng lưng, trong nháy mắt khẽ miệng nâng lên một kia nhỏ xíu độ cong. Gia Cắt Cắt chính là thô bị cười một tiếng, "Đạo, lão đại, thủ đoạn rất là cao minh á, lúc nào dậy một chút ta hả?" Thấy Gia Cắt Cắt tiện tiện lại gần, Trần Phong nhất thời là mặt đầy cao thâm mặt chắc, đứng chắp tay đạo, "Đạo, không thể khinh truyền, thì nhìn ngươi tâm có đủ hay không thành." Gia cắt Cát nhất thời chính là mặt đầy thất vọng, Trần Phong nhìn Gia cắt các bộ dáng, ngay sau đó cười rào hoặc nói, nhìn ngươi biểu hiện. Tốt! Gia cắt ân nhìn một cái có triển vọng, nhất thời vui. Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong, tượng đến cái mặt lại gần, đạo, lao đại, còn ta đâu. Ngươi cũng giống vậy Trần Phong cười nói. Nga ôm! Trương Cửu Linh nhất thời sói chu một tiếng, cùng Gia cắt cắt ôm chung một chô điên cuồng kêu gạo. Tiểu hà nhìn Trần Phong cùng Trương Cửu Linh hai người, nhất thời chính là thành phun một tiếng. Đạo, phi nam nhân đều không là đồ tốt. Trần Phong nhất thời mặt đầy cười khổ. Đạo, tiểu hà, không nên nói như vậy mà. Gia Cát cắt các cùng trương Cửu linh cũng là mang trên mặt lúng túng. Gia Cát cắt các nhưng là lại không quên định nói đạo. Nếu như nói trên cái thế giới này không có nam nhân tốt lời nói, lao đại kia là cái gì? Trần Phong nghe một chút, nhất thời lại vừa là ngạo nghễ cười, vô cùng hài lòng đạo, không có sai. Trên cái thế giới này nam nhân tốt, phỏng trừng cũng chỉ có ta đi. Vừa nói. Trần Phong còn tượng trưng vô vô ra cắt các cắt cùng Trương Cửu Linh bả vai, khích lệ nói, cố gắng lên chỉ cần hướng ta học tập, hướng ta xem đủ, hai người các ngươi cũng sẽ có được ta chân truyền, thành là một người đàn ông tốt. Ừ. Trương Cửu Linh cùng ra cắt các cắt nhất thời mặt đầy kích động. Chỉ bất quá, hai người kích động xem ở Tiểu Hà trong mắt, đều là mặt đầy thô bỉ. Quả nhiên đều không là đồ tốt phi. Tiểu Hà nhẹ giọng nói, trên mặt mặt đầy chê. Tiểu Hà, ngươi đây liền nói sai. Trần Phong mặt đầy quang minh lẫm liệt nói, Con người của ta nhưng là rất chuyên nhất, ta chỉ thích nữ nhân nhà. Trường 346, Thần Sông Hương quê. Trong ngáy mắt, lại vừa là một ngày đi qua, Trần Phong mở mắt ra, lười biếng rỗi người một cái, theo sau chính là nhìn thấy ngoài cửa sổ Thái Dương vẫn chưa có hoàn toàn dâng lên. Thiên vẫn như thế sớm, làm chút gì đây? Trần Phong cũng không phải là cũng rảnh rỗi người ở, nhất thời chính là bắt đầu tính toán hôm nay hành trình. Ừ, đi qua nhìn một chút Trần Quân đang làm gì đi. Trần Quân ở trong phòng chính ngủ say đến, đột nhiên cảm giác trung quanh có chút biến hóa, giống như có người chính đang nhìn chăm chú nàng. nhất thời xoay mình lên, đương nhiên đó là nhìn thấy ở một bên trên cái băng ngồi ngay ngắn Trần Phong. người thế nào đi vào, chân quân trong nháy mắt mặt liền biến sắc quát lên. nàng mỗi ngày đều là chăm chỉ tu luyện, duy chỉ có ngày hôm qua chẳng biết tại sao, liền là muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên thật sớm đi nằm ngủ xuống, nhưng là không nghĩ tới, chính mình vừa mở mắt chính là nhìn thấy Trần Phong ngồi ở gian phòng của mình bên trong có thể nhường cho nàng trong nháy mắt sắc mặt thay đổi nếu là Trần Phong có lòng đối với nàng gây rối nàng há chẳng phải là nhất thời Trần Quân chính là sắc mặt càng ngày càng khó coi Tiểu Ngụy Ngụy bất giận ta chính là ghé thăm ngươi một chút mà thôi Trần Phong nói ánh mắt cũng không có nhìn Trần Quân phương hướng nhưng mà nhìn ngoài cửa sổ ai cho ngươi vào phòng ta Trần Quân giờ phút này sắc mặt xanh lét đỏ không chừng nếu là người khác đột nhiên xuất hiện ở nàng trong phòng chỉ sợ Trần Quân bây giờ đã động thủ nhưng là Trần Phong Chân quân nhưng là nghĩ tưởng khí cũng khí không đứng lên một. Trần Phong giờ phút này cười nói, "Chân quân tiểu muội muội, ngươi có thể yên tâm, ta chính là tới hỏi ngươi sự kiện." Trần Phong quay đầu sang nhìn về phía Chân quân, Chân quân trong nháy mắt nắm lên chăn che kín thân thể, mặc dù mặc quần áo ngủ, nhưng là Chân quân hay lại là theo bản năng động tác. "Ngươi có chuyện gì không thể chờ ta đứng lên hỏi lại?" Chân quân thanh âm lạnh giá, nhìn Trần Phong trong ánh mắt mang theo tức giận. "Không được a, ta có thể không kịp đợi a." Trần Phong nhìn Trần Quân nói một câu có thâm ý khác lời nói, nhất thời Trần Quân chính là nhìn Trần Phong ánh mắt càng lánh mấy phần. Chuyện gì? Trần Quân hỏi. Ta muốn hỏi một chút, lang bảo các toàn bộ sản nghiệp cũng ở nơi nào? Trần Phong cười nói. Hắn mặc dù có thể biết chung quanh trăm rằm bản đồ, nhưng là nhưng không biết cái nào sản nghiệp là lang bảo các. Chỉ thấy Trần Quân đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là có chút kiên kỵ hỏi ngươi muốn làm gì. Trần Phong nhìn một cái Trần Quân dáng vẻ, chính là biết. Trần Quân đây là sợ hắn đầu nhập vào lăng Bảo Cát, cùng Nam Cung Thiên Ý sinh ra dây dưa dễ má. Tiểu nội nội ngươi không cần phải yên tâm, ta chính là đi chơi một chút mà thôi. Trần Phong vừa nói, khoe miệng nâng lên một tia hồ ly phổ thông nụ cười. Trần Quân bị Trần Phong nói sướng sở, đạo, không cần phải yên tâm, không cần để ý những thứ kia, ngươi liền nói cho ta biết bọn họ lăng Bảo Cát sản nghiệp là được. Trần Phong tràn đầy không thèm để ý Trần Quân nghĩ như thế nào chính mình, hỏi nhỏ, ngươi nghĩ đi bọn họ cái nào sản nghiệp? Trần Quân hỏi, nói thí dụ như mua đan dược hoặc là tài liệu phương thị. Trần Phong cười nói, lăng Bảo Các tham dự phương thị có một người gọi là làm địa linh đường phố, nơi nào tất cả đều là lăng Bảo Các tham dự làm ăn. Trần Quân không chút nghĩ ngợi, chính là nói, hiện nhiên đất này linh đường phố là đang ở tuyệt diệt cấp tương đối nổi danh địa giới. Trong ngay mắt, Trần Phong cười lên, đạo đã như vậy, thật. Vừa nói, Trần Phong chính là thân ảnh nhất tiệm đã biến mất ở Trần Quân trong phòng, nhưng là trước khi đi. Trần Phong nhưng là nhìn về phía Trần Quân gian phòng trong góc trôi bóng tối liếc mắt lúc này mới rời đi. Chương 347: ra cắt các đáng ghét tư thế ngủ. Trần Phong sau khi đi, Trần Quân nhìn Trần Phong trước ngồi qua băng ghế, một trận mẩn ra. Hồi lâu sau, Trần Quân mới nhìn hướng trong phòng một xó xỉnh, "Đạo, Mai Di. Trong ngay mắt, ở trong phòng xó xỉnh nơi, trong bóng ma, một cái quần áo đen mỹ phụ nhân chính là đi ra, đứng ở chân quân mép giường, cung kính nói, "Các chủ." Trần Quân bất đắc dĩ nói, "Mai Ji, Ngươi là ta bà vũ, ta không phải nói để cho ngươi kêu ta quân nhi là được sao. Quy củ không thể phế. Mai Di trên mặt thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng là vẫn cố chấp đạo. Hắn mới vừa rồi có hay không gây rối cử động? Trân quân cao mày hỏi. Không có, thành thật. Mỹ phụ nhân Mai Di lắc đầu một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang. Đạo, nếu là hắn dám tái máy tay chân, hắn đã là một cỗ thi thể. Ừ, ta tin tưởng Mai Di thực lực. Trân quân cười nói. Nhưng là chẳng biết tại sao, nghe Trần Phong không có gây rối cử động, chân quân phản ngược lại có chút thất lạc. Nhìn thấy chân quân cái này có chút thất vọng dáng vẻ, Mỹ phụ nhân giống như muôn đời không tan như băng sơn Mỹ lệ trên dung nhan, lại là trong nháy mắt xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động. Quân nhi ngươi! Động cảm tình! Mai Di chấn động trong lòng, trong nháy mắt chính là quên mới vừa nói qua quý cũ Mai Di! Người đang nói gì? Chân quân cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt nàng ánh mắt chính là có nhiều chút phức tạp. Mai Di nặng nề thở dài, ngay sau đó liền nói, tiểu tử này nhưng thật ra là cái rất nguy hiểm người, tâm cơ rất thâm trầm, hơn nữa. Hắn mới vừa rồi lúc đi, liếc lấy ta một cái. Mai Di ngươi nói cái gì? Hắn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi tiềm ảnh thuật không phải là. Trân quân rất là kinh ngạc. Dạ, từ không có người có thể ở ẩn thân chi thuật phương diện này vượt qua ta, nhưng là hắn, thật giống như có thể nhìn thấu ta ẩn thân Mai Di mi đầu đại chiếu. Trần phong trong hai mắt lóe lên nụ cười. Theo sau chính là xuất hiện ở Ra Cắt Cắt trong phòng. Ra Cắt Cắt chính ngửa người lên nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Trần Phong nhìn mập mạp chết bầm này, khoe miệng đều là không khống chế được co quắp, mặt đầy chê. Trần Phong nhìn Ra Cắt Cắt cho cơi ở dưới đùi chăn, trực tiếp mắng to, ngươi một cái không biết xấu hổ từ bản tử lại dám mẹ nó ngủ trần chuồng. Ra Cắt Cắt nghe Trần Phong thanh âm trong nháy mắt cả kinh, cả người trực tiếp từ trên giường nhảy lên, sau một khắc trong tay trực tiếp nắm được hai cây truy thủ một cổ cường đại phong hỏa hai loại thuộc tính khí thế tràn ngập tràn đầy cả gian phòng bên trong tới giết ta sao gia cát cát mắt lim dim buồn ngủ mặt đầy mờ mịt nhìn trần phong nhưng nhìn trần phong ánh mắt lại là đột nhiên trợt to lão lão đại gia cát cát thấy rõ trần phong dáng vẻ nhất thời chính là thu hồi truy thủ ngượng ngung nói lão đại ta còn tưởng rằng là ai đó vừa nói gia cát cát lúng túng cười ha ha trong ánh mắt lóe lên vẻ bối rối ngươi mập mạp chết bầm này Nhìn tới vẫn còn có chút chuyện lửa gạt đến ta à? Trần Phong hiếp mắt nhìn ra cắt gác, ngay sau đó tràn đầy không thèm để ý đạo, xem ra ta hiện thiên đánh bất ngờ vẫn có chút tác dụng. Trần Phong vừa nói liếc về liếc mắt ra cắt gác, đạo, được, chớ ở trước mặt ta đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, kho ngạo khí mặc quần áo vào, nhớ có chuyện khó khăn gì giống như ta nói. Trần Phong vừa nói, thân ảnh nhất thiểm liền biến mất không thấy gì nữa. Ra cắt ân nhìn Trần Phong phương hướng rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ai? rồi lâu, ra cắt các cất mới là thở dài một hơi. sau một khắc, Trần Phong đã xuất hiện ở trương Cửu Linh trong phòng. chương 348 mỹ nhân ngư. trương Cửu Linh trong phòng, tiếng ấy rung trời. Trần Phong thoáng hiện vào nhà bên trong, chính là nhìn thấy trương Cửu Linh chính nằm trên đất, khò khò ngủ say. trương Cửu Linh kia thân cao cũng đã sấp xỉ 3 mét, nho nhỏ giường nhỏ đã không có biện pháp rung nạp xuống trương Cửu Linh người khổng lồ này phổ thông thân thể, hắn chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Nhưng là Trương Cựu Linh nhưng là không chút nào bị trên đất Hàn khí thật sự xâm nhiễu, ngủ thập phân chết. Tiểu tử ngốc ngủ lạnh kháng, toàn bằng hỏa lực vượng. Trần Phong nhìn Trương Cựu Linh, trong lòng nhất thời nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn trí lý. May mắn Trương Lâu Linh, Trần Phong trực tiếp giao phó đôi câu phải đi tiểu Hà gian phòng. Nhìn thấy tiểu Hà lúc, Trần Phong nhất thời mặt đỏ, bởi vì nàng cùng ra cắt cắt lạ như thế ngủ pháp. Trần Phong vừa vào nhà, tiểu Hà trong nháy mắt liền tỉnh qua. Tiểu Hà lười biếng nhìn Trần Phong. Không chút nào chú ý mình trước là cái trạng thái gì, Trần Phong hô to thuộc không, thuộc không. Tiểu Hà nhưng là không thèm để ý chút nào trực tiếp giống như cái mỹ nữ gián phổ thông quấn ở Trần Phong trên người, Thanh Âm có mới vừa tỉnh ngủ lười biếng, "Đạo, Phong ca, làm sao ngươi tới?" Trần Phong ho nhẹ một tiếng, hóa giải một chút chính mình lúng túng, không chê chính mình con mắt không hướng những địa phương khác nhìn, Thanh Âm có chút khàn khàn đạo, "Tiểu Hà, nhanh mặc quần áo vào, Phong ca mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi." Tiểu Hà nghe một chút Nhất thời chậm rãi mặc quần áo, vừa xuyên vừa nói, "Phong ca, ngươi giọng thế nào ách?" Trần Phong nghe một chút, nhất thời liếc một cái đạo, buổi sáng thức dậy giọng quá liên quan, hai ngày này khả năng nổi giận đi. Trần Phong nói xong, tức giận nhi liếc một cái, cũng như chạy trốn rời đi tiểu Hà gian phòng. Tiểu Hà nhìn Trần Phong rời đi bóng người, trong nháy mắt chính là lộ ra một tia linh động vẻ giảo hoạt. Sau nửa canh giờ, bốn người ở Quý Nguyên các bên ngoài tập họp. Trương cửu Linh ba người đều là nhìn Trần Phong, Tiểu Hà hỏi Phong ca: Chúng ta đi nơi đó chơi đùa à? Trần Phong nhìn tiểu hà, gò má có chút lửa nóng, hắn vẫn còn có chút quên không trước tuyệt vời ức. Nhưng là Trần Phong nói dối cùng ngụy Trang, kỹ năng trong nháy mắt đồng thời phát động. Trần Phong nhìn thập phân bình cùng thản như nói, Phong ca mang bọn ngươi đi làm bồn nào? Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lanh ý, đạo, tối ngày hôm qua ta vẫn rất khó chịu. Bởi vì sao? Trương Kiểu Linh hỏi. Đương nhiên là bởi vì cái đó lão cầu. Trần Phong cười lạnh nói. Cái đó lao cẩu phái người tới quấy rầy chúng ta ăn cơm, còn trà đũa, khẩu khí này ta tại sao có thể nuốt xuống. Đối với lao kia biết độc tử đến lượt đánh. Gia cắt các giờ phút này cũng là giận không chỗ phát tiết, nhất thời mắng. Trân quân vừa lúc ở ba người sau lưng đi qua, nhìn thấy Trần Phong đầu tiên là bạch liếm mắt, sau đó nghe được gia cắt các rất khác biệt tiếng mắng, nhất thời chính là cười ra tiếng. Phốc suy. Nghe tiếng cười, bốn người đều là đầu nhịn, Trần Phong cười nói, do, buổi sáng khỏe a Trần Quân tiểu muội muội, Trần Quân nhìn Trần Phong, trong lòng không lý do chính là du lên, trên mặt cũng là thoáng qua một tia đỏ hửng. Nàng lại là nhớ tới Mai Di sáng nay nói câu nói kia, người biết cảm tình. Những lời này ở Trần Quân trong đầu đãng, sau một khắc, hắn lại là không có trả hỏi, trực tiếp chính là trợn lén người, biến mất không thấy gì nữa. Trần Quân biến mất phương hướng không có ở đây Quý Nguyên các bên ngoài Tây Phương, không biết là có chuyện gì. Trần Phong lần đầu tiên nhìn thấy Trần Quân lại đi Quý Nguyên các gia địa phương. Nghĩ đến cũng đúng có chuyện gì đi. Trần Phong nhìn chân quân biến mất ra phương hướng, khe những mày. Trường 349, đi địa linh đường phố. Trần Phong nhìn chân quân biến mất phương hướng, tao mày. Hắn luôn cảm giác trong lòng có chút dự cảm không tốt ở nại sinh, để cho hắn thập phân khó chịu. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vung tay lên, phát hiệu lệnh phổ thông đạo, lên đường. Trong ngay mắt, mấy người thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau. Trần Phong thân ảnh bốn người trong nháy mắt xuất hiện ở một con phố khác, con đường này vô cùng phồn vinh, các tu sĩ nhiều, đều là đầu thương thảo, chúng theo nhau, đổ một bãi nước miếng cũng có thể hội tụ thành một vùng ao nước. Địa linh trên đường, tất cả đều là tu sĩ bóng dáng, cùng sắp xếp hàng vĩa hẹ tu sĩ. Ở bên đường trên phòng ốc, đều là đủ loại linh tài tiệm, đan dược tiệm. Trần Phong ở trên đường chạy một vòng, trong nháy mắt chính là có tu sĩ nhận ra hắn. Thiên đây là Trần Phong. Trần Phong. Trần Phong lại tới đây. Hắn không biết Vũ Văn gia đang chuẩn bị giết hắn sao? Nghe nói Vũ Văn gia các tu sĩ đã tới Tứ Thánh Di tích, hắn lá gan thật lớn sẽ không sợ bị người nhà họ Vũ Văn tìm tới sao? Toàn bộ tu sĩ đều là ánh mắt tập trung ở Trần Phong trên người, toàn bộ địa linh đường phố trong nháy mắt nước chảy không lọt, khắp nơi đều ở truyền ra Trần Phong hai chữ này thanh âm. Trần Phong bất kể chung quanh tu sĩ nói cái gì, nhìn đã nước chảy không lọt lực, nhất thời thở dài, ngay sau đó trong nháy mắt phát động mãn cấp kỹ năng sư hùng công. Chớ cản đường cũng nhường một chút. Trần Phong cố ý hạ thấp giọng, không có toàn lực phát động sư huynh công, nếu không lời nói, những tu sĩ này cũng phải đầu nổ tung mà chết. Trần Phong thanh âm nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là bịt lấy lộ tai, từng cái phát ra gào thét bi thương. A quá đứa thay, nhanh im lặng khắt khe. Ta trời ạ có thể hay không im miệng a? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy tức giận, nhưng là tất cả tu sĩ nhưng cũng không dám đối với Trần Phong như thế nào, rồi dứt cho Trần Phong nhường ra một lối đi. Trong nháy mắt. Trần Phong chính là nghe ngang đi, sau lưng ra cắt các ba người theo sau lưng, được không khí phóe. Trung quanh tu sĩ một mực ở than phiền không ngừng, thậm chí còn có người nguyền rủa Trần Phong bị vũ văn gia hại chết. Trần Phong không thèm để ý chút nào bọn họ nói gì, nếu là hắn nghĩ, những tu sĩ này đều đưa hóa thành hắn liên tục không ngừng kinh nghiệm. Nhưng vào lúc này, Trần Phong nhìn thấy một nhà được đặt tên là Thiên Bảo các cửa hàng mặt tiền. Tiệm này mặc dù coi như không lớn, nhưng là trong đó chứa tu nhưng là thập phân nguy nga lộng lây. Nhìn một cái chính là hậu thiên thực cứng rắn vẻ Mặc dù cả một con đường phố đều là lăng bảo các sản nghiệp Nhưng là lại chỉ có một nhà này cửa hàng mặt tiền Nhất là xa hoa Trần Phong khỏe miệng nhất thời nâng lên một nụ cười trầm biếm Đạo, liền nhà này, đi Trần Phong vung tay lên, trực tiếp hướng lên trời bảo các đi Trung quanh tu sĩ nhìn thấy Trần Phong hướng của bọn hắn cái phương hướng này đi tới Nhất thời chính là theo bản năng cho Trần Phong tránh ra một cái rộng rãi con đường Sau một khắc, Trần Phong bốn người trực tiếp vào thiên bảo các Trần Phong sau lưng các tu sĩ nhìn thấy Trần Phong vào thiên bảo trong cát, nhất thời có người cười lạnh. Thật là ác nhân tự có ác nhân trị hắn lại vào thiên bảo cát. Một người tu sĩ cười lạnh nói, chờ coi đi, cho ngươi giống. Không chỉ tu sĩ này, những tu sĩ khác cũng là bị Trần Phong tiếng gào làm cho thập phân khó chịu. Bọn hắn bây giờ mảng nhĩ còn ông ông tác hưởng. Nhìn Trần Phong vào thiên bảo cát, nhất thời chính là cười lạnh. Cho ngươi ngông cuồng ta đây liền muốn nhìn một chút ngươi còn dám hay không như vậy ngông cuồng. Toàn bộ tu sĩ đều là liên tục cười lạnh. Trường 350, thiên bảo các điểm chủ. Vào thiên bảo trong các, đập vào mắt chính là kim bích huy hoàng, nguy nga lộng lẫy ngạch cảnh tượng. Ở trên trời bảo các hai bên, là từng ngọn to lớn tủ, trên đó viết đủ loại tài liệu. Từ đan dược đạo linh tài, từ kim loại đến trận pháp, cái gì cần có đều có. Có thể thấy thực lực nội tình sự hùng hậu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này Trần Phong, lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. Hắn là Trần Phong. Trần Phong lại đi tới Thiên Bảo Các. Mới vừa rồi chỉ nghe thấy bên ngoài đang nói Trần Phong tên, không nghĩ tới thật là hắn. Hắn làm sao sẽ tới Thiên Bảo Các? Chẳng lẽ là muốn mua cái gì tài liệu luyện đan sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt là nồng nặc nghi ngờ. Mà Thiên Bảo Các ra những tu sĩ kia, đều là giờ phút này cười lạnh nhìn Trần Phong, trong hai mắt tất cả đều là lạnh giá nụ cười. Đó là cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Thật là muốn chết, cái này Trần Phong. Lại là đi thiên bảo các, người nào không biết thiên bảo các điếm chủ là người gì, hắn thật đúng là dám vào đi. Tốt nhất không nên bị người điếm chủ này cho chọc giận, nếu không. Ha ha! Toàn bộ tu sĩ đều là chờ nhìn Trần Phong bị đuổi ra thiên bảo các cảnh tượng, nhất thời khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trần Phong giờ phút này tiến vào thiên bảo trong các, nhất thời đã nhìn thấy nơi cửa quài. Ở bên trong quài, một người trung niên tu sĩ ngồi ở một tấm trên ghế mây, ở bên cạnh còn để một bình thượng hạng nước trà. Trung niên kia tu sĩ thập phân bình chân như vậy, đối với đi vào Trần Phong không để ý tới chút nào, thì làm như không thấy. Đầu kia không dương mắt không kiếm dáng vẻ, để cho toàn bộ tu sĩ đều là khẽ miệng khẽ nhếch. Như vậy điếm chủ, thật là một cái rắc rưởi. Trần Phong ngươi không phải là cùng sao? Nhìn thấy điếm chủ như vậy, người giận không giận. Thật là mong đợi hắn chọc giận điếm chủ dáng vẻ a. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, trong lòng đều là âm thầm lẩm bẩm. Chỉ thấy Trần Phong nhìn trung niên kia tu sĩ đầu không dương mắt không kiếm dáng vẻ quẹ miệng khẽ nhếch, trong lòng càng là cười lạnh. Người điếm chủ này phảng phất trước thời hạn tiến vào ra sinh hoạt một dạng để cho người thập phân khó chịu. Người điếm chủ này kèm theo một loại làm người ta ghét thuộc tính, để cho nhìn thấy nhân tâm bên trong cũng sẽ không bình thường khó chịu. Nhưng là người điếm chủ này, nghe được chung quanh tu sĩ kêu lên ra Trần Phong tên của sau khi, nhất thời phá thiên hoang ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về Trần Phong liếc mắt, sau đó kia trong ánh mắt lại là thoáng qua một không. Bị người phát hiện ẩm lãnh, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn chủ tiệm kia nhìn Trần Phong liếc mắt, cảm thấy kinh ngạc. Điếm chủ lại phá thiên hoang nhìn Trần Phong liếc mắt. Trần Phong danh tiếng đều đã lớn như vậy sao, lại có thể để cho kiên trì Điếm chủ liếc hắn một cái? Thật là không tưởng tượng nổi. Thượng một cái để cho Điếm chủ ngẩng đầu lên nhìn hắn người, là một cái mua đồ lại không nhận chướng ra hỏa, bị Điếm chủ cho đánh thể vô hoàn phu, rồi sau đó treo ở thiên bảo các bên ngoài thị chúng ba ngày ba đêm, tên kia gắng gượng bởi vì thương thế quá nặng chết. Thật là không biết lần này điếm chủ ngẩng đầu sẽ là ý gì đây toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong đối với trần phong ngày qua bảo các sinh ra hiếu kỳ giờ phút này trần phong nhìn kia bình chân như vậy điếm chủ khoe miệng khẽ nứt đạo có thiên linh thảo địa huyền căn cốt diệp cây mây sao chủ tiệm kia chậm rãi uống một hớp nóng bỏng nước trà ngay sau đó lại chậm rãi nói có nhưng là người điếm chủ này nhưng là lời mới nói một nửa một hồi nữa lại nói nhưng là ta không bán cho ngươi Chương 351, Điểm chủ khí thế. Có, nhưng là ta không bán cho ngươi." Điểm chủ chậm rãi nói, phảng phất giờ phút này chính là tiểu bối ở trước mặt hắn cầu đạo một dạng hắn lạnh nhạt tương phó. Toàn bộ tu sĩ nhất thời khoệ miệng ngâm lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn Trần Phong giống như là nhìn một chuyện tiếu lâm phổ thông. Bọn họ không biết điểm chủ tại sao không bán cho Trần Phong, nhưng là điểm chủ chính là chỗ này sao không có cách nào dự liệu. Thiên bảo các gia tu sĩ nghe điểm chủ lời nói, đều là cười lên. Tiểu tử này không phải là rất ngông cuồng sao. Gặp phải như vậy điếm chủ, ta xem hắn có dám hay không phát tác. Tốt nhất hắn có thể đủ ép điếm chủ xuất thủ tiêu diệt hắn để cho hắn cuồng. Thật là không biết sống chết, mặc dù không biết điếm chủ tại sao đối với hắn có địch ý, nhưng là như vậy vừa vẫn có thể cho ta cửa ra ác khí. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy hài hước nụ cười. Toàn bộ tu sĩ đều là đang mong đợi Trần Phong sẽ thế nào phục điếm chủ. Ồ, tại sao? Trần Phong đến lúc đó thập phân bình, trong trừng tiệm chủ trong ánh mắt cũng là không có gì ba động. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, người điếm chủ này có thể cho hắn bao nhiêu phát tác lý do. Toàn bộ tu sĩ nghe một chút Trần Phong lời nói, nhất thời sướng sốt một chút. Không đúng đây không phải là Trần Phong tính cách ra. Hắn Trần Phong không phải là một lời không hợp liền khai kiển sao. Làm sao biết như vậy tâm bình khí hòa hỏi điếm chủ nguyên nhân. Thật là lên quái chẳng lẽ Trần Phong là nhìn ra điếm chủ thực lực cảnh giới, cho nên kinh sợ hay sao? Hắn cũng có sợ hãi người, có kinh sợ thời điểm. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, thập phân kinh ngạc. Chủ tiệm kia nghe Trần Phong lời nói, cũng là ngẩn ra, theo sau chính là thập phân không nhịn được nói, không bán chính là không bán, đừng ở chỗ này trướng mắt, mau cút. Nói cuối cùng, chủ tiệm kia trong mắt lại là toát ra mấy phần sát ý. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được cổ sát ý, thập phân kinh hoàng. Loại cảm giác đó, cái loại này âm lanh vẻ mặt, đều là để cho trong lòng bọn họ có vô tận kinh hoàng giống như là có một thanh kiếm treo ở đỉnh đầu bọn họ, lúc nào cũng có thể rớt xuống, xuyên qua thân thể bọn họ. Loại cảm giác này trong nháy mắt để cho bọn họ tay chân lạnh như băng, như rớt vào hầm băng. Nhưng là Trần Phong vẫn là một bộ cật nhà bộ dáng, cả người như cũ thập phân bình, giống như không chút nào cảm nhận được trung quanh khí thế phổ thông. Tiểu tử này chuyện gì, lại không có bị điểm chủ khí thế hù dọa? Hắn là không cảm giác được điểm chủ khí thế sao? Trần Phong chẳng lẽ là không cảm giác được điểm chủ khí thế uy áp sao? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng có tương tự nghi ngờ, nhìn Trần Phong kia bình đáng vẻ, hết sức kinh ngạc. Đây chính là Vũ Đế thất trọng thực lực tu vi khí thế a? Trần Phong mới mạnh bao nhiêu? Bọn họ biết theo như đồn đái Trần Phong là Vũ Hoàng nhị trọng, Vũ Hoàng nhị trọng cùng Vũ Đế thất trọng viên kia không nhưng mà một cảnh giới lớn trên lại đa. Hơn nữa Vũ Đế cảnh giới một cảnh nhất trọng thiên, Vũ Đế thất trọng thậm chí có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Trần Phong ở vũ đế thất trọng cường giả khí thế uy áp bên trong, lại cái gì khác thường cũng không có, điều này sao có thể. Toàn bộ tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn Trần Phong, bộ dáng có chút khiếp sợ. Mà chủ tiệm kia giờ phút này cũng có nhiều chút kinh ngạc, thấy Trần Phong không hề bị lay động, trong ánh mắt đều là thoáng qua một kia âm trầm. Còn chưa cút. Điếm chủ cả người từ cây mây trên mặt ghế đứng lên, trong nháy mắt chính là một trận kinh đảo hãi lãng phổ thông khí thế hướng Trần Phong đánh thẳng tới. Toàn bộ tu sĩ đều là như gió bên trong lục bình một dạng thân thể đều phải bị tách ra như thế. Trường 352, Ngươi thật chẳng ra gì. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được điểm chủ giờ phút này khí thế, trong ngáy mắt chính là có một loại đưa thân vào kinh đảo hải lãng trong biển cảm giác, loại cảm giác này để cho bọn họ cảm giác mình giống như là trong gió lục bình một dạng lúc nào cũng có thể ở nơi này kinh thiên sóng biển khí thế bên trong, chia 5 xẻ 7. Thậm chí, có một ít thực lực nhỏ yếu, cảnh giới nhỏ tu sĩ. Giờ phút này càng là cũng sắp muốn hít thở không thông, mặt đầy màu đỏ tía, tùy thời đều có thể phải chết bộ ráng. Vũ đế thất trọng khí thế, lại kinh khủng như vậy. Toàn bộ tu sĩ, ngay cả thiên bảo các gia các tu sĩ đều là giống nhau, kia cổ cùng bảo khí thế phô thiên cái địa của tới, để cho bọn họ đều là sinh ra một loại mì hướng về phía giống như núi cao cảm giác. Cái loại này nhỏ bé, cái loại này cảm giác vô lực, để cho tinh thần bọn họ đều có tan vỡ cảm giác. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là hoảng sợ đến tột đỉnh. Bọn họ đều là dự định nhìn một chút Trần Phong bị điếm chủ cho hắn biết thế nào là lễ độ dáng vẻ, nhưng là giờ phút này lại có một loại phải bị ảnh hưởng đến cảm giác, nhất thời để cho bọn họ hối hận không thôi, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bọn họ ở điếm chủ cổ khí thế này bên dưới, lại là phát hiện mình động cũng không động đậy, thân thể cũng mất đi sự khống chế quyền. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là trông trường tiệm chủ, trong ánh mắt đều là kinh hoàng. Mà Trần Phong, nhưng là thập phân tự tại nhàn nhã, khí định tần nhàn. Ngươi để cho ta biến, ta liền muốn biến, ta đây ha chẳng phải là thật mất mặt. Trần Phong thập phân không quan tâm nói, phảng phất chủ tiệm kia khí thế giống như là hư vô phổ thông. Điếm chủ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong một câu nói này mà khiếp sợ không thôi. Bọn họ lại phát hiện Trần Phong lại thật là không bị điếm chủ khí thế uy áp ảnh hưởng, bởi vì Trần Phong chính thập phân rảnh rỗi cố định đào lỗ mũi, toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này sững sờ ở thời điểm này, trần phong vẫn còn có tâm mắc mũi, hắn đây là không đem điếm chủ coi vào đầu a, thật là một cái người điên ở thời điểm này mắc mũi, đây không phải là ở nói cho điếm chủ, ta căn không đưa ngươi coi vào đầu sao? đây là đang ép điếm chủ giết hắn a, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trần phong, rồi sau đó không hẹn mà cùng trông chừng tiệm chủ, trong nháy mắt chính là thần sắc đại biến, chỉ thấy chủ tiệm kia giờ phút này sắc mặt đã âm trầm đến mức tận cùng, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sát ý, người tìm chết. Chủ tiệm kia trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong bên người, trên người giống như cuồng phong bạo vũ khí thế trong nháy mắt chính là rơi vào Trần Phong trên người. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là trợn to trợn tròn trong lòng đều có nhiều chút mong đợi, mong đợi điểm chủ kết quả có thể hay không đánh chết Trần Phong. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng mơ hồ có chút mong đợi, mong đợi Trần Phong có thể giết ngược điểm chủ. Dù sao Trần Phong đánh chết Vũ Văn Kiến Kỳ, Vũ Văn Tự Di, hai người này đều là thiền chi tiêu tử, thực lực mạnh Càng là thật sớm liền tiến vào võ đế chi cảnh. Nhưng là Trần Phong đem hai người bọn họ cũng đánh chết, biết bao dung động A. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt mong đợi càng phát ra đậm đà. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, đạo, lao thất phu, ngươi thật chẳng ra gì. Những lời này vừa ra, chủ tiệm kia nhất thời sắc mặt cứng đờ, hắn lại là bị Trần Phong một câu nói này làm đờ đẫn một chút. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này, càng là khiếp sợ. cái gì Hắn lại dám như vậy nói với điếm chủ lời nói. Điếm chủ nhưng là vũ đế thất trọng cường giả A lửa này huyền nước 12 quận trong thành, đều là cường giả đỉnh cao tồn tại A. Trường 353, Linh khí chấn động. Điếm chủ ở hỏa huyền nước 12 quận trong thành đều là cường giả đỉnh cao tồn tại, hắn lại dám đối với điếm chủ nói như vậy. Hắn lại còn nói điếm chủ chẳng ra gì. Hơn nữa Trần Phong mới vừa rồi còn nói, còn nói điếm chủ là Lão. Lão thất phu. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn điểm đi. Như thế này mà mạo phạm điểm chủ, hắn là thật ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, Trần Phong thật là gan quá lớn, cái gì cũng dám nói. Tiểu tử này là gan kết quả là vật gì làm, lại mạnh mẽ như vậy, liền vũ đế thất trọng cường giả cũng không để tại mắt bên trong, thậm chí còn dám lên tiếng mạo phạm. Như vậy tu sĩ, chỉ sợ ở toàn bộ hỏa huyền trong nước, cũng tuyệt đối không tìm ra cái thứ nhỉ. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động trong lòng không rước. Trong lòng bọn họ cũng là đang suy nghĩ, nếu là Trần Phong cho hắn mượn môn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối với một cái cường giả đỉnh cao nói ra những lời này. Nếu là nói ra những lời này, chỉ sợ là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Đó hoàn toàn là sống đủ biểu hiện. Toàn bộ tu sĩ đều có nhiều chút đờ đẫn, xem xét lại Trần Phong, nhưng là không thèm để ý chút nào, phảng phất lời mới vừa nói người không phải là hắn. Chuyện này nhất thời để cho chung quanh tu sĩ đều là một trận giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này chính là đáng chết hắn chẳng lẽ không ý thức được chính mình kết quả phạm biết bao nghiêm trọng sai lầm sao. Thật là một cái không biết sống chết tiểu tử. Không biết trời cao đất rộng cuồng vọng đồ vật. Toàn bộ tu sĩ đều là ở mới Trung Quốc đối với Trần Phong dùng ngòi bút làm vũ khí. Vào giờ phút này, những tu sĩ này đột nhiên cảm giác trong không khí đột nhiên lạnh xuống. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đánh dùng mình một cái. Những tu sĩ này đều là nhìn thấy, chủ tiệm kia trên người lại là dâng lên từng đạo nước sơn đen như mực hòa diễm. Nay cổ hỏa diễm vừa ra, nhất thời đem chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống. Trần Phong nhìn thấy này cổ hỏa diễm, nhất thời sức sở, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Biến dị hỏa thổ tính. Người điếm chủ này hỏa diễm lại là cùng triệu đình vân hỏa diễm là như thế. Chứ kia trong ngọn lửa khí tức ta ác ra, còn lại lại đều là giống nhau. Điếm chủ vào giờ phút này nhìn Trần Phong, trong hai mắt lại là lóe lên ánh sáng đỏ thắm. Ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy biết dùng người. Điếm chủ cả người sắc mặt 10 phần âm trầm, lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là vén lên một trận linh lực triều tịch. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong không gian kia một đạo linh khí rung động, điếm chủ lại là vừa mở miệng, liền đem không gian linh khí đều là chấn động đứng lên. Như vậy thực lực, đó là kinh khủng dường nào? Thử nghĩ một hồi, kia mỗi một đạo trong công kích đều mang linh khí lực chấn động, kia hoàn toàn có thể đem tu sĩ trong thân thể nội tạng cũng cho chấn vỡ A. Có thể sử dụng ra linh khí chấn động tu sĩ? Không có chỗ nào mà không phải là cường giả đương thời. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng hoảng hốt. Bọn họ lại không có phát hiện, nguyên lai người điếm chủ này thực lực, lại so với bọn họ trong tưởng tượng, càng cường đại hơn. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Trần Phong, trong ánh mắt lại là có mấy phần thương hại. Hoàng Trần Phong hôm nay hẳn phải chết. Chết thì chết đi ngược lại cũng không là thứ tốt gì. Người điên tử có người điên làm, ác nhân tự có ác nhân trị, cổ nhân không lấn được ta cũng. Người điên tử có người điên làm Đây là cổ nhân nói sao. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này, đều là nhìn Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong đến tột cùng là muốn ứng đối như thế nào giận dữ điếm chủ. Trường 354, Trần Phong lời nói. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này đối với điếm chủ thì làm như không thấy, khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, thế nào mỗi một người đều là nói với ta như vậy, thượng một cái đối với ta nói như vậy biết dùng người, đã bị ta một tiếng giống to cho động chết. Trần Phong nước mắt nhìn điếm chủ, cười lạnh nói. Người nghĩ làm người kế tiếp. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là sửng sốt một chút. Một tiếng giống to động chết. Nói đùa sao? Làm sao có thể sẽ có bị một tiếng giống to động chết biết dùng người? Mới vừa rồi Trần Phong kia một thân giống to chính là đinh thai nhức óc, chấn hai ta mảng đều là ông ông tác hưởng, chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì sóng âm vũ kỹ? Toàn bộ tu sĩ đều là nhớ tới Trần Phong mới vừa rồi kia một tiếng kinh khủng giống to, Kia to tiếng giống to thật là biến thái lại là đưa bọn họ lỗ thay cũng là muốn chấn phế bỏ. Nếu như Trần Phong chấn tu luyện có tiếng ba vũ kỹ, hơn nữa mới vừa rồi không có phát huy đến cực hạn lời nói, vậy thật chính là quá kinh khủng. Biến thái, toàn bộ tu sĩ đều là nghĩ đến hai chữ này. Có thể bằng vào thanh âm chấn chết một người tu sĩ cường đại, như vậy thực lực thật là kinh khủng đến không được. Giờ phút này, Diễm Chủ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời sắc mặt trầm xuống, hắn trong nháy mắt nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diễm Chủ giận quá thành cười đạo, ngươi chẳng qua chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, không chỉ có dám đến ta thiên bảo các gây chuyện, còn dám uy hiếp lão phu. Trần Phong kinh thường liếc về liếc mắt người điếm chủ này, cực kỳ khinh miệt nói, lão cẩu, ngươi thật là lão hồ đồ. rõ ràng là ngươi loại thái độ đó đối với ta, ngươi dựa vào cái gì nói ta tới gây chuyện? Ta tới mua đồ, ngươi bán cho ta liền có thể, ta cũng không phải là không cho ngươi nguyên tình. Trần Phong cười lạnh nói, loại người như ngươi. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là khách hàng chính là cổ thần sao? Trần Phong sợ cái thế giới này biết dùng người không biết cái gì gọi là làm đế, trực tiếp đem thượng đế đổi thành cổ thần. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong thần sắc kinh ngạc, không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn mới vừa rồi, có phải hay không kêu điếm chủ lão cầu? Nếu kêu lên điếm chủ lão cầu, tiểu tử này thật là ngại chính mình chết còn chưa đủ nhanh a. Tại sao có thể có ngu ngốc như vậy người, lại dám khiêu khích như vậy vũ đế cường giả? Còn nói cái gì khách hàng chính là cổ thần, cái thế giới này chính là cường giả vi tôn, có thực lực liền có thể có được tất cả mọi người triều bái cùng tôn kính. Toàn bộ tu sĩ đều là không hiểu Trần Phong lời nói, nhìn Trần Phong đều có nhiều chút khinh miệt. Khách hàng chính là cổ thần những lời này, căn bản không hề bị bọn họ tiếp nhận. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong trường tiệm chủ, tiếp tục nói một câu. Ta tới ngươi ngày này bảo các bên trong mua đồ, là vì tiêu phí, làm thể nghiệm tiêu phí thu vui, không phải là qua thụ ngươi vất khí. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, hiển nhiên là đối với Điếm Chủ thái độ rất là bất mãn. Thật là buồn cười. Chủ tiệm kia chính là cười lạnh một tiếng. Đạo, cường giả Vi tôn vũ đạo thế giới cũng không phải là loại người như ngươi tiểu xuất sinh đùa nghịch đổ vần. Nhưng là Điếm Chủ một câu nói này, nhưng là căn không có bị chúng quanh tu sĩ nghe vào. Bọn họ trong hai, hay lại là vang Trần Phong câu nói kia. Ta tới ngươi ngày này bảo các bên trong mua đồ, là vì tiêu phí, làm thể nghiệm tiêu phí thu vui, không phải là qua thụ ngươi vật khí. Những lời này lại là nói ra bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường tiếng lòng. Bọn họ không chỉ một lần đi tới nơi này thiên bảo trong các mua đồ, là vì luyện chế đan dược và bảo khí, thể nghiệm tiêu phí vui vẻ, nhưng nhìn thấy nhưng là điểm chủ hôi mặt. Trường 355, công tâm tính toán. Mua đồ là tại sao? Là vì hưởng thụ tiêu phí sau, mang đến cho mình cảm giác thỏa mãn. Nhưng là tiến vào ngày này bảo trong các, nhìn thấy nhưng là điểm chủ lạnh lùng và hôi mặt. Cái loại này bị tưới một chậu nước lạnh cảm giác, để cho bọn họ đều là thập phân khó chịu. Nhưng là bọn hắn có lòng muốn cùng điếm chủ cai Vã, nhưng là lại bởi vì điếm chủ thực lực mạnh hơn bọn họ, hậu trường so với thực lực bọn hắn hùng hậu, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Như vậy cảm giác bọn họ đã sớm chịu đựng đủ. Giờ phút này, Trần Phong nói chưa dứt lời, Trần Phong vừa nói ra, nhất thời kích thích ra bọn họ trong nội tâm đối với điếm chủ như vậy thái độ phục vụ vô tận bất mãn. Đối với chúng ta tới Thiên Bảo các mua đồ, là vì thể nghiệm tiêu phí khoái cảm ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta bộ dáng này. Một người tu sĩ nhất thời khí phẫn điển ưng vung cánh tay đạo. Những tu sĩ khác nghe, nhất thời chỉ cảm thấy bất mãn trong lòng trong nháy mắt bị nổ, vào giờ khắc này lại là quên trong lòng sợ hãi, mỗi một người đều là đoạt quyền khống chế thân thể. Chỉ thấy toàn bộ tu sĩ đều là nhìn ngày đó bảo trong các điểm chủ, vẻ mặt thập phân khó chịu. Chúng ta đến ngươi ngày này bảo trong các tiêu phí, không phải là tới tìm cho mình khí thụ. Chúng ta là khách hàng. Các ngươi kiếm là chúng ta nguyên tinh, còn phải đối với chúng ta bảy cái hôi mặt, cho ai thấy thế nào. Thật là đáng ghét ngày này bảo các coi như là cái thứ gì, còn không có kia thế tục giới đám kia phàm nhân, bọn họ còn biết mặt mày vui vẻ chào đón, các ngươi ngày này bảo các giả chẳng cái gì ngư bức. Không chính là một cái bán một số thứ sao. Mây trắng này thành còn không có còn lại bán một số thứ địa phương sao. Ta nhất định phải tới ngươi ngày này bảo các thụ loại này vất khí. Giác dưới thiên bảo các lao tử không bao giờ nữa mẹ nó tới. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn, đang tức giận tâm tình bên trong, đem trong lòng nhìn trời bảo các thật sự có bất mãn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ địa linh trên đường đều là từng trận quát mắng tiếng truyền tới. Có chút tu sĩ càng là vung tay áo đạo, đi chúng ta đi quý nguyên các ngày này linh các, chúng ta không bao giờ nữa tới. Đi một chút đi đi quý nguyên các. Quý nguyên các thái độ phục vụ liền hết sức thoải mái nhất là kia chân quân tiên tử, đối đãi người cho tới bây giờ đều là đối xử bình đẳng. Đi nói nhiều như vậy làm gì đi Quý Nguyên Các? Giáp dưới thiên bảo các ta nhổ vào. Trong nháy mắt, toàn bộ địa linh đường phố cũng đã xuất thiếu hơn phân nửa tu sĩ. Những tu sĩ này đều là hướng Quý Nguyên Các phương hướng đi, toàn bộ địa linh đường phố nhất thời lạnh tanh không ít. Mà lưu lại tu sĩ tất cả đều là mặt đầy bất mãn, nhưng là bọn hắn nhưng là không có đi, bọn họ muốn tiếp tục nhìn một chút Trần Phong cùng điểm chủ chiến đấu kết quả. Vào giờ phút này, điểm chủ sắc mặt rốt cục thì lánh đến mức tận cùng, nhìn Trần Phong trong hai mắt sát ý nhộn nhịp, người tiểu suốt sinh này tà tuyết mê hoặc người khác đáng chết. Điếm chủ trên người khí thế trong nháy mắt đạt đến đến mức tận cùng, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được cuồng bạo khí thế lại phô thiên cái địa hướng của bọn hắn vọt tới. Nhưng là Trần Phong giờ khắc này nhưng là trực tiếp rời một bước, trong nháy mắt đem Điếm chủ tất cả khí thế đều là tiếp trong. Trung quanh Gia Cát các ba người đều là mỉm cười nhìn Trần Phong. Gia Cát các trong lòng càng là thầm nói, lão đại thực là có một tay, ngón này công tâm tính toán. Đùa thật là thật xinh đẹp. Những tu sĩ kia thấy Trần Phong động một bước, còn có chút không rõ vì sao. Nhưng là khi bọn họ cảm nhận được kia phô thiên cái địa khí tức hủy diệt lại không chút nào rơi ở trên người bọn họ lúc, trong nháy mắt minh bạch Trần Phong một bước kia đến tuột cùng là tại sao? Trường 356, Lòng Người Hướng Làm toàn bộ tu sĩ cảm nhận được kia phô thiên cái địa khí tức hủy diệt lại không chút nào rơi ở trên người bọn họ lúc, trong nháy mắt minh bạch Trần Phong một bước kia đến tuột cùng là tại sao? Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt mặt đầy cảm kích nhìn Trần Phong, nhưng là rung động trong lòng nhưng là không có biến mất. Chơi ạ Trần Phong lại là chúng ta chặn tất cả khí thế uy áp. Hắn lại có thể lấy một thân một người, chịu đựng vũ đế thất trọng điếm chủ toàn bộ khí thế uy áp. Thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường áp pho thiên cái địa khí thế uy áp, coi như là một tòa núi lớn ở phía trước, cũng có thể miễn cưỡng đè nát đi. Thật là quá không tưởng tượng nổi hắn quá mạnh mẽ. Hắn lại sẽ giúp chúng ta ngăn trở điểm chủ khí thế uy áp. Ta mới vừa rồi còn kỳ vọng hắn bị điếm chủ lấn áp ta thật hắn sao chẳng ra gì. Ta cũng vậy a ta cũng quá chẳng ra gì a. Trần Phong cố gắng lên A kiền đảo láo giả này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt toát ra cảm kích cùng hối tiếc. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này, đều là vung cánh tay hô to, cao giọng kêu để cho Trần Phong đừng thua cho điếm chủ trợ vì trí ngữ. Nhất định phải thắng A Trần Phong. Không muốn thua A, Trần Phong. Nhất định phải đưa hắn đánh mẹ nó cũng không nhận ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong lòng lửa nóng. Nghe toàn bộ tu sĩ tiếng kêu, điếm chủ cả người trong nháy mắt nổi trận lôi đình. hắn lúc nào bị như vậy khí, không chỉ có hôm nay bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho nhục nhã, còn bị một đám tu sĩ bình thường cho làm đụng, điều này có thể để cho hắn lại tâm bình khí hòa. Trong nháy mắt, người điếm chủ này chính là buộc phát ra một trận làm run sợ lòng người khí tức, Trần Phong chỉ cảm thấy run lên trong lòng, nhất thời cặp mắt nheo lại. Trần Phong mặc dù có mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả, nhưng là lại là có thể cảm giác được khí thế kia bên trong cường đại, cổ khí thế này để cho hắn đều là sinh ra run sợ cảm giác, có thể thấy cổ khí thế này cường đại. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy người điếm chủ này tức giận đã đạt đến đến mức tận cùng, trong lòng bọn họ đều là bắt đầu sợ hãi. Vào giờ khắc này, chủ tiệm kia trong nháy mắt cười lạnh một tiếng, cả người đã xuất hiện ở linh trên đường không, toàn bộ tu sĩ đỉnh đầu chỉ thấy trong hai tay hắn hai đám lửa buộc phát ra hai chùm chùm thiên ánh lửa ngọn lửa kia thậm chí có đốt thủng thiên địa tư thế rồi sau đó trong nháy mắt bị đếm chủ hợp lại cùng nhau trong một sát na vô tận hỏa diễm khí tức tịch quyển thiên địa trong thiên địa vào giờ khắc này đều là buộc phát ra một cổ cồn bạo nhiệt lượng hơi nóng đánh tới toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt đại biến trên người đều đã bị mồ hôi làm ướt rồi sau đó lại bị bốc hơi khô toàn thân mồ hôi cả người lại vô cùng khô ráo phảng phất trong thân thể lượng nước đều bị bốc hơi khô Nhưng là sau một khắc, chủ tiệm kia trong tay hỏa diễm đặc tính biến đổi, trong nháy mắt trở nên một trận âm lãnh, phảng phất là cửu u trong địa ngục ta như lửa, làm cho người ta một cổ thấu xương cảm giác âm lãnh thấy, chính là không có triệu đỉnh vân tà ác như vậy thôi. Trần Phong Chi chỉ cảm thấy không trung điểm chủ cùng triệu đỉnh vân thậm chí có mấy phần tương tự, nhất thời mỉm cười. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia lãnh sắc, nếu là người điểm chủ này cùng triệu đỉnh vân có chút liên hệ máu mủ, như vậy lần này tới địa linh đường phố vui đùa một chút. Đây tuyệt đối là có ý nghĩa. Trong một sát na, Trần Phong chính là vẻ mặt hài hước đứng lên. Mà điếm chủ trên đất linh trên đường không, trên người khí tức cuồng bạo thật giống như hủy thiên diệt địa, toàn bộ tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến. Hán! Lại nghĩ tưởng muốn giết chúng ta. Trường 357, Hiền lành Trần Phong. Hán! hắn lại nghĩ tưởng muốn giết chúng ta. Toàn bộ tu sĩ một nhìn trên bầu trời, cảm nhận được điếm chủ trên người khí tức cuồng bạo, nhất thời chính là thần sắc đại biến, mặt đầy kinh hãi. Bọn họ căn không nghĩ tới, bọn họ lời nói lại để cho điếm chủ đem lửa giận cũng phát tiết đến trên người bọn họ. Vào giờ phút này, những tu sĩ này đều là một trận hốt hoảng, bọn họ nhưng mà tu sĩ bình thường, mạnh nhất cũng chính là vũ vương cường giả, chính bọn hắn bao nhiêu cân lượng đều là rõ ràng nhất. Bọn họ làm sao có thể thừa nhận được được vũ đế thất trọng cảnh cường giả lửa giận. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể ở điếm chủ giận trong lửa kéo dài hơi tàn, thời khắc tìm kiếm thời cơ chạy trốn. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này là chạy chối chết, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi điếm chủ phạm vi công kích, nhưng là bọn hắn căn không có thời gian thoát đi, điếm chủ công kích đã hướng của bọn hắn đập tới. Toàn bộ tu sĩ nhất thời mặt đầy hối hận, mặt đầy bi thương. Chơi ạ ta còn không muốn chết. Ta còn có mâu thân cần ta phụng dưỡng A. Vợ ta vẫn còn ở Bạch Vân Thành chờ ta, hai tử của ta còn mới sinh ra mấy tháng A. Ta không thể chết được ta phải còn sống đi A. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này phát ra từng tiếng bi thương kêu thảm thiết, nhìn đỉnh đầu kia càng ngày càng gần cự đại hỏa diễm, nhất thời đều là cảm giác mình hai chân đều là mất đi sự không chế, nghĩ tưởng muốn chạy trốn đều là đến từ không kịp. Nhưng là đang lúc này, một cái thanh âm nhưng là ở trong thai tất cả tu sĩ vang lên. "Yên tâm, các ngươi hôm nay sẽ không chết." Trong một sát na, một bóng người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, đỉnh đầu bọn họ trên, kinh khủng kia hỏa diễm bên dưới. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đã nhìn thấy trần phong bóng người hách nhiên bị chủ tiệm kia phát ra nước sơn hắc sắc hỏa diễm nuốt mất trong đó toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là một tràng thốt lên đó là đó là trần phong trần phong thay chúng ta chặn một kích kia hắn bởi vì chúng ta chặn một kích này chúng ta liền giao tình cũng không có hắn lại cho chúng ta chặn một kích này toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trần phong kia bị ngọn lửa nuốt mất bên trong thân ảnh mơ hồ nhất thời đều là rung động tột đỉnh có tu sĩ càng là chạy ra làm rung động nước mắt Trần Phong lại thay bọn họ những thứ này bèo nước gặp gỡ người chặn đủ để diệt giết tất cả mọi người bọn họ một đòn, kia Trần Phong lại sẽ như thế nào? Sẽ chết. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này lại là quên chạy trốn. Nhưng là đang lúc này, gia cát các đứng ra, cao giọng nói, "Còn nhìn cái gì chứ chạy mau a." Toàn bộ tu sĩ nhất thời kịp phản ứng, cuối cùng liếc mắt nhìn Trần Phong kia đã thân ảnh mơ hồ, vào giờ khắc này trong lòng bọn họ lại cảm giác nhìn thấy thần linh phổ thông. Toàn bộ tu sĩ cuối cùng nhìn Trần Phong liếc mắt Theo sau chính là thi triển tối thân pháp thật là đẹp vũ kỹ, toàn bộ hướng địa linh đường phố bên ngoài chạy đi. Nhưng là ngay một khắc này, địa linh trên đường không hỏa diễm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tu sĩ đều là đầu nhìn một cái. Trần Phong bóng người chính chưa đứng ở trong hư không, trung quanh điểm chủ phát ra hỏa diễm giấy tráng phim mảnh nhỏ tiêu tan. Trần Phong bóng người vào giờ khắc này thập phân thần thánh. Hơn nữa Trần Phong lúc này bóng người thập phân thánh khiết. Phía sau một đôi thần thánh vô cùng to đại thiên sứ chi dực che đậy nhất phương thiên địa vương xuống thần thánh quan mang. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong kia ngạo nghệ trong trường tiệm chủ bóng lưng, đều là rung động trong lòng, lưu lại làm rung động nước mắt. Hắn thật là một người tốt a. A không chỉ cường đại, hơn nữa còn như thế hiền lành. Chương 358: Dạy ngươi lễ phép. Vào giờ phút này, Trần Phong ngạo nghệ trôi lơ lửng ở trong bầu trời, cùng điếm chủ lao thất phu kia đối lập mà đứng. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hài hước ánh sáng, mà điếm chủ trong ánh mắt nhưng là vô tận sắc ý. Tiểu Súc Sinh Ngươi thật là đáng chết. Điếm chủ nhìn chân phong, biểu tình giữ tợn không dứt, thanh âm phảng phất là thấu xương băng hàn nói, tiểu xuất sinh, ngươi không chỉ lên tiếng lục ta, còn dám tà thuyết mê hoặc người khác, để cho ta khách nhân toàn bộ đi quý nguyên cát, bôi đen ta thiên bảo cát, loại này tội nghiệt, ngươi phải dùng tánh mạng tới trả lại. Hôm nay lão phu tất chém đầu ngươi thị chúng đầu treo ở ta thiên bảo cát bên ngoài thị chúng 30 ngày. Điếm chủ nói thanh sắc câu lệ. Trong nháy mắt liền để cho kia đã chạy ra khỏi điểm chủ phạm vi công kích ra các tu sĩ sướng sở, trong lòng hoảng sợ. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, đạo, muốn giết chúng ta nhiều, ngươi đáng là gì? Trần Phong không chút nào đem điểm chủ coi vào đâu thái độ, nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình, nhưng là trong nháy mắt trong lòng bọn họ chính là xuất hiện một trận kính nghệ. Thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên bực này khí phách, liền là đương kim những thiên chi kiêu tử đó cũng không có giam đói với vũ đế thất trọng điếm chủ nói ra lời như vậy lúc này thật là to gan khí quá cuồng ngạo một chút như vậy tuổi tác cũng đã có những cường giả kia khí phách ngày sau trần phong tất nhiên sẽ là có thể sánh bằng cường giả tuyệt thế thực lực toàn bộ tu sĩ đều là quên bọn họ mong đợi trần phong bị điếm chủ giáo huấn thời điểm vào giờ phút này trong lòng bọn họ có nhưng mà đối với trần phong kính nể cùng kính sợ ở trên trời bảo trong các, gia cát các cùng trương kiệu linh nhìn những tu sĩ kia đối với trần phong thái độ rồi sau đó nhìn trong bầu trời trần phong đều là cười lên, hướng về phía trong bầu trời Trần Phong giơ lên một ngón tay cái, châm miệng một lời đạo, ngưu bước. Một bên Tiểu Hà nhìn Trương Cửu Linh cùng ra cắt các bộ dáng, nhất thời chính là cười khúc khích, ngay sau đó cũng là giơ lên ngón tay cái, hướng về phía Trần Phong đạo, phong ca, ngưu bước nha. Trần Phong nhìn ra cắt các cùng Trương Cửu Linh hai người, khóe miệng hay lại là khẽ nhếch, nhưng nhìn thấy Tiểu Hà lại cũng học của bọn hắn dáng vẻ nói nhiều chút thô bị lời nói, nhất thời chính là mi đầu đại chiếu, mặt đều đen, đạo, Tiểu Hà Ngươi có thể hay không cùng ngươi phong Kata đây loại người tốt học một ít, khác cùng bọn họ loại này mù lưu tử học. Trần Phong trừng ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh liếc mắt, nhưng là người sau hai người lại là một bộ cật nhà dáng vẻ. Tiểu Súc Sinh, chủ tiệm kia nhìn thấy Trần Phong vào giờ phút này, lại còn có lòng dỗi rảnh cùng ra cắt cắt, Trương Cửu Linh treo chọc nhất thời mi đầu đại chiếu. Ngươi thật là không có đem láo phu coi ra gì. Điếm chủ giận dữ, nộ phát trùng quan đạo. Hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút để cho ngươi biết biết cái gì lễ phép. Dựa vào lao tử dùng loại người như ngươi lão cẩu dạy ta lễ phép. Trần Phong vào giờ phút này đối với người điểm chủ này thái độ thập phân khó chịu. Chỉ thấy Trần Phong khỏe miệng nâng lên một tia khinh thường nụ cười, đạo, ngươi coi như là cái thứ gì, còn muốn dạy ta lễ phép. Ngươi mình mở tiệm, cũng không biết lễ phép hai chữ viết như thế nào, còn vọng tưởng dạy ta lễ phép không biết ngươi lão cẩu chính mình học một ít cái gì là lễ phép mới đúng chứ. Trần Phong không chút nào quản người điếm chủ này biểu tình đã đáng sợ tới trình độ nào, tự mình nói. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng. Trần Phong nói thật tốt người điếm chủ này chính là nên học một ít lễ phép hai chữ viết như thế nào. Người trước sớm còn nói hắn điếm chủ. Hắn chính là một cái lão cẩu thôi. Trường 359, Đại Ma Vương Hệ Thống. Đối với cái này lão cẩu thế nào phân phối mở linh tài tiệm, hắn chính là một cái ra dưới. Cái này lão cẩu là lăng bảo các ta sau này tuyệt đối sẽ không lại đi lăng bảo các toàn bộ sản nghiệp. Ta cũng vậy chỉ cần loại rác dưới này ở lăng bảo các một ngày, ta sẽ không đi lăng bảo các. Còn đi lăng bảo các? Ta con mẹ nó đời này cũng sẽ không đi lăng bảo các. Không sai lại đi ta chính là cậu ta gọi các ngươi ba. Toàn bộ tu sĩ đều là lòng đầy căm phẫn, trong lòng bọn họ đối với người điếm chủ này bất mãn toàn bộ đều bị Trần Phong điều động, giờ phút này căn liền giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng. Căn liền không ngừng được buộc phát ra. Nghe những tu sĩ này từng nói, Trần Phong giờ phút này cười nói, các ngươi thật là quá thông minh. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong khen ngợi, nhất thời đều là cười lên. Đánh nga hắn loại rác dưới này ra hỏa không xứng sống ở trên thế giới lãng phí không khí. Loại người này chính là một cái cậy giả lên mặt lão cẩu, ta bây giờ thật là nhìn thấy hắn liền chán ghét. Trên thế giới tại sao có thể có ác tâm như vậy người? Trần Phong nghe toàn bộ tu sĩ tiếng hô, nhất thời nét mặt biểu lộ một tia hài hước mỉm cười Trần Phong nhìn sắc mặt tái xanh điếm chủ, khỏe miệng khẽ nhết đạo, có thấy không, có nghe thấy không, đây chính là quần chúng ánh mắt, quần chúng tiếng hô. Lão tử nhưng là đại biểu trong thiên hạ toàn bộ quần chúng nhân dân tới tiêu diệt ngươi. Có của bọn hắn ở, ta Trần Phong chính là tối nhân vật mạnh mẽ. Trần Phong trang bước nói, một mình ngươi, có thể chiến thắng ta đây có chồng đến vô số quần chúng ủng hộ ta cường giả sao. Nghe Trần Phong lời nói, toàn bộ tu sĩ trong lòng càng là kích động, nhìn Trần Phong ánh mắt càng lửa nóng. Mà điếm chủ vào giờ phút này nhưng là cực độ tức giận, cặp mắt cũng đã là hoàn toàn đỏ ngầu, trên mặt mạch máu đều là bạo nhô ra tới. Tiểu yêu ma tà thuyết mê hoặc người khác tà thuyết mê hoặc người khác. Giàn giò phát ra từng tiếng giống to, chân phàm nhưng là không thèm để ý chút nào đạo, ta là yêu ma sao? Coi như ta là một cái yêu ma, kia ta cũng vậy một cái một lòng hướng thiện, một lòng vì quần chúng nhân dân tốt yêu ma. Trong ngáy mắt, toàn bộ tu sĩ trong ánh mắt đã là một mảnh không thể tự mình cùng nhận. Các huynh đệ! Các ngươi nguyện ý làm ta đây cái yêu ma tín đồ sao? Trần Phong vung cánh tay hô lớn. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là sức sờ, nhưng là lại là trong nháy mắt buộc phát ra một trận sơn hô hải khiếu tiếng hô. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Chúng ta đều nguyện ý. Đi theo Trần Phong chúng ta đều nguyện ý. Cho dù biến thành yêu ma tín đồ, chúng ta cũng nguyện ý. Toàn bộ tu sĩ thanh âm nhất thời chấn động thiên địa, Trần Phong đều là vì vậy mà có chút rung động. Hắn nhưng mà tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới những thứ này tu sĩ lại thật là muốn trở thành hắn tín đồ. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu chính là vang lên một trận dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch tín đồ của Nhật 462. Ken. Kích động đại ma vương hệ thống chức năng. Mở ra đại ma vương hệ thống. Đại ma vương hệ thống, thông qua gia tăng tín đồ số lượng, đạt được tín ngưỡng điểm số. Một tín ngưỡng điểm số tương đương với một điểm kinh nghiệm EITER. Có thể thông qua tín ngưỡng điểm tiêu gọi dị giới ác ma. Mục tiêu, thành là tối cường tối ác đại ma vương. Thu hoạch tín đổ quần nhiệt 462. Chúc mừng ký chủ lấy được được thưởng, thiên ma đại dược. Chúc mừng ký chủ lấy được được thưởng, thiên ma kiếm. Chúc mừng ký chủ đạt được đẳng cấp tăng lên khen thưởng, đẳng cấp tăng lên ba. Nhất thời, chân phong cảnh giới trong nháy mắt chính là đạt tới vũ hoàng cảnh ngũ trọng. Chương 360, thiên ma thần thể. Nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm Trần Phong đều là lăng một chút. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cảm nhận được một cổ cường đại khí thế buộc phát ra ở bên cạnh mình xuất hiện. Trần Phong trong nháy mắt tinh thần rét một cái, mắt nhìn một cái, chỉ thấy chủ tiệm kia lại là thừa dịp hắn không chú ý, phát động công kích. Chỉ thấy chủ tiệm kia trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn một cổ vô tận trọng áp lực trong nháy mắt di tán ở toàn bộ trong không gian, ngay cả không gian đều là bị cổ hơi thở này trấn áp xuất hiện vết rách. Nhưng lại Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười lạnh nếu không tại sao nói ngươi là lão cẩu đâu rồi, liền ngay cả công kích đều phải thừa dịp ta xuất thần thời điểm. Trần Phong khoẹt miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng là trong nháy mắt Trần Phong chính là buộc phát ra một trận khí tức cuồng bạo. hắn bây giờ đã là vũ hoàng cảnh ngũ trọng tu sĩ, một thân thực lực đã được đến tăng lên trên diện rộng. vào giờ phút này Trần Phong chỉ cảm giác trong thân thể của mình có vô cùng vô tận lực lượng buộc phát ra. keng, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, thiên ma thần thể, thiên ma thần thể. Thiên ma đại dược bên trong truyền thừa thần thể, thăng tới mãn cấp, quyền có thể băng thiên, chân có thể liệt địa, thần uy vô số. Thiên ma thần thể, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong trong hai mắt buộc phát ra một trận thần quang, trong nháy mắt chính là cười ha ha. Thiên ma thần thể, tuyệt đối là hắn bây giờ cần nhất đồ vật. Hắn lực lượng thân thể đem có thể có được tăng lên trên diện rộng. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong đột nhiên cười ha ha đều là không biết nguyên nhân, nhưng là bọn hắn bây giờ trong lòng đối với Trần Phong cùng nhiệt, có thể không quản đến Trần Phong làm gì, đều là vô cùng kính sợ. Bọn họ đều là ở mới vừa cảm giác được tinh thần mình bên trong, phảng phất có thứ gì, đem chính mình cùng Trần Phong liên hệ với nhau, để cho bọn họ đối với Trần Phong đều là cuồng nhiệt khâm phục cùng kính sợ. Bọn họ lại là có thật lòng muốn thần phục Trần Phong, vì lệ Trần Phong. Ken, thiên ma thần thể đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng thiên ma thần thể đẳng cấp 1010. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác Trần Phong đột nhiên vào giờ khắc này xuất hiện một ít biến hóa, nhất thời đều là sướng sốt một chút. Nhưng là bọn hắn nhưng là không có phát hiện Trần Phong đến tột cùng là nơi nào phát sinh biến hóa, đều là vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Gia cắt các cùng trương kiểu Linh đều là cùng Trần Phong rất quen thuộc, nhưng là giờ phút này cũng là có vẻ nghi hoặc. Bọn họ lại cũng là phát hiện Trần Phong lại là xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Phản phất, khí chất trở nên càng tà mị cùng bá đạo. Mà Tiểu Hà cũng là vào giờ khắc này nghẹo đầu, nhìn Trần Phong, vẻ mặt tràn đầy không hiểu. Nhưng là Trần Phong giờ khắc này, nhưng là khẽ miệng khẽ nhếch, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình, vô cùng vô tận lực lượng thân thể cơ hồ muốn không ức chế được buộc phát ra. Hắn có một loại cảm giác, coi như là một tòa núi lớn ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một quyền đánh bể. Hơn nữa thân thể của hắn, càng là thập phân nặng nghề, phảng phất hóa thành một ngôi thần sơn đại phong, trọng hơn 10 triệu cân. Vào giờ khắc này, Trần Phong nhìn chủ tiệm kia phát bảo, khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo, ngươi bảo khí, ở trước mặt ta chính là tiểu con mũi phổ thông. Chủ tiệm kia nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là cười lạnh, đạo, thiên bảo sơn chính là ta tế luyện nửa đời bảo khí, đã sớm có nặng 10 vạn cân, chính là đập một cái lực, cũng có thể cho ngươi tan xương nát thịt, ngươi còn cảm thấy hắn là con mũi sao. Dưới một kích này, Trần Phong nhất định tan xương nát thịt mà chết, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ Trường 361, Một Quyền Oai Trong một sát na, trần phong trên thân thể, lại là buộc phát ra từng cổ một tà mị khí thế, cổ khí thế này lại là như thế quần bạo, giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vượt ngoại ma thần, toàn bộ tu sĩ cảm nhận được cổ khí thế này thời điểm, đều là vô cùng tháng phủ. Ngay cả điểm chủ cảm nhận được trần phong trên người khí thế lúc, đều là biến sắc, hắn chỉ cảm thấy đứng lặng ở trước mặt hắn không hề là một người, mà là một cái ba đầu tám cánh tay thông thiên ma thần toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này trong nội tâm vén lên một trận cuồng nhiệt tâm tình không biết tại sao bọn họ lại cảm nhận được trần phong trên người này cổ ta mị lại khí thế cường đại lúc lại là muốn vĩnh cửu thần phục phổ thông toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn trần phong thật chấn hô to trần phong khẹt miệng cười lạnh trong lòng phảng phất là bởi vì này đại ma vương hệ thống thức tỉnh xuất hiện một cổ vô cùng mãnh liệt chiến ý một cổ phá hủy hết thảy cuồng bạo tâm tình trong nháy mắt chính là hướng về kia to lớn thần sơn bảo khí phong tới. toàn bộ tu sĩ quang chi chung, trần phong trong hai mắt lại là buộc phát ra lưỡng đạo hào quang màu đỏ như máu. ở trần phong di động với tốc độ cao bên trong kéo đưa ra lưỡng đạo đỏ thám huyết tuyến. toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nín hơi, trong nháy mắt bị trần phong bày ra bá đạo chấn nhiếp. cho ta toái. trong nháy mắt trần phong một tiếng giống to, cả người cánh tay trong nháy mắt buộc phát ra một cổ hát hào quang màu đỏ, kia sáng kia lưu truyền giữa. Trần Phong cánh tay lại đó là trong nháy mắt cổ trướng đứng lên, vai ưu thịt bắp ba vòng còn không ngừng. Giống như một cái to cây cột lớn một dạng trong nháy mắt nện ở ngọn thần sơn kia bảo khí trên. Chỉ thấy kia Trần Phong cánh tay cùng thần sơn bảo khí tiếp xúc trong nháy mắt, không gian đều là bị chấn động ra từng đạo rung động, có thể thấy lực lượng kia là có bao nhiêu nổ mạnh. Ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy kia quý trọng 10 vạn cân thần sơn bảo khí lại là trong nháy mắt băng bay ra ngoài hơn 10 ngàn .000 mét xa, trực tiếp nện vào mịt mờ trong núi lớn. Lên ngọn thần sơn kia bảo khí trên, đã là vô tận rầm rạp chẳng trịn kẽ hở, căn bản không hề biện pháp lại dùng. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi cực kỳ. Chơi ạ đó là cái gì dạng biến thái lực lượng A? Lực lượng này lại có thể cùng thần sơn bảo khí đối kháng, hơn nữa một đòn liền đem ngọn thần sơn kia bảo khí cho đạt thành sát vụn, thần vận toàn tiêu. Đây thật là nhân lực lượng sao? Hắn là yêu ma sao? Yêu ma? Yêu ma chân phong? toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này trong nháy mắt vẻ mặt cuồng nhiệt tới cực điểm không biết tại sao bọn họ đang nghĩ đến trần phong cùng yêu ma hai chữ này liên hệ với nhau thời điểm trong lòng lại là vô tận cuồng nhiệt cùng kích động bọn họ đã hoàn toàn bị trần phong bá đạo thật sự chinh phục chỉ thấy trần phong giờ phút này khoe miệng cười lạnh khí thế mang theo một cổ thập phân hấp dẫn người ta bị trong hai mắt con ngươi đều là biến thành huyết hồng sắc giống như trần phong tiến vào hỏa thần trạng thái phổ thông nhưng là hỏa thần trạng thái trần phong con ngươi là hỏa diễm phổ thông đỏ trong con ngươi phượng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót, mà giờ khắc này Trần Phong Ma Vương trạng thái con ngươi nhưng là huyết phổ thông đỏ, ở trong con mắt phượng phất là có huyết dịch đang lưu động phổ thông. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là bị Trần Phong khí thế cùng khí chất chinh phục, ma điểm chủ nhưng là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Hắn đây chính là tế luyện nửa đời bảo khí a, uy lực nhưng là so với tầm thường lục phẩm bảo khí cũng là muốn cường đại ra không phải là một điểm nửa điểm, nhưng là chính là như vậy một món cường đại bảo khí lại bị Trần Phong một quyền đánh thành phế phẩm. Chương 362: Thiên Ma đại dược. Chơi ạ, đây tột cùng là cái dạng gì lực lượng a lại có thể một quyền đem lục phẩm bảo khí đánh thành phế liệu. Lần trước Trần Phong sử dụng là vũ khí đi, đem kia Vũ Văn Kiến Kỳ sử dụng thanh Liên Ngọc tỷ nổ thành phấn vụn, hết thệ các thứ này dùng là là quá đấm. Quá biến thái đi, đây cũng quá biến thái đi. Tại sao có thể có biến thái như vậy người lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng thân thể, lại có thể đem lục phẩm bảo khí đánh thành phế liệu? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt thì không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài rung động cùng kinh ngạc. Một quyền đem lục phẩm bảo khí đánh thành phế phẩm, như vậy lực lượng thân thể, coi như là vũ đế cũng không có cách nào đạt tới chứ. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn chăm chú Trần Phong, nhất là bọn họ vào giờ phút này, đáy lòng lại là càng kính sợ Trần Phong. Ở trong lòng bọn họ, Trần Phong giống như là một cái đáng giá để cho người quỳ bái thần linh phổ thông. Trong lòng bọn họ đối với Trần Phong kính sợ Đã tới một cái điên cuồng thậm chí là si mê trình độ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, ánh mắt trận to. Bởi vì Trần Phong phía sau, ở đó hai cái to lớn lại thánh khiết thiên sứ chi dực bên dưới, lại là lại sẽ ra mọc ra hai cái to lớn phe cánh. Một đôi cánh cùng thánh khiết thiên sứ chi dực vừa vặn ngược lại. Một đôi cánh toàn thân đen nhánh, lại làm cho người ta một loại cực hạn yêu tà cảm giác, để cho nhân sinh ra một cổ âm lánh lánh ý, thậm chí còn có một ít tà ác cảm giác ở trong đó. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong phía sau này một đôi to lớn hắc sắc vũ dục, lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Trong một sát na, tại chỗ có tu sĩ trong mắt, giống như là biến thành một cái yêu dị tà mỹ yêu ma một dạng có thể đem thật sự có sinh linh cũng cho dâm ở dưới chân cảm giác. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, bây giờ cảm giác rất là thoải mái a." Trần Phong trên thân thể, lại là trống rông xuất hiện từng đạo màu đen ma văn. Màu đen ma văn lại giống như là vẫn còn sống một dạng ở Trần Phong trên thân thể không ngừng biến đổi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong trên người ma văn thật giống như đang nhảy nhót một dạng giống như mãi mãi cũng đang biến hóa hỏa diễm phổ thông. Vào giờ khắc này, Trần Phong giống như là biến thành một người đỉnh thiên lập địa thần ma một dạng quanh thân ma khí ngút trời, nuốt thiên địa, đem vương viên trăm dạng thiên địa cũng bao vào trong đó, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác mình bị bao vây ở Trần Phong hắc sắc ma khí bên trong, nhưng là bọn hắn nhưng là không chút nào ghét loại cảm giác này, ngược lại còn có một loại kích động cảm giác ở trong đó. Điểm chủ nhìn Trần Phong biến hóa, đều là kinh hãi không thôi. Trần Phong quanh thân kia vây quanh nước sơn hắc sắc ma khí bên trong tà ác, để cho hắn đều là không khỏi kinh hãi. Hắn có thể đủ cảm giác, Trần Phong trong thân thể, lại là cất dấu cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cái loại này cường đại, căn liền không phải nhân loại tu sĩ cường đại, mà là tương tự với yêu ma tồn tại. Lúc này hắn thật là càng xem Trần Phong càng kinh ngạc. Trần Phong một quyền một cước, lại giống như là kia kim sơn ngọc trụ một dạng có thập phần cường đại lực lượng Hơn nữa kêu bắp thịt cũng là bộ phát ra từng cổ một vô tận sóng sức mạnh. Trần Phong cả người giống như là hóa thành một viên cực kỳ nguy hiểm quả bom, nếu là Trần Phong có lòng, chỉ sợ coi như là thiên địa cũng có thể đánh vỡ. Đương nhiên đây chỉ là điểm chủ cảm giác. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này, trong trừng tiệm chủ trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một trận hài hước, có thâm ý khác. Chương 363, Trần Phong khiêu khích. Trương cửu Linh ba người ở phía dưới nhìn Trần Phong trên người xuất hiện biến hóa, trong nháy mắt đều là kinh ngạc lên tiếng. Là thế nào chuyện? Láo đại thân thể thế nào biến thành như vậy? Không biết, khả năng đây cũng là đại ca huyết mạch lực lượng một trong đi. Phong ca lại còn có loại lực lượng này. Chế tạo huyết mạch. Đó là sinh hóa lĩnh vực năng lực đi. Ba người nhìn trong bầu trời trần phong, ba người sáu con mắt đều là bột phát ra một từng luồng ánh sao, nhưng là cuối cùng nhưng là đều là cười lên. Ha ha ha lão đại thực là quá không nhìn thấu lại còn cất giấu cường đại như vậy lực lượng. Đại ca ngày đó nếu là cho thấy bây giờ lực lượng và khí thế, chỉ sợ ngày đó liền Nam Cung Thiên Ý đều là kiêng kỵ mấy phần đi. Giờ phút này phong ca nhét vào, người điếm chủ này đã hoàn toàn không phải là phong ca đối thủ. Tiểu Hà, ngươi là nói, lão đại thực lực bây giờ đã đạt tới Nam Cung Thiên Ý cảnh giới sao? Không, hay lại là kém một chút, nhưng là cũng xê xích không nhiều. Cái này còn kém một chút. Trương Kiểu Linh cùng gia cắt cắt đều là kinh ngạc nhìn Tiểu Hà, Tiểu Hà cảnh giới chính nàng đã từng nói là vũ đế cảnh giới đại viên mãn, là đang ở được sáng tạo ra chính là cái này cảnh giới, hơn nữa tương lai còn có rất lớn trình độ tăng lên không gian. Cho nên tiểu Hà cảm giác tuyệt đối sẽ không sai, nhất là nàng đối với Nam Cung Thiên Ý cảnh giới cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh cùng ra cắt các đều là cảm giác Trần Phong cảnh giới đã đạt tới tuyệt đối cường đại, ngay cả sức mạnh thân thể đều là đã đạt tới một cái đỉnh phong trình độ, lại còn là không kịp Nam Cung Thiên Ý. Nam Cung Thiên Ý đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Ra cắt các, các cùng chương cựu linh trong lòng đều là vô tận khiếp sợ. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước, nhìn Trần Phong trong hai mắt kia một tia hài hước, điểm chủ chân mày chính là nhữ một cái. Chỉ thấy Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, lớn tiếng hỏi, các minh đệ, lao thất phu này các ngươi hẳn gọi hắn cái gì? Trần Phong thanh âm vừa vang lên lên, nhất thời toàn bộ tu sĩ chính là lớn tiếng hô to lên. Lao cậu lao thất phu, lao con bê, ra dưới toàn bộ tu sĩ thanh âm xếp thành một đạo to lớn tiếng sóng, trong nháy mắt chính là tạo thành một đạo đình thai nhức có cấm thành. toàn bộ tu sĩ đều là thập phân phấn khởi, một tiếng tiếp theo một tiếng lão cẩu, lão thất phu cửa ra, chỉ cảm thấy trong lòng là vô tận sảng khoái. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, chủ tiệm kia sớm đã là mặt trầm như nước, hắt như than đầu. trong một sát na, điểm chủ đã là không thể nhịn được nữa, trong nháy mắt chính là buộc phát ra vô tận hắc sắc hỏa diễm, một trận khí tức băng hàn tịch quyện thương khung. Điểm chủ bóng người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người, trên tay là một đóa cự đại hỏa diễm hoa phủ dung, nước sơn đen như mực, một cổ khí tức tà ác trong nháy mắt bộc phát ra. Trần Phong cao mày, nhưng là ánh mắt nhưng là thập phân loại sáng, chỉ thấy Trần Phong không sợ chút nào, trực tiếp chính là một cái roi chân đá ra, nhất thời phong quyển tàn vân, cước pháp hắc liệt uyển như đao gọt phủ bầm, nếu là nhất tọa sơn ở trước mặt hắn cũng có thể cho vỡ nát. Mãn cấp kỹ năng đại lực kim cương thối, phát động, trong nháy mắt. Trần Phong trên chân chính là buộc phát ra một trận dâng trào kim quang, một trên đùi lực lượng cộng thêm Trần Phong Thiên Ma Thần Thể lực lượng, trong nháy mắt uy lực chính là tăng lên gấp bội, để cho Diếm Chủ đều là hoảng sợ biến sắc. Hỏa Diễm Hoa phủ dung cùng Trần Phong Đại Lực Kim Cương thối đụng nhau, một cổ vô tận lực lượng nổ tung, không gian đều là bị tạc xoáy. Mãn cấp kỹ năng toàn thuộc tính nắm giữ, phát động. Chương 364, Đại Lực Kim Cương Thối Bay. Mãn cấp kỹ năng toàn thuộc tính nắm giữ, phát động. Trần Phong trên thân thể trong nháy mắt lóe lên một tầng ánh sáng yêu đắt nhưng là tia sáng này mặc dù yêu đắt lại là có chớ đại tác dụng chỉ thấy đen nhánh tia như mực phổ thông tà ác hỏa diễm ở dính đến trần phong trên thân thể lúc trong nháy mắt chính là như đụng phải thủy một dạng trong khoảnh khắc chính là tan rã là vô hình điểm chủ nhìn trần phong thân thể như thế này mà quỷ dị nhất thời sắc mặt đại biến nhưng là vào thời khắc này trần phong đại lực kim cương tối lại là uy lực không giảm chút nào trực tiếp đối diện đã tới điểm chủ trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ kinh hải Ngay sau đó lại là có chút bối rối xuất thủ, một thanh kim cương trường kiếm nơi tay, trực tiếp chém về phía Trần Phong giòi chân. Trần Phong trong ánh mắt ung dung rảnh rỗi cố định, không sợ chút nào vàng này mới vừa trường kiếm sẽ chém đoạn hắn chân. Một cước này tiếp tục đá ra, tốc độ cùng uy lực không giảm chút nào. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong một chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Trần Phong đều không tránh sao. Một kiếm này sắc bén trình độ có thể là có thể đưa hắn chân chặt đứa ta chẳng lẽ hắn là cảm giác mình chân có thể không sợ thanh tia kim cương trường kiếm sắc bén sao? làm sao có thể? trường kiếm tia sắc bén chỉ sợ là đạt tới lục phẩm bảo khí cực hạn trần phong thân thể có thể thừa nhận được loại trình độ này chạm kích sao sao? toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy lo âu, bọn họ có thể không cảm thấy trần phong thân thể có thể cùng loại này sắc bén bảo khí cứng đối cứng? ngươi khi thịt thân là cục sắt sao? làm sao có thể bằng vào thân thể chặn đao kiếm? toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhắm hai mắt lại bọn họ lại không muốn thấy Trần Phong chân bị chém đứt cảnh tượng nhưng là ngay một khắc này Trần Phong khoẹt miệng nhưng là có chút nâng lên đạo Đại lực kim cương thối với anh lời nói vừa dứt Trần Phong chính là trong hai mắt lại là thoáng qua vẻ hàn quang Trần Phong Đại lực kim cương thối trong nháy mắt cùng chủ tiệm kia kim cương trường kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ cùng lúc đó một tiếng kim loại đứt gây âm thanh êm vang lên toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là kinh ngạc mở mắt ra Bọn họ trong tưởng tượng Trần Phong đi đứng chia lịa cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là chủ tiệm kia trong tay kim cương trường kiếm, lại là từ trong cắt thành hai đoạn. Mà điếm chủ cả người, đã là bay ngược mà ra, cả người bay thẳng xuất địa linh đường phố, thân thể trực tiếp tiến đụng vào xa xa một tòa núi lớn bên trong. Toàn bộ tu sĩ nhất thời mặt đầy hoảng sợ. Một chiêu kia, têu làm đại lực kim cương thối. Một chiêu này lại có thể đem vũ đế thất trọng cường giả cũng đã bay, đây là là cái gì phẩm giai vũ khí a Đại lực kim cương thối không chỉ có đến to lớn lực công kích, còn có hơn hẳn kim cương phổ thông lực phòng ngự sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong Trần, chỉ thấy Trần Phong Trần không phát hiện chút tổn hao nào, ngay cả một chút hư hại cũng không có. Chư Trần Phong một bộ có một khối bị kim cương trưởng kiếm chém ra bốn miệng, nhưng là Trần Phong ra thịt lại là một chút huyết cũng không có chảy ra. Chuyện này nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ càng khiếp sợ. Trần Phong thực lực lại kinh khủng như vậy, toàn bộ tu sĩ đã đối với Trần Phong thực lực lại cũng không có hoài nghi. Bọn họ bây giờ đối với Trần Phong thực lực đã là tràn đầy lòng tin. Trần Phong, nhất định có thể đủ chém chết người điếm chủ này. Trần Phong, là nhân vật vô địch. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bọn họ đối với Trần Phong thái độ càng là tôn kính, càng cuồng nhiệt. Ken, đạt được tín ngưỡng điểm số 400. Chương 365, triệu đình vân đệ đệ. Tín ngưỡng tăng tuyển 400. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhất, Hắn tín ngưỡng điểm số lúc này đã đạt tới sắp tới 1.000 trị số. Nhất thời để cho Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết. Đây chính là có thể đủ để gọi ra ác ma tới lái hệ thống chức năng A. Trần Phong nhưng là mười phần mong đợi. Về phần những thứ này tín ngưỡng điểm số có thể hối đoái thành điểm kinh nghiệm EX ở chức năng này, Trần Phong có thể không có tính toán sử dụng. Dù sao kinh nghiệm hắn chính là tiện tay được, mà tín ngưỡng điểm số hắn nhưng là không biết nên như thế nào đi đạt được. Nhưng là trong lòng của hắn đã có chút ý kiến. Nếu là đem các loại tín ngưỡng điểm số dùng để kêu gọi một cái ác ma. Đến lúc đó tạo thành ác ma, làm vì thiên đình bí mật thực lực lời nói, chỉ sợ có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy thập phần cường đại tác dụng. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm ảo tưởng đến lúc đó kêu gọi đội một lại một đội ác ma thời điểm, chủ tiệm kiên lệnh vào trong núi lớn, đột nhiên một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, giống như là hỏa thần giận dữ, thiên cung ngã xuống một dạng một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Trần Phong cùng chung quanh các tu sĩ. Đáng ghét đáng ghét. Theo điếm chủ thanh âm truyền tới. Điểm chủ thân thể trực tiếp phóng lên cao, một trong đôi mắt lóe lên tà quang, hơn nữa nhìn lý mục trong ánh mắt tràn đầy căm ghét, không biết sống chết đổ vật ngươi cũng đã biết lao phu là ai. Điểm chủ đôi bên trong lánh mang lóe lên, nhìn Trần Phong cơ hồ phải đem Trần Phong ăn tươi nuốt sống. Trần Phong khẽ miệng cười lạnh, đạo, ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi coi như là cái thứ gì. Những lời này ta không muốn nói lần thứ hai, nhưng là ngươi không phải là muốn tự dứt lấy nhục nhã, ta đây liền thỏa mãn ngươi, ngươi chính là lão cẩu. Lão thất phu. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. trong trừng tiệm chủ mặt kia thượng âm trầm, Trần Phong trong lòng thật là sảng khoái. Mà chung quanh tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là bị Trần Phong lời nói dẫn động, một lần nữa thật cánh tay hô to lên. Lao cẩu ngươi cũng nhanh nhanh đưa cổ thụ lục đi. Lão thất phu ngươi chút khả năng này còn muốn cùng chúng ta Trần Phong đại thần đối nghịch. Ngươi là cái thá gì a? Lão giác dưới ngươi hãy nhanh lên một chút tại chỗ nổ mạnh đi ngươi đi chết đi. Ngươi còn sống chính là lãng phí không khí, A thậm chí còn ô nhiễm không khí, ngươi lại không thể làm chút chuyện tốt sao? Để cho chúng ta thoải mái thoải mái. Toàn bộ tu sĩ đều là ha ha cười lớn nói, hình như là ở treo trọng chủ tiệm kia, nhưng là trong giọng nói dễ cận và khinh thường nhưng là giống như là từng chui cương đao đâm vào hắn buồng tím tử. Lao phu là câu hồn diêm là triệu đình vân sinh đôi đệ đệ, triệu đình vũ là cũng. Điếm chủ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Trần Phong mới vừa rồi một cước kia. Đã để cho hắn ý thức được, Trần Phong thực lực chân chính, coi như là hắn đều không nhất định có thể bắt lại Trần Phong. Nếu không hắn vào giờ phút này cũng sẽ không dọn ra triệu đỉnh vân danh tiếng. Hắn liền là muốn dọa một chút Trần Phong, để cho Trần Phong chạy trốn, là hắn có thể đủ đưa đến cứu binh, đi lùng bắt Trần Phong, chém giết, để báo hôm nay hổ thẹn xỉ nhục. Nhưng là Trần Phong hiển nhiên không có gì kinh hoàng, ngược lại là mặt đầy cười lạnh. Những tu sĩ kia nghe được triệu đỉnh vũ lời nói, nhất thời chính là sắc mặt đại biến. Triệu Đình Vân. Triệu Đình Vân. Câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân. Câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân đây chẳng phải là 50 năm trước xuất hiện thiếu niên thiên tài tên ạ? 30 năm trước, Triệu Đình Vân đánh ra câu hồn Diêm La danh hiệu, ở toàn bộ Hỏa Huyền quốc đô là danh chấn cả nước tồn tại, thậm chí còn từng thu được Hỏa Hoàng Triệu Kiến. Triệu Đình Vân đệ đệ điếm chủ lại là Triệu Đình Vân đệ đệ. Chương 366, cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội. Nghe điếm chủ Triệu Đình Vũ lại là Triệu Đình Vân đệ đệ, nhất thời Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy hoảng sợ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhớ tới Triệu Đình Vân đã từng coi như câu hồn diêm la quát hỏa huyền quốc sự tình, nhất thời đều là sau lưng lạnh cả người, thân thể cũng có chút run rẩy. Nếu là bị kia Triệu Đình Vân biết bọn họ như vậy khi dễ đệ đệ của hắn lời nói, chỉ sợ bọn họ đem không có một ngày yên tĩnh, thậm chí rất có thể không sống quá ngày hôm nay. Nhưng là, Triệu Đình Vân đều đã mai danh nhận tích 30 năm, hắn còn sống không? Một người tu sĩ chân mày hơi trầm xuống, Nhất thời nghĩ đến cái gì, trần trờ nói. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là ngẩn ra, nếu mày nhất thời giảng ra, từng cái tu sĩ ha ha cười nói, không có sai, Lão già kia đều đã biến mất hơn 30 năm, phỏng trừng hắn đã sớm chết. Đúng vậy cái này triệu đình vũ chính là đang lừa gạt chúng ta thôi. Lao tiểu tử này kinh sợ, cho nên dọn ra một cái đã sớm chết bao nhiêu năm ra hỏa coi là mượn cớ, để cho chúng ta tâm sinh sợ hãi. Thật là cái giáp giới, thấy mình không phải là trần phong đại thần đối thủ liền khiến cho dùng như vậy rác dưới thủ đoạn muốn hù dọa tìm chúng ta Trần phong đại thần ngươi được giết hắn a như vậy rác dưới không xứng sống ở trên thế giới toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong phát ra từng tiếng tiếng gào mà có tu sĩ nhìn triệu đình vũ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường triệu đình vũ nghe toàn bộ tu sĩ tiếng gào nhất thời chính là giận dữ hừ triệu đình vũ giận quát một tiếng đạo ca ca ta còn sống cho thật tốt các ngươi những xuất sinh này nhưng mà không biết hắn mai danh nhận tính với nơi nào mà thôi vừa nói, triệu đình vũ cười lạnh, đạo ta nếu là hôm nay gặp bất chắc, ca ca ta tuyệt đối sẽ đuổi theo giết các ngươi đến chân trời góc biển, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thấy ngày thứ hai thái dương. còn ngươi nữa, triệu đình vũ ánh mắt rơi vào trần phong trên người, trong ánh mắt tràn đầy sung sướng. phảng phất an chắc trần phong nghe câu hồn diêm là triệu đình vân danh hiệu liền muốn thả hắn rời đi, thậm chí quỳ xuống dưới chân hắn nói xin lỗi phổ thông. bây giờ lão phu có thể cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, tiểu xuất sinh. Triệu Đình Vũ mặt đầy tha thứ đại độ bộ dáng, nhưng nhìn Trần Phong trong ánh mắt nhưng là mặt đầy ấm lãnh. Ồ! Nói nghe một chút. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một tia hài hước mỉm cười nói. Nghe Trần Phong nói như vậy, Triệu Đình Vũ nhất thời tin chắc Trần Phong trong lòng đã sợ, nhất thời chính là cười lạnh. Đạo, tiểu xuất sinh, ngươi chỉ cần quỳ ở trước mặt ta tự đoạn hai chân cùng hai tay, cũng tự phế tu vi, ta liền có thể tha thứ ngươi. Triệu Đình Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, hôm nay hắn sở thụ cốt khu Há là đơn giản như vậy là có thể kết. Hắn muốn xem Trần Phong ở trước mặt hắn tự đoạn tứ chi cùng Tu Vi sau, sau đó chính mình lại từng điểm từng điểm ngược sắt Trần Phong. Thậm chí, hắn còn phải đem Trần Phong làm thành nhân côn, hành hạ hắn ba ngày ba đêm. Mà có tu sĩ nhìn thấy Trần Phong im lặng không lên tiếng dáng vẻ, nhất thời run lên trong lòng, đạo, chẳng lẽ. Trần Phong đại thần thật muốn hướng triệu đình vũ quỳ xuống đất chỗ tội, tự đoạn tứ chi, tự phế Tu Vi. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là khó tin Trần Phong cùng ngạo như vậy một người, thật sẽ bởi vì là một cái không biết thật còn sống hay không một cái cường giả, liền tự đoạn tứ chi, tự phế tu vi sao. Bọn họ cũng không biết Trần Phong bây giờ muốn pháp đến tột cùng là cái gì. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là cười lên, nụ cười này để cho triệu đình vũ nhất thời nhữ mảy. Trường 367, vô tận dễ cận. Trần Phong nụ cười không chỉ để cho triệu đình vũ nhữ mày, còn để cho một mực ở nhìn Trần Phong toàn bộ tu sĩ đều là nhữ mày. Bọn họ đều là không biết Trần Phong tại sao phải cười. Duy nhất biết Trần Phong đang cười cái gì, chính là Trương Cửu Linh ba người. Trần Phong trong tươi cười bao hàm hài hước và khinh thường. Lao Đại lại phải bắt đầu, vô tận giễu cợt. Gia Cát Các nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Trần Phong. Gia Cát Các cùng Tiểu Hà cũng là đồng dạng biểu tình. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này, khoe miệng nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, trong ánh mắt vẻ khinh thường giống như thực chất. Hừ. Trần Phong nhẹ rên một tiếng, đạo Ngươi coi như là cái thứ gì? Ca ca ngươi lại coi là cái gì? Ở trong mắt ta ngươi và hắn chẳng qua chỉ là hai cái lão cẩu thôi. Coi như đem ca ca ngươi gọi tới trước mặt của ta, lão tử cũng trực tiếp đưa hắn đánh các ngươi mẹ già trong bụng. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tùy tùy tiện tiện đưa ngươi cái huynh đệ tỷ muội rời ra ngoài, tránh cho ta đem bọn ngươi cũng đá các ngươi mẹ già trong bụng lọ. Thật là không biết các ngươi cẩu mẫu thân còn có thể hay không thể bị. Muốn cho lão tử quỳ xuống trước mặt ngươi tự đoạn tứ chi, tự phế tu vi. Ngươi này một ít chuyện, mày xứng à? Coi như trong miệng ngươi triệu đình vân lão cầu đứng trước mặt ta cũng không có cấp độ kia chuyện, ngươi lại coi là cái gì? Trần Phong lời nói thập phân âm tổn, không chỉ đem triệu đình vân huynh đệ tỷ muội nói thập phân không chịu nổi, thậm chí còn mang theo triệu đình vân cùng triệu đình vũ nô thân, vậy làm sao có thể để cho triệu đình vũ bị? Trong ngay mắt triệu đình vũ chính là đôi đỏ ngầu, trực tiếp chính là buộc phát ra vô tận khí tức, kia xin bên trong thậm chí là có vô tận điên cuồng, cùng điên cuồng sát ý. Người tìm chết! Triệu Đình Vũ trong thanh em sát ý nhộn nhịp. Vào giờ khắc này, Triệu Đình Vũ giống như là một cái giết như thần. Trên người khí tức trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo to đại ác ma đứng ở Triệu Đình Vũ sau lưng. Ác trên ma thân thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm, lại là vô cùng tại ác. Ác ma vừa ra, chính là để ở nơi có tu sĩ đều là sinh lòng kinh hoàng. Ngay cả hai chân đều là mất đi cảm giác, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đặt mông ngồi dưới đất. Trong một sát na, Triệu Đình Vũ chính là chợt quát lên tiếng nói. Tiểu xuất sinh hôm nay ta phải giết ngươi. Nhục mẫu thân của ta, ta muốn đưa ngươi thiên đào vạn quả. Triệu Đình Vân nhất thời cùng sau lưng ác ma hư ảnh hòa làm một thể, trên người nhất thời bộc phát ra càng cường đại hơn khi thế. Chỉ thấy Trần Phong đối với đánh tới Triệu Đình Vân thì làm như không thấy, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cũng hành tương tự một, mẹ của ngươi không phải hơn trăm mốt tuổi. Trần Phong mặt đầy chán ghét nói, ta cũng không dám làm nhục lao nương ngươi, nếu không ta phẩm vị nhiều lắm thư à mới có thể đối với một cái khô hỏng bét lao thái bà hạ thủ. Trần Phong ý tứ thập phân mịt mờ, nhưng là tất cả tu sĩ trong nháy mắt chính là nghe ra Trần Phong muốn biểu đạt ý tứ, nhất thời cười ha ha. Bọn họ được Trần Phong đại thần quả nhiên quang ngạo, hơn nữa miệng là thực sự tổn hại a. Nếu là đổi bọn họ, phòng Trừng cũng phải cùng Trần Phong liều mạng. Toàn bộ tu sĩ nhìn kia Triệu Đình Vũ, vẻ mặt bên trong tràn đầy hài hước. Mà Triệu Đình Vũ, vào giờ khắc này càng là giận dữ, trên người hỏa diễm đã hóa thành ngút trời liệt diễm. Cơ hồ phải đem thiên địa thiêu hủy hầu như không còn, phần thiên trừ hải cũng không thành vấn đề. Nhưng là Trần Phong nhưng là vẻ mặt không thay đổi, thập phân lạnh nhạt. phảng phất trước mặt không phải là kia thao thiên hỏa diễm, mà là ngâm thủy là có thể tắt tiểu hỏa miêu. Trường 368, Màu Xám Liên Hoa Trong một sát na, Trần Phong cặp mắt híp lại, cả người trong nháy mắt hóa thành một viên ra nòng đạn đại bác, trực tiếp hướng triệu đỉnh vũ phong tới. Trần Phong quanh thân ma khí dậy sóng. Cả người giống như là một đạo lué lên đen nhánh ma khí sao chổi một dạng hướng triệu đình vân kia vô tận tà diễm bên trong phong tới. Triệu đình vũ trong hai mắt lóe lên vô tận hàn quang, Trần Phong đã để cho hắn cuối cùng một tia lý trí đều tan thành mây khói, trong nháy mắt nhìn Trần Phong vọt tới bóng người, chính là phát ra hét lên một tiếng. Giống trong tiếng tức giận, đủ để đem bất kỳ vật gì thiêu hủy hầu như không còn. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào hoảng, càng là không hề sợ hãi. Trên dưới quanh người ma khí đem Trần Phong làm nổi bật hình như là không sợ hãi tà ma một dạng trong hai tay càng là lưỡng đạo liên hoa buộc phát ra. Trần Phong trên tay, rất nhiều liên hoa đồng thời buộc phát ra trùng thiên hủy diệt chi khí, dòng khí màu xám chung quanh, không gian đều dung một cái hư ảo, Khoảng cách cái này đạo khí lưu gần đây không gian, càng là buộc phát ra vô tận dạo sát lực, không gian pha toái tạo thành hai cái tiểu tiểu hấp động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong chưa từng có từ trước đến nay bóng người. Cảm thụ Trần Phong trong tay kia lưỡng đạo liên hoa lạnh giá lại rét lạnh hủy diệt chi lực, đều là vẻ mặt kinh biến, tràn đầy hoảng sợ. Đây là cái gì vũ khí a như thế này mà cường đại? Cổ hủy diệt ý, lại là để cho không gian cũng vì đó pha toái. Thật đáng sợ đây tột cùng là vũ khí gì lại sẽ có đáng sợ như vậy hủy diệt ý ta lại đều cảm giác được tay chân lạnh như băng. Toàn bộ tu sĩ đều là con người dung mạnh, trong ánh mắt Trần Phong lại thật là biến thành một cái có thể hủy thiên diệt địa. Phần Thiên Trử Hải thần ma một dạng một cổ vô hình cuồng bạo khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Ngay cả kia Triệu Đình Mưa đang cảm thụ đến này cổ đến từ Trần Phong trong hai tay hai đóa màu xám liên hoa khí tức hủy diệt, đều là trong nháy mắt sợ hãi không tên. Hắn lại là ở Trần Phong hai đóa liên hoa bên trong, cảm nhận được vô tận tử vong ý. Tại sát na này giữa, Trần Phong hai tay nhưng thống nhất chung một chỗ, kia hai đóa màu xám liên hoa trong nháy mắt tương dung không có một tí bại xích. Hai đóa liên hoa dung hợp vào một chỗ, Nhất thời một cổ càng cường đại hơn hủy diệt ý tràn ngập toàn bộ không gian không gian sụp đổ. Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở triệu đỉnh vũ trước người. Triệu Đỉnh mưa trong hai mắt lóe lên sợ hai vẻ mặt, nhưng là vào giờ khắc này, hắn công kích dĩ nga đã thành hình ở trong hai tay hắn, càng là xuất hiện một cái màu đen kim tuyến đao, cái kia quanh thân vô tận hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ ở màu đen kia kim tuyến đao lưới đao trên cực hạn áp suất tà diễm vào giờ khắc này bộc phát ra vô tận khí tức kinh khủng cảm giác kia. Một thanh này màu đen kim tuyến đao hoàn toàn có thể đem núi cao vạn trượng chém thành hai khúc, đem đại địa đều là trong nháy mắt chia ra thành hai cái ngăn cách đại lục. Toàn bộ tu sĩ đột nhiên cả kinh. Triệu đình vũ công kích trên kinh khủng, lại không thấp hơn Trần Phong trong tay kia một đóa màu xám liên hoa hủy diệt ý. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn Triệu đình vũ, không chút nào hoảng. Trong tay màu xám liên hoa quay tròn ở trong tay chuyển phản phất là đang chờ triệu đình vũ xuất thủ. Giờ khắc này, triệu đình vũ màu đen kim tuyến đao giờ qua đỉnh đầu, trong nháy mắt chính là một đạo to lớn đao khí bộc phát ra, đao kia khí trên, vô tận hỏa diễm vào giờ khắc này mới là hoàn toàn bộc phát ra. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ tầm mắt, toàn bộ bị vô tận màu đen tà diễm tràn ngập. Trường 369, chết vạn lần nan từ kỳ cứu. Bất động tà diễm đao. Chém ra một đao, triệu đình vũ trên người khí tức trong nháy mắt h Hiện nhiên ở một đao này trên, triệu đình vũ sử dụng lực lượng toàn thân. Nhưng là một đao này, nhưng là kinh thế hai tục, thập phân đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác được, ở một đao này trên, kia chém cắt hết thể ý chí, là có cường đại dường nào. Trần Phong đôi mắt thấy kia một đạo phá thiên đao khí, trong hai mắt lóe lên khinh thường thần sắc. Trong tay màu xám liên hoa ở Trần Phong cánh tay nhẹ nhàng nâng lên trong ngáy mắt, chính là hóa thành một vệt sáng, lôi kéo trường sinh nhật, hướng về kia một đạo đao khí đi Đao này khí buộc phát ra vô tận hỏa diễm khí lãng, đem không gian đều là đông lạnh đứng lên, vô tận giá rét ở một đao này trên chém ra, chỗ đi qua, trong không gian hết thể đều là trong nháy mắt bị vô tận băng tinh thật sự đông. Một đao này lại là buộc phát ra cùng hỏa diễm nóng bỏng đặc tính ngược lại băng hàn đặc tính. Một màn này trong nháy mắt kinh hãi mọi người. Nhưng là Trần Phong nhưng là đối với một đao này làm như không thấy, chỉ thấy Trần Phong trong mắt, kia một đóa liên hoa càng phát ra long lánh. Cuối cùng lại là bộ phát ra trùng thiên hôi sắc quá mang. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, nhất thời chính là cảm nhận được kia màu xám liên hoa trên cuồng bạo hủy diệt ý. Đóa màu xám liên hoa chỗ đi qua, không gian sụp đổ, linh khí giải tán, phảng phất trong không gian hết thảy đều bị tước đoạt sinh cơ, ngay cả không gian cùng thiên địa cũng không ngoại lệ. Chơi ạ một đóa liên hoa, lại có diệt thế vai sao? Đến tột cùng là đẳng cấp gì vũ khí, có thể có được loại này khí thế kinh khủng a? Thật là quá mạnh mẽ, Trần Phong đại thần lại nắm giữ cường đại như vậy vũ khí. Không trách Trần Phong đại thần có thể chém chết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di. Cường đại quá mạnh mẽ, ta đều muốn đi theo Trần Phong đại thần. Ngay tại toàn bộ tu sĩ đều là than thở Trần Phong cường đại thời điểm, kiêm màu xám liên hoa trong nháy mắt cùng kia vô tận băng hàn to lớn đao khí đụng va vào nhau. Oen! Và một cổ nổ lớn tiếng điếc tai nhức óc, một cổ nổ mạnh phong trong nháy mắt đem địa linh đường phố cửa hàng chung quanh cùng nhà phá hủy hầu như không còn chỉ có trương cửu linh ba người chỗ thiên bảo các trên dâng lên từng vòng trận văn trong nháy mắt đem kia cổ kinh khủng nổ mạnh phong cho toàn bộ lập tức nhưng là trận kia văn nhưng là trong nháy mắt giảm đạm xuống hiển nhiên một kích này chặn sau cũng đã mất đi tác dụng trương cửu linh ba người cũng đã làm xong phòng ngự chuẩn bị không nghĩ tới ngày này bảo các lại có thể nắm giữ trận pháp thủ hộ nhất thời đều là cười lên không nghĩ tới cùng thiên bảo các vẫn còn có trận pháp thủ hộ nhưng là đại trận này hiển nhiên là không thể dùng ra cắt cắt cười nói Đại ca cũng làm như bước xấu, lại còn đưa bọn họ Thiên Bảo các hộ tiệm đại trận cho hủy, một cái đại trận đoán trường sử dụng tốt liền nguyên tinh mới có thể bố trí thành đi chương cựu linh ở vừa nói. Phong ca quả nhiên thực lực xuất chúng, tiểu Hà cười nói. Nhìn toàn bộ địa linh đường phố lại vào giờ khắc này hủy trong chốc lát, Triệu Đình Vũ sắc mặt trong phút chốc dữ tận tới cực điểm. Nhưng là bọn họ lăng bảo các hơn nửa sản nghiệp a. Hôm nay lại trừ hắn quản lý Thiên Bảo các không có gặp hủy diệt đả kích, những cửa tiệm khác lại toàn bộ đều biến thành hư vô. Ở những cửa hàng kia bên trong còn có vô tận linh tài bảo dược a. Đây là một khoản lớn rường nào tổn thất. Hắn Triệu Đình Vũ chết vạn lần nan từ kỳ cứu. Nếu không phải đem Trần Phong chém chết, hắn cho dù chết một vạn lần, cũng khó có thể chịu đựng Lăng bảo Các cùng Lăng bảo Các thế lực sau lưng lửa giận. Chương 370, cho ta nhắm lại ngươi miệng thối. Triệu Đình Vũ giờ phút này sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả tấm mặt mô này Âu Đô thị vận bẹo đến mức tận cùng. Có thể thấy trong lòng của hắn tức giận có không lộ cỡ nào nhưng là triệu đình vũ trong lòng càng nhiều tất cả đều là đối với lăng bảo các cùng lăng bảo các thế lực sau lưng sợ hãi tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh triệu đình vũ điên cuồng gầm thét trong nháy mắt chính là sơn hô hải khiếu linh khí tràn vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt đưa hắn huyệt vải khí thế bổ sung đến rồi rào trạng thái điều này hiển nhiên là một loại bí pháp trần phong cặp mắt nhíp lại nhìn triệu đình vũ khoe miệng ngưng lên một nụ cười lạnh lùng lão cậu, ngươi đừng có gấp ta công kích còn không có chấm dứt đây trần phong tiếng nói vừa ra Nhất thời không gian đều là bộ phát ra một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt, không gian đều là bắt đầu không ngừng chấn động, không trung vào giờ khắc này đều là nứt ra một cái khe hở. Kia màu xám liên hoa đang cùng Triệu Đình Vũ to lớn đao khí va chạm sau, lại chỉ là tiểu nhất vòng mà thôi, nhưng là không có tiêu tan. Kia số nhỏ nhất màu xám liên hoa trong nháy mắt tiếp tục hướng về Triệu Đình Vũ quay tròn bay đi. Trong một sát na, Triệu Đình Vũ sắc mặt đại biến. Hắn muốn né tránh, nhưng là lại là phát hiện Chiếc màu xám liên hoa lại thật giống như chuyển kiếp không gian một dạng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phong cười lạnh, hắn chính là thập phân thích Phật nộ hồng liên một kỹ năng, hiện tại hắn đã đem Phật nộ hồng liên một kỹ năng này mở mang ra trường mấy loại công kích tiểu. Mà ngón này Phật nộ hồng liên để cho hắn ở trong đó gia nhập ném kỹ năng hiệu quả, cho nên có thể trong nháy mắt gia tốc. Triệu Đình Vân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hoàng giữa, hắn trực tiếp giơ lên trong tay màu đèn kim tuyến đao, nhất thời bộc phát ra vô tận lực lượng chém xuống. Phật nộ Hồng Liên nhất thời cùng màu đen kim tuyến đao đụng vào nhau. Phật nộ Hồng Liên trong nháy mắt chính là bộ phát ra, vô tận hủy diệt ý lại là phô thiên cái địa xuống ra. Sau một khắc, Phật nộ Hồng Liên trong nháy mắt nổ mạnh. Vâng! Kia triệu đình vũ trong nháy mắt chính là bị cuốn vào trong lúc nổ tung. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều là mạnh mẽ chấn động mấy cái, kia nổ mạnh uy lực đều là đem ngoài trăm dặm đại sơn vỡ nát mấy cái. Toàn bộ tu sĩ hoảng sợ nhìn chân phong. Đôi bên trong kính sợ tình đã là cơ hội buộc phát ra bên ngoài cơ thể, mà giờ khắc này toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy triệu đình vũ bóng người giống như diệu đứt dây một dạng hướng xa xa vô tận đại sơn chi trung rơi đi, mà triệu đình vũ khí tức càng là giống như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo, nếu là ngươi có thể đầu thai chuyển thế lời nói, nhớ ngàn vạn lần chớ sẽ cùng địch nhân nói ca ca ngươi là ai, nếu không ngươi chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Trần Phong nét miệng lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt là đối với Triệu Đình Vũ vô tận khinh thường tình. Kia Triệu Đình Vũ đã là thoi thoát, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên tay buộc phát ra một cổ băng tiên oai. Nhưng là ngay một khắc này, từng cổ một khí tức cường đại nhất thời ở phía xa buộc phát ra. Trần Phong nhướng mày một cái, trong nháy mắt chính là nhìn thấy chỗ xa kia, một cái đạt tới bách nhân đội ngũ đang hướng về nơi này thật nhanh chạy tới. Một người cầm đầu là kim giáp hộ vệ, lông mi trong mắt là vô tận sát ý. Hư Mất Lăng bảo cắt chỗ ở, chết. Một tiếng điếc thai nhức góc thanh âm từ kim giáp hộ vệ trong miệng phát ra, một cổ tiếng sóng truyền ra, trong nháy mắt đem chúng quanh toàn bộ tu sĩ đều là điếc thai đóa chảy máu. Trần Phong nghe kia đinh thai nhức góc tiếng gào, nhất thời thập phân khó chịu, trực tiếp há mồm phát ra một tiếng quát lên. Cho ta nhắm lại ngươi miệng túi. Chương 371, Thiên Ma kiếm. Cho ta nhắm lại ngươi miệng túi. Trần Phong thanh âm phảng phất như là âm bạo một dạng chỉ một tiếng giống to liền để cho không gian xung quanh đều là buộc phát ra một trận chấn động. Ngay cả không gian đều là xuất hiện từng trận sóng gợn. Kia kim giáp hộ vệ hiển nhiên cũng là tu luyện có sóng âm vũ kỹ, nhưng là hắn thanh âm đợt công kích nhưng là đại phạm vi công kích. Nhưng là Trần Phong sư hung công, lại là có thể bị Trần Phong tùy ý chưởng khống. Trần Phong đem sư hung công uy lực tập trung ở một chút, mục tiêu hết sức rõ ràng, chỉ có kia kim giáp hộ vệ một người có thể được Trần Phong sư hung công ảnh hưởng. Trong một sát na, Kìa vô tận sóng âm uy lực trong nháy mắt nổ vang ở kim giáp hộ vệ trong thai. kia kim giáp hộ vệ trên không trung cực nhanh hướng trần phong bay tới, nhưng là trong nháy mắt nhưng là tại chính mình đôi trong thai có một tiếng kinh khủng âm thanh nổ mạnh vang lên. Cho ta nhắm lại ngươi miệng thúi. kia một trận giống to pháng phất hai ngọn núi lớn nện ở hắn hai lỗ thai một dạng thậm chí còn hướng hắn hai lỗ thai chui vào. Nhất thời kim giáp hộ vệ phun ra một ngụm tiên huyết, đầu trong nháy mắt nứt ra. Ngay cả đầu lâu đều là phản phất phát sinh nổ mạnh một dạng chi cạnh ra uy nghiêm đầu lâu toai phiến. Tiên huyết chạy ồ ồ, trong nháy mắt nhuộm đỏ kim giáp hộ vệ mặt. Kim giáp hộ vệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhất thời hướng mặt đất rơi lập đi. Những thứ kia đi theo kim giáp hộ vệ ngân giáp các tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chính mình lĩnh đội trong nháy mắt liền bị Trần Phong gây thương tích, bọn họ nhất thời vừa kinh vừa sợ, trên người bộc phát ra trùng thiên khí thế. Tặc tử ngươi lại dám đánh lén chúng ta lĩnh đội. Ngươi tìm chết. Xem chúng ta giết ngươi. Hủy ta lăng bảo các chỗ ở, đáng chết. Toàn bộ ngân giáp tu sĩ đều là vào giờ khắc này đối với Trần Phong giận mà coi, trong khoảnh khắc một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên cao, trăm người ngân giáp tu sĩ trong nháy mắt hướng Trần Phong vọt tới. Đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, đủ loại vũ khí đều là trong nháy mắt hướng Trần Phong chém tới. Từng đạo huy lực kinh khủng đồng loạt hướng Trần Phong tới, mà Trần Phong nhưng là khẽ miệng khẽ nhếch, không chút nào hoảng. Trần Phong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Trên trường kiếm hỏa diễm như vậy, đường vân thập phân sinh đẹp tuyệt vời, hình như là hồn nhiên thiên thành tác phẩm nghệ thuật phổ thông. Hỏa thân kiếm. Nhưng là sau đó một khắc, Trần Phong trong tay phải lại vừa là xuất hiện một thanh thập phân rộng lớn trọng kiếm. Trọng kiếm toàn thân đen nhánh, trên có huyết sắc đường vân, giống như mạch máu một dạng mới vừa xuất hiện, chính là bộc phát ra một cổ cực kỳ tà ác, khí tức kinh khủng, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Màu đen trọng kiếm giống như là hỏa thần kiếm trọng kiếm hình thái một dạng không có mũi. Nhưng là lại là cho người một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Ở màu đen kia trọng kiếm chói chua kiếm, một viên quỷ dị đầu lâu ác ma phun trào ra màu xanh đậm quỷ hỏa, xanh ngân mượn hỏa diễm thập phân xâm nhân. Thiên ma kiếm. Những ngân giáp đó tu sĩ nhìn thấy Trần Phong trên tay hai thanh trường kiếm, đều là trong nháy mắt sửng suốt, bọn họ ở Trần Phong trên người cảm nhận được không thể địch nổi khí tức kinh khủng. Đây là để cho ta dùng hai tay kiếm tiết tấu a. Trần Phong hài hước nhìn trong tay hai cây kiếm, khóe miệng khẽ nhếch. Nhưng là ngay sau đó, Trần Phong chính là trong nháy mắt phát động kỹ năng Hỏa Thần kiếm trọng kiếm hình thái, mãn cấp kỹ năng diễm phân phệ lãng xích, phát động. Trong một sát na, ở Trần Phong trên hai tay, hai cây trên thân kiếm đều là buộc phát ra bảng bạc bạch sắc hỏa diễm. Hai cây trọng kiếm trong nháy mắt buộc phát ra to lớn bóng kiếm, sau một khắc cầm ầm nện xuống. Chương 372, Vũ Hoàng lục trọng. Mãn cấp kỹ năng diễm phân phệ lãng xích hai cây trọng kiếm đồng loạt buộc phát ra trùng thiên bạch sát hỏa diễm vô tận khí tức hủy diệt trong nháy mắt buộc phát ra trong một sát na lưỡng đạo to lớn bạch sát hỏa diễm cử kiếm hư ảnh trong nháy mắt chém xuống vô tận khí tức hủy diệt trong nháy mắt ở đó trăm người ngân giáp trong tu sĩ buộc phát ra ầm ầm giữa toàn bộ ngân giáp tu sĩ đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô trần phong trong đầu trong nháy mắt vang lên vô số gợi ý của hệ thống thanh âm keng đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một điểm Khen. Đánh chết Vũ Vương Ngũ Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Khen. Đánh chết Vũ Vương Lục Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Khen. Đánh chết Vũ Vương Tam Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Khen. Đánh chết Vũ Vương Nhị Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Khen. Đánh chết Vũ Vương Thất Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 6 triệu. Khen. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên 1. Trước mặt đẳng cấp, Vũ Hoàng Cảnh lục trọng. Vâng anh! Trần Phong trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, Trần Phong khí thế lại lần nữa tăng lên mấy phần. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, đều là khiếp sợ thất thần. Điều này sao có thể? Mới vừa rồi Trần Phong Đại Thần tiểu liên tiếp đột phá tam trọng, bây giờ tại sao lại đột phá? Trần Phong Đại Thần hay lại là người sao? Đây cũng quá biến thái đi. Đây là cái gì đáng sợ tốc độ đột phá à? Làm sao có thể có người đến Vũ Hoàng cảnh vẫn có thể liên tục đột phá a từ vũ hoàng cảnh nhị trọng liên tiếp đột phá tứ trọng hơn nữa từ đầu đến cuối cách nhau không tới một khắc đồng hồ đây thật là nhân loại tu sĩ có thể đạt tới trình độ sao toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong trong lòng kinh hãi sớm đã là tọa đỉnh thậm chí có nhiều chút tu sĩ đều đã che tim bọn họ thật sự là có chút không chịu nổi trần phong kinh khủng này tốc độ lên cấp mang đến to lớn trùng kích ở trên trời bảo trong các trương cửu linh gia các các cùng tiểu hạ ba người cũng là kinh ngạc nhìn trần phong Ba người sáu đôi mắt nhìn Trần Phong, đều là buộc phát ra vô tận vẻ kinh hãi. "Lão đại, đây cũng quá mẹ nó biến thái đi." Gia Cát Cát nhìn Trần Phong, giống như là nhìn một con yêu thú một dạng như vậy tốc độ đột phá để cho hắn đều là cảm giác có chút kinh hãi. Một bên Trương Cửu Linh giờ phút này càng là nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, hồi lâu không nói ra được lời nói. Cuối cùng, Trương Cửu Linh chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, biệt xuất tới năm chữ, "Đại ca." Thật như bức Một bên tiểu hà một đôi mắt đẹp nhìn Trần Phong, thật lâu không thể thần, nàng đều có nhiều chút không thể hiểu được, Trần Phong là cái gì có thể đột phá nhanh như vậy. Như vậy tốc độ đột phá, thật sự là quá kinh người. Tiểu hà kinh ngạc đạo, so với người sinh hóa tốc độ phát triển còn muốn biến thái. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, rung động trong lòng thật lâu không thể bình. Cùng lúc đó, kia rơi trên mặt đất kim giáp hộ vệ giờ phút này lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu tràn đầy vô tận cảm giác hôn mê. Chán ghét quy nạp tuyệt để cho hắn trong nháy mắt phương ra. Vàng này giáp hộ vệ lại không có chết, cái này làm cho Trần Phong đều có nhiều chút ngạc nhiên, nhất thời nhìn về phía kim giáp hộ vệ. Nhìn một cái, Trần Phong chính là phát hiện, vàng này giáp hộ vệ lại là một cái vũ đế cường giả, vũ đế bắt trọng. Lại so với triệu đình vũ còn muốn cao hơn nhất trọng. Không trách không có bị sư hống công động chết, nguyên lai là công lực thâm hậu A. Trần Phong hài hước nói đạo. Trường 373, kim giáp hộ vệ gọi người. Nghe Trần Phong thanh âm, kia kim giáp hộ vệ nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt nhớ tới mới vừa rồi ké xịu trước tình cảnh. Trong một sát na, hắn trong đại não lại là truyền tới một trận toàn tâm đau nhói cảm giác. Bây giờ tốt nhất vẫn là không muốn suy nghĩ tốt. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhất nói. Mới vừa rồi Trần Phong để cho hệ thống kiểm tra vàng này giáp hộ vệ trạng thái, đại nào đã bị cực lớn tổn thương, hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển. Cũng bởi vì Trần Phong kêu một tiếng giống to Vào giờ phút này, kia kim giáp hộ vệ nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy chiến ý, coi như là như thế người bị thương nặng, hắn vẫn là dấy ruộng, muốn cùng Trần Phong quyết tử chiến một trận. Trần Phong lắc đầu một cái, khinh thường nói, ngươi đảo là có chút huyết tính, nhưng là ta cũng không tính giết ngươi. Trần Phong đưa tay ra, chỉ chỉ kia vỡ nát trong núi lớn triệu đỉnh vũ, đối với kim giáp hộ vệ nói, ngươi đi xem một chút cái lao già đó đi, nếu như hắn còn sống lời nói, ngươi liền cho hắn đưa đến lăng bảo cát giao cho cái đó gọi là triệu các chủ gia hỏa. Trần Phong cười lạnh, hắn phản phất đã tưởng tượng đến kia triệu Đình Vân nhìn thấy đệ đệ của hắn bị chính mình đánh gần chết cảnh tượng, chỉ sợ ở kêu la như sớm đi. Trần Phong vừa nói, trực tiếp xuất hiện ở trương cửu linh ba bên người thân, đạo, đi thôi, chúng ta đi. Nhưng là đang lúc này, kia kim giáp hộ vệ trong nháy mắt chỗ, trong nháy mắt bỗng phát ra một tiếng trùng thiên tiếng nổ. Trần Phong đầu nhìn lại, chỉ thấy kia kim giáp hộ vệ trong tay chính nắm một cái nát bấy ngọc bội, nát bấy ngọc bội. Rõ ràng là đưa tin ngọc bội. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, đạo, không nghĩ tới ngươi còn có sức lực gọi người. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, Trương cửu Linh ba người cũng là cười lên. Mà chung quanh các tu sĩ nhìn thấy kia kim giáp hộ vệ lại là bóp vỡ đưa tin ngọc bội, vậy chẳng phải là muốn gọi tới không biết bao nhiêu lăng bảo các hộ vệ tu sĩ. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ chính là buộc phát ra kinh thiên tiếng hô. Trần Phong đại thần ngươi đi nhanh đi. Lăng bảo các hộ vệ các tu sĩ muốn tới. Đi nhanh một chút đi nếu không liền phải chết ở chỗ này Toàn bộ tu sĩ đều là vội vàng nhìn Trần Phong Bọn họ bây giờ đối với Trần Phong ngươi cảm giác Giống như là kiếp trước truy tinh tộc đối đại tiểu thị tươi Đại minh tinh một dạng thập phân là Trần Phong lo nghĩ Trần Phong nhìn của bọn hắn cười một tiếng Đạo, các ngươi hay là trước đi thôi Vàng này giáp hộ vệ nếu gọi tới cho ta nhiều như vậy Tặng người người thu tiền sâu hỏa Ta làm sao có thể không cho hắn mấy phần mặt mong đây Nghe Trần Phong lời nói Những tu sĩ này đều là không rõ vì sao, không biết Trần Phong nói rốt cuộc là ý gì, nhưng là bọn hắn duy nhất biết chính là, Trần Phong căn không có ý định chạy trốn. Hơn nữa, Trần Phong lại còn nói những thứ kia tức sắp đến lăng bảo các hộ vệ tu sĩ chính là tặng người đầu. Đó không phải là nói, Trần Phong muốn đại khai sát giới sao. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trần Phong đại thần có thể đánh thắng được lăng bảo các hộ vệ các tu sĩ sao? Hộ vệ kia tu sĩ ta đã từng thấy qua một lần. Đây chính là trường hơn 500 người bảng đại đội ngũ A. Cái đó trong đội ngũ, không có một là vũ vương cảnh bên dưới tu sĩ. Thật ngông cuồng thật là thật ngông cuồng. Đây chính là Trần Phong Đại Thần. Toàn bộ tu sĩ tự lẩm bẩm, nhìn Trần Phong cùng ngạo bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói, cửu linh, bàn tử, tiểu hạ, một hồi những người đó, giao cho các người. Trường 374, lang bảo các người vừa tới. Trần Phong tiếng nói vừa dứt Trong nháy mắt chỉ thấy xa xa quần sân giữa, từng cổ một khí thế cường đại buộc phát ra, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo khí thế buộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ nhìn khí thế kia trùng thiên phương hướng, cảm thụ khí thế kia bàng bạc khả ái khí thế, trong nháy mắt đều là kinh hồn bạt vía. Mấy trăm cổ khí thế buộc phát ra, tập hợp thành một luồng, cổ khí thế này thậm chí so với lúc trước Vũ Văn tự di cùng Vũ Văn kiến kỳ khí thế mạnh hơn ra rất nhiều. Cái hướng kia là Lăng Bảo Cát. Lăng bảo các Cổ khí thế này. Ít nhất có 500 người à. 500 người. Ít nhất đều vẫn là vũ vương cường giả. Coi như là vũ hoàng cường giả cũng phải có mấy cái đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Bọn họ không biết Trần Phong lần này còn có thể hay không hướng mới vừa rồi như vậy. Một đòn tiêu diệt những thứ kia tức sắp đến lăng bạo các các tu sĩ. Nhưng là Trần Phong hiển nhiên là không nghĩ đến động thủ. Ngược lại thì Trần Phong bên người ba người, đều là lăm le sát khí, nhau nhau muốn thử. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trần phong bên người trương cửu linh ba người, đều là khiếp sợ thất thần. Bọn họ đều là không nhận biết trương cửu linh ba người, nhìn đến ba người bọn họ, đều là âm thầm cao mày Những tu sĩ này bên trong tự nhiên là có nhiều chút cường giả, bọn họ vừa thấy trương cửu linh ba người thời điểm, trong nháy mắt đều là nhíu mày kia hai người nam, đều là vũ vương cảnh đi. Hai cái vũ vương cảnh. Lăng bảo các có thể là có hơn 500 người đến đây đi, cũng đều là vũ vương cảnh. Bọn họ có thể đối phó tới sao? Cô gái kia thật đẹp đi, Thiên Tử Hạ phàm đẹp như trong tranh tiên phổ thông a. Nàng cảnh giới ta lại không nhìn đấu, ít nhất cũng là vũ hoàng cảnh đi. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tiểu hà, nhìn tiểu hà trong ánh mắt có mê luyến cùng rung động. Dù sao tiểu hà dung nhan nhưng là nghiêng nước nghiêng thành, là nhân loại thẩm mỹ bên trong cực hạ. Trần Phong nhìn thấy đều là thập phân âm thầm suy đoán, tiểu hà mặt tuyệt đối là đang bị chế tạo ra thời điểm có thể để điều chỉnh đi ra. Kia tiến hành sinh hóa nghiên cứu người, tuyệt đối là phế đại tâm huyết mới chế tạo ra tiểu hà đẹp như vậy người. Nhưng là đang lúc này, Trương Tửu Linh chính là nhìn Trần Phong đạo: "Đại ca, đám người này là cũng muốn chúng ta để giải quyết chứ?" "Không sai, các ngươi cũng nên tăng lên mình một chút thực lực." Trần Phong cười nói: "Các ngươi cũng ở cảnh giới này dừng lại thời gian bao lâu những thứ này sẽ để lại cho các ngươi." Gia Cát Các nhìn Trần Phong, cũng là cười nói: "Đó thật đúng là quá hoàn mỹ." Chúng ta cũng đều là đã sớm đang mong đợi còn thoải mái hơn giết một lần. Tiểu Hà lắc đầu một cái, đạo, ta ngược lại thật ra không có gì muốn xuất thủ ý tưởng, đều cho các ngươi đi. Tiểu Hà đứng ở trần phong bên người, cánh tay tự nhiên khoác ở trần phong khuỷu tay, đem đầu tựa vào trần phong trên bả vai, lộ ra liền như là một đôi người yêu phổ thông. Trần phong khỏe miệng nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng là vẫn cứng ngắc cười nói, tiểu Hà không ra tay cũng tốt, dù sao tiểu Hà ra tay một cái. Những tên kia khả năng toàn bộ đều tan cảnh mây khói đi Không đến nổi Yêu cầu nhìn tâm tình Tiểu Hà nhẹ nói đạo Trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý Nghe Tiểu Hà lời nói Toàn bộ tu sĩ đều là khỏe miệng co quắp một trận Trong lòng đều là vén lên sóng to gió lớn Cô gái này lại có cường đại như vậy thực lực sao Có lẽ Trần Phong Đại Thần bên người Tàng Long Họa Hổ cũng khó nói Mau nhìn tới Trường 375 Nói chuyện phiếm đả thí Mau nhìn tới Một người tu sĩ trong nháy mắt phát hiện xa xa xuất hiện tối om om bóng người phóng lên cao, chạy thẳng tới Trần Phong Phương hướng tới. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía tu sĩ kia khí thế trùng thiên phương hướng, chỉ thấy kia tối om om từng cái bóng người phảng phất mây đen quá cảnh, phảng phất hoàng trùng một dạng hướng xe kẽ hở chỗ phương hướng tới. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Những tu sĩ kia mỗi một người đều là vũ vương cảnh tu sĩ, từng cái đều có vạn phù bất đương chỉ dũng. Toàn bộ tu sĩ coi như cảm nhận được bọn họ khí thế, đều là kinh hồn bạc vía Vào giờ phút này, trong lòng bọn họ đều là vô tận hoảng sợ. Thật là quá. Toàn bộ tu sĩ bây giờ muốn muốn than thở mấy câu, lại phát hiện bọn họ căn chính là không có lời gì có thể nói ra. Bọn họ đều là đã bị những tu sĩ kia khí thế ép không nói ra lời. Trần Phong nhìn chỗ xa kia chớp mắt đã tới gần hơn 500 tu sĩ, khỏe miệng khẽ nhếch đạo, hử, nhanh như vậy sẽ tới sao? Trần Phong trong ánh mắt khinh thường thập phân đậm đà, căn bản không hề đem những tu sĩ kia coi ra gì. Nốc đại cá tử nhi, có sợ hay không? Ra cắt cắt nhìn Trương Cửu Linh, cười trêu nói. Trương Cửu Linh khỏe miệng một phát, âm thanh chấn như sâm nói, sợ cái trứng á cứ như vậy vài đầu tỏi nát, coi như là cái thứ gì, cũng không đủ chính ta giết. Trương Cửu Linh không hề sợ hãi, những người này ở đây trong mắt của hắn cũng chỉ là một cái tới tặng người đầu thôi. Tiểu Hà nhìn hai người, cười duyên nói, nếu là ngươi môn gánh không được, có thể tìm ta hỗ trợ nha. Gia Cắt Cắc cùng Trương Cửu Linh nhìn Tiểu Hà, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười đạo, "Chị dâu, ngư bước." Trần Phong nghe Gia Cắt Cắc cùng Trương Cửu Linh lời nói trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, sau đó mới là cười mắng, "Đi hai người các ngươi đại gia đi trong ngọng chó không mọc ra được nà voi." Gia Cắt Cắc nghe Trần Phong cười mắng, cũng là không buồn, khóe miệng ngâng lên một tia âm hiểm nụ cười, "Đạo, nếu như chúng ta hai cái là cầu lời nói, vậy ngài có phải hay không chính là cầu vương?" Từ ban tử ngươi muốn ăn đòn. Trần Phong nhất thời giơ tay lên, làm bộ phải đánh, ra cắt các mặt đầy mắng nhiếc biểu tình, đồng thời gào khóc thét lên. "Từ ban tử, đại ca còn không có đánh ngươi, ngươi tên gì?" Trương Cửu Linh cười nói. Bị dọa sợ đến. Ra Cắt Ân cũng là cười nói. Trần Phong thật là không làm gì được hai cái này kẻ dở hơi, bất đắc dĩ thu tay lại, nhưng là Tiểu Hà nhưng là trong nháy mắt quắc ở Trần Phong khuỷu tay, dịu dàng nói, "Phong ca, ta ngược lại thật ra thật thích bọn họ gọi." Tiểu Hà Ngươi lại không thể học một chút tốt. Trần Phong trừng tiểu Hà liếc mắt, nhưng là trong giọng nói nhưng là không có vẻ tức giận chút nào, có tràn đầy bất đắc dĩ. Trần Phong bất đắc dĩ nhìn Trương Cửu Linh cùng ra cắt các liếc mắt, "Đạo, tiểu Hà hiện tại cũng bị hai người các ngươi mang đi trệ, cũng không trách chúng ta." Trương Cửu Linh cùng ra cắt các đều là không thừa nhận Trần Phong lời nói. Xa xa các tu sĩ đều là nhìn Trần Phong bốn người, trong ánh mắt là vô tận khiếp sợ. Cũng đến lúc này, còn có đả thí tâm tình. Đây cũng quá cường đại đi không quan tâm chút nào những tu sĩ kia chính khí thế vung hăng giết tới à. Loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí phách, thật là quá trâu bò. Toàn bộ tu sĩ nhìn phía xa kia tối om om lăng bảo các tu sĩ, đều là mi đầu đại chiếu. Nhưng là đang lúc này, ở đó nhiều chút chính giết tới tu sĩ sau lưng, liên tiếp chín đạo cuồng bảo khí thế bộ phát ra, phóng lên cao. Trường 376, Bức Vương Trần Phong. Chỉ thấy ở những hắc đó ép ép lăng bảo các sau lưng. Trong nháy mắt chính là buộc phát ra chín đạo vô cùng cường đại khí thế, chín đạo vô cùng cường đại bóng dáng trong khoảnh khắc phóng lên cao. Toàn bộ tu sĩ nhìn kia chín đạo bóng dáng, nhất thời chính là kinh hãi chỗ tối từng tiếng kêu lên. Con bà nó đây là lăng bảo các cựu đại hộ pháp A. Lăng bảo các cựu đại hộ pháp đều đang điều động. Cựu đại hộ pháp kia mỗi cái cũng có thể là vũ hoàng cảnh nhân vật mạnh mẽ A. Chín người này vừa ra, có thể chém vũ đế A. Chuyện này, Trần Phong Đại Thần. Xem ra lăng bảo các là thực sự giận. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn tu sĩ kia xông lại phương hướng, vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ. Chỉ thấy những thứ kia lăng bảo các tu sĩ đều là hướng trần phong phương hướng đánh tới, nhưng là kia chín bóng người tốc độ nhưng là so với kia trước bọn họ một bước vọt tới hơn 500 tu sĩ tốc độ đều phải nhanh. Bọn họ lại là ra sau so tới trước, trực tiếp mấy cái loay lên, cũng đã xuất hiện ở kia 500 tu sĩ trước người. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ kinh hoàng cảm thụ càng thiết thực. Toàn bộ tu sĩ đều là sợ hãi không thôi, hai chân vào giờ khắc này cũng là không thể động đậy. Nhưng là Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, những người này ở đây trong mắt của hắn giống như là Mã Nghị phổ thông. Mã Nghị nhiều hơn nữa, sẽ là một kẻ hung ác đối thủ sao. Trần Phong chính là cái này ngon nhân, tự xưng là ngon nhân. Trương Cửu Linh nhìn kia chín bóng người, khoe miệng có chút co có cóc, áp, đạo, dựa vào không nghĩ tới kia lăng bảo cắt lại còn sẽ phái vũ hoàng cảnh cường giả đi ra. Gia Cát Cát nhìn Trương Cửu Linh thần tình kinh ngạc, khinh thường nói, thế nào? Sợ? Trương Cửu Linh nhất thời phản bác, sợ là vật gì? Ta không biết. Ai con bà nó? Gia Cát Cát nghe Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời kinh ngạc nói, ngươi ngốc đại cá tử nhi, lại học được trang bước? Hắc hắc. Trương Cửu Linh cờ bẹp sờ cái đầu, mặt đầy ngạo nệ nói, vậy ngươi xem, ta đây đều là trộm căn đại ca học. Ngươi cút! Trần Phong nghe Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời mặt đen lại, cười mắng. Ngươi phòng ca ta gắn qua ép sao. Ta đó là phát ra từ phế phủ khinh bỉ bọn họ, ta đó là trang bức sao. Trần Phong sờ lên cằm, nhìn chỗ xa kia cao nhất một ngọn núi, đạo, ta Trần Phong coi như là chết đói, từ trên ngọn núi kia nhảy xuống, cũng sẽ không giả bộ một lần ép. Ai con bà nó. Gia Cát cắt nhìn Trần Phong, mặt đầy sợ hãi nói, lão đại, ngươi lại tình tướng. Trương Kiểu Linh nhìn Trần Phong, mặt đầy sùng bái, đạo. Xem ra ta trang bức kỹ thuật còn chưa về đến nhà a cùng đại ca so với, ta còn kém xa a Vô thời vô khắc không trang bức, trang bức thành tự nhiên. Trương cửu Linh lắc đầu một cái, mặt đầy cảm khái nói, xem ra ta đang ngồi xạo lền trên đường còn kém xa a Ngươi một cái ngốc đại ca tử nhi, ta cứ như vậy nói cho ngươi hay. Ra cắt cắt chỉ trần phong trước chỉ cao nhất đỉnh ngọn núi kia, đạo, ngươi coi như là chết đói, từ trên ngọn núi kia nhảy xuống. Cũng vĩnh viễn không có cách nào vượt qua Phong Ca đang ngồi xạo lên một đường, Phong Ca đã sớm là người mạnh nhất. Một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Trần Phong mặt đầy anh hùng tịch mịch đạo, vô địch, là biết bao tịch mịch ha. Dựa vào, Trương Kiểu Linh cùng ra cắt các, các đồng thời bạo nổ thô tụ, đạo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bước Vương. Bước Vương Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong bọn họ đối thoại, đều là trong lòng cùng loạn. Trần Phong thật là rất có thể trăng bước. Trương 377 chính là người sao. Bức vương Trần Phong. Toàn bộ tu si nghe Trần Phong lời nói, đều là không hẹn mà cùng nhận định tiếng sưng hô này. Dù sao, Trần Phong hắn cũng quá có thể giả bộ ép đi. Nhưng là đang lúc này, kia chín đạo cường đại bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kia kim giáp hộ vệ bên người, nhìn về phía kia kim giáp hộ vệ, kia chín bóng người nhất thời đều là vẻ mặt biến đổi. Hơn nữa bọn họ một người trong đó còn nhìn thấy vậy cũng ở một bên triệu đỉnh vũ. Đây là các chủ đệ đệ. Một người trong đó bóng người kinh hô thành tiếng, còn lại tám đạo thân ảnh nhất thời nhìn không hướng triệu đình vũ, đồng thời biến sắc. Tiểu kiểu, ngươi đem triệu các chủ đệ đệ đưa lăng bảo cát, đồng thời thông báo các chủ. Trong đó khí thế cường đại nhất thân ảnh nhất thời lên tiếng nói. Dạ, lão đại. Người kia gật đầu kêu, nhất thời nâng lên kia thoi thóp triệu đình vũ, trong nháy mắt biến mất ở xa xa. Theo sát phía sau, kia hơn 500 tu sĩ cũng là xuất hiện ở 9 người kia sau lưng, mặt đầy sát khí. hiển nhiên. Những tu sĩ này đều là đấm máu chiến đấu qua cứng, giả, cùng những thứ kia một lòng chỉ là tu luyện, chưa từng trải qua sát hại, chiến đấu tu sĩ có thể không giống nhau. Những người này ánh mắt, đều là những thứ kia cựu kinh xa trường các chiến sĩ ánh mắt, cùng xa xa những tu sĩ kia có thể không giống nhau. Toàn bộ tu sĩ vẹn vẹn là nhìn thấy những tu sĩ kia ánh mắt, cũng là có thể cảm nhận được một cổ tử ý, chóc mũi càng là phảng phất quanh quần nồng đậm mùi máu tanh. Vào giờ phút này, kia còn thừa lại tám đạo thân ảnh đều là đôi bên trong thần quang lóe lên, xuyên qua cầu vòng, xé nứt thiên địa. bọn họ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ hướng trần phong. toàn bộ tu sĩ nhất thời là bị kia tám đạo thân ảnh ánh mắt hù dọa ngã, đều là đặt mông ngồi dưới đất. trong một sát na, kia tám đạo thân ảnh đều là buộc phát ra tám đạo khí thế cường đại, tám đạo khí thế trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, chấn áp hướng trần phong cùng trương cựu linh ba người. cổ khí thế này như cuồng phong quá cảnh, xa xa những tu sĩ kia mặc dù cách nhau khá xa nhưng là như cũ có thể cảm nhận được khí thế kia bên trong đáng sợ uy áp. Mà Trương cửu Linh ba người nhưng là mặt không đổi sắc, mặc dù khí thế kia cường đại đến tổ đỉnh, ba người bọn họ nhưng là mặt không đổi sắc, phảng phất không có cảm nhận được cổ khí thế này phổ thông. Mà Trân Phong, càng là khỏe miệng khẽ nhết, phản phất không phải là ở đó tám đạo thân ảnh khí thế uy áp bên trong, mà là đứng ở đỉnh núi tắm núi như gió, thập phân thích trí, Toàn bộ tu sĩ nhất thời khiếp sợ đến tổ đỉnh, Bọn họ trước chính là nhìn thấy Trần Phong ở triệu đình vũ thật ra thì bên trong như một Xuân Phong một dạng bây giờ Trần Phong vẫn là thần thái như thế, làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ ra, Trần Phong đến tột cùng là làm thế nào đến ở loại khí thế này dưới sự uy áp, mặt không đổi sắc, ngược lại vẫn có thể bật cười. Nếu là đổi lại bọn họ, đã sớm bị dọa sợ đến thẻ ra quần. Kia tám đạo thân ảnh nhìn Trần Phong bốn người đều là chút nào không biến sắc, nhất thời biến sắc, trong ánh mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nếu là đổi thành tu sĩ tầm thường, cũng sớm đã ở trước mặt bọn họ, khóc còn ẻn gọi mẹ, vì xuống đất cầu xin tha thứ. Mà Trần Phong bốn người nhưng là phản phất không có cảm nhận được bọn họ khí thế uy áp tựa như, nhất là Trần Phong, căn chính là đưa bọn họ khí thế uy áp coi là xuân như gió. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ đều là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, không đơn giản. Tám trong lòng người đều là nghĩ như vậy đến. Chỉ thấy kia trong tám người, cầm đầu kia một người trong ánh mắt thoáng qua một kia lanh mang nhất thời lên tiếng quát lên tiểu tử chính là ngươi đem triệu đỉnh vũ đánh gần chết đem thi kệ giết chương 378, trăm tín ngưỡng điểm số đạt tiêu chuẩn tiểu tử chính là ngươi đem triệu đỉnh vũ đánh gần chết đem thi kệ giết lão giả này sinh thập phân cao lớn coi như là đã qua năm chi niên nhưng là thân thể vẫn là thập phân cường tráng cùng chính trực tráng niên tiểu tử cũng là không phân cao thấp thậm chí càng càng hơn nhất trọng mà những lão giả khác mặc dù không bằng lão giả kia nhưng cũng là khí thế lang văn để cho người không dám coi thường. Kia lão giả cầm đầu một tiếng quát lên, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một đạo sóng âm, đánh út về phía Trần Phong bốn người. Lão giả này thực lực cường đại, lại không có tu luyện qua sóng âm vũ kỹ, nhưng là lại là có thể bằng vào cường đại linh khí, đem thanh âm tụ tập trung một chỗ, hướng Trần Phong công kích tới, đưa đến cùng sóng âm vũ kỹ như thế tác dụng. Nhất thời, Trần Phong chính là nhìn về phía lão giả kia, nhìn kia từng đạo sóng âm rung động hướng Trần Phong bốn người tới, nhất thời phát ra một tiếng hừ lạnh hừ, mãn cấp kỹ năng sư huấn công, phát động, chỉ thấy trần phong một tiếng hừ lạnh, nhất thời lấy trần phong thân thể là điểm giữa, một cổ vô hình sóng âm rung động hướng xa xa khuyết tán ra, toàn bộ tu sĩ đều có thể nhìn cách nhìn, ở trần phong quanh người, ngay cả không gian đều là ở liên tục chấn động, ngón này tuyệt đối là tu luyện cao đẳng sóng âm vũ kỳ thể hiện, hơn nữa, ngón này thanh âm đợt công kích cực kỳ mạnh mẽ, trong một sát na, lão giả kia thanh âm đợt công kích chính là cùng trần phong âm sát ba rung động đụng vào nhau trong không khí nhất thời một tiếng người đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đùng nổ vang ở trong thai tất cả tu sĩ lão giả kia biến sắc hắn thanh em đợt công kích lại là ở va chạm đến trần phong phát ra thanh em đợt công kích lúc lại trong nháy mắt hóa thành vô hình mà trần phong thanh em đợt công kích nhưng là mang theo từng đạo rung động tiếp tục hướng về hắn công kích tới uy lực còn lại không giảm lão giả kia căn không có cách nào ngăn trở thanh em đợt công kích trong nháy mắt vận lên cường đại lại hùng hậu linh khí chống cự một kích này Trong không gian nhất thời dung một cái, lão giả kia lại là ở đụng chạm lấy Trần Phong sóng âm rung động lúc, dên lên một tiếng, rồi sau đó quay ngược lại ba bước. Đây là Trần Phong dùng một thành sư hống công uy lực. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, không khỏi kinh hãi trong lòng. Đây là cái gì quái vật ra một tiếng hừ lạnh là có thể đem kia vũ hoàng cường giả đẩy lui. Thật là quá cường hãn. Các ngươi suy nghĩ một chút, mới vừa rồi Trần Phong đại thần một tiếng giống to đem một cái vũ đế cường giả chấn tiết lộ nổ tung Bây giờ chỉ là một cái Vũ Hoàng cường giả thôi, hắn làm sao có thể chịu đựng Trần Phong đại thần hư một cái vai. Nghe tu sĩ này nói một chút, nhất thời toàn bộ tu sĩ trong lòng càng là hoảng hốt. Đúng vậy, Trần Phong bây giờ đối mặt nhưng mà Vũ Hoàng cấp bậc cường giả a. Mới vừa rồi Trần Phong nhưng là thầy thuốc quát lên trấn vỡ Vũ Đế cường giả đầu, thậm chí còn đem triệu đỉnh Vũ Bực này uy tín lâu năm Vũ Đế cường giả đánh toi thoát. Đây là Trần Phong nương tay dưới tình huống. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, trong nháy mắt càng kinh sợ.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 Tín ngưỡng điểm số đã đạt tới kêu gọi ác mà tiêu chuẩn thấp nhất. Có hay không kêu gọi con thứ nhất ác mà tôi tớ? Vâng. Hay không? Ồ. Trần Phong không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể kêu gọi con thứ nhất ác mà. Nhất thời cười nói. Dạ. Trường 379. Động thủ. Có hay không kêu gọi con thứ nhất ác mà tôi tớ? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong cười ở trong lòng nói. Nhất thời. Hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt vang lên. Keng. Bắt đầu rút ra con thứ nhất ác mà tôi tớ. Keng. Rút ra thành công. Keng. Thành công rút ra, khô lâu quân đoàn 1. Khô lâu quân đoàn. Trần Phong nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm, có chút mộ ép. Khô lâu quân đoàn, nghe chính là tiện tay dây cái loại này tiểu quái, lại bị hắn rút ra lấy ra, vậy làm sao nghe lên. Có chút thua thì ta. Trần Phong lắc đầu một cái, thầm nghĩ, chờ đến giải quyết trước mắt chuyện hỏi lại hệ thống đi. vào giờ phút này Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia bị Trần Phong một tiếng quát to cho quát lui lão giả, trong lòng kinh hãi. Lão giả kia giờ phút này cũng là khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Trong một sát na, lão giả kia chính là ý thức được Trần Phong thực lực. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái Vũ Hoàng lục trọng tu sĩ, là cái gì có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Kia lão giả cầm đầu hét lớn một tiếng, nhưng là lần này thanh âm nhưng là không có tiếng thứ nhất như vậy vang dội. Hiển nhiên là Trần Phong kia một tiếng quát to để cho hắn thụ nhiều chút thương. Kia lão giả cầm đầu nhìn Trần Phong, tay che ngược miệng, cưỡng ép đem một cái nghịch huyết nuốt xuống, nhẹ giọng đối với sau lưng bảy người nói, tiểu tử này không đơn giản, ta phỏng trừng tiểu tử này còn có thật nhiều hậu thủ không dùng ra đến, nếu không thi kiện cùng triệu đình vũ không cũng không thể sẽ bị hắn đánh một chết một bị thương. Tiểu tử này lợi hại như vậy. Những lão giả kia đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong đều là đưa bọn họ âm thầm nói chuyện đều là nghe vào trong thai, khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo, yên tâm đi, ta không ra tay, các ngươi trước muốn ứng phó, là ta hai cái này huynh đệ cùng một cô em. Trần Phong tỏ ý bọn họ đem ánh mắt đặt ở trương cửu linh ba trên người, trương cửu linh ba người nhất thời đối với bọn họ cười một tiếng, Gia cắt cắt còn đối với của bọn hắn chào hỏi. Này một đám lao bất tử, Gia cắt cắt hiển nhiên là nhìn mấy người kia còn chưa đủ tức giận, cô ý nói chỗ xa kia toàn bộ tu sĩ nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh thiếu chút nữa ngất đi trần phong đại thần không ra tay hắn trả thế nào dám lớn lối như vậy còn dám nói những những người kia lão bất tử bọn họ nhưng là liên thủ có thể giết chết vũ đế cấp bậc cường giả a thật là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh a cũng vậy trần phong đại thần phỏng trừng sẽ không chớ mắt nhìn của bọn hắn chết toàn bộ tu sĩ âm thầm lẩm bẩm khiến cho nào ngờ trần phong đã đem bọn họ lời nói cũng nghe vào trong thay nhất thời trần phong cười lạnh nói Nếu là hai người các ngươi không cho ta đưa bọn họ toàn bộ giết, các ngươi coi như bị đánh chết, ta cũng sẽ không xuất thủ. Trần Phong nói chuyện lúc, trong giọng nói tràn đầy lãnh ý, nhất thời Trương cửu Linh cùng ra cắt các, các đều là đánh dùng mình một cái. Bọn họ có thể ý thức được, Trần Phong nói tuyệt đối là thật, hắn thật sẽ không xuất thủ cứu giúp. Ta cho các ngươi cường đại như vậy lực lượng, các ngươi nếu là không phát huy ra được bọn họ thực lực chân chính, vậy các ngươi còn không bằng chết coi là. Lao Đại có muốn hay không nói tuyệt tình như vậy? Ra cắt cắt nhìn Trần Phong, mặt đầy đáng thương. Đến đây đi, chuẩn bị đại sát tứ phương đi. Trương Cửu Linh nhìn lên trước mặt kia tối om hôm bóng người, trong ánh mắt trong nháy mắt hung quang đại thịnh. Mà lão giả kia nhìn thấy Trần Phong bên người Trương Cửu Linh ba người, sắc mặt cũng là trầm xuống. Lăng bảo các vệ, động thủ cho ta. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt toàn trường chấn động. Trương 380, làm người ta khiếp sợ ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh. Ở đó tám đạo thân ảnh sau. 500 danh lăng bảo các tu sĩ trong nháy mắt phát ra một tiếng bạo hống, chỉ một thoáng thiên địa đều là chấn động. Từng cổ một khí thế bàng bạc ở trên người bọn họ bộc phát ra, rồi sau đó tạo thành một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế, phóng lên cao, ngay cả trong không gian đều là xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Loại khí thế này trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là kinh hồn bạt vía, ngay cả chân đều là hù được như nhuông ra. Nhưng là trần phong ánh mắt nhưng là thập phân bình, giống như trước mặt khí thế ba động căn chính là mỗi kêu âm thanh phổ thông. Mà gia cắt cắt cùng Trương cửu Linh vào giờ phút này nhưng là mặt mày hơi trầm xuống. Thực lực bọn hắn vẫn chỉ là vũ vương cảnh, đối mặt hơn 500 vũ vương cảnh lang bảo các tu sĩ, bọn họ một thời gian cũng là cảm giác vô tận áp lực. Nhưng là hai người bọn họ trong ánh mắt nhưng là không có chút nào sợ tình, ngược lại là một cổ nhao nhau muốn thử cùng hương phấn. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Trương cửu Linh cùng ra cắt các ánh mắt, nhất thời trong lòng vén lên ngút trời sóng biển. Đây là hai người gì hả? Ở dưới loại tình huống này, Vẫn có thể mặt không đổi sắc. Loại tình huống này, căn chính là muốn chết không toàn thây trình độ A. Bọn họ lại còn mặt đầy hưng phấn, bọn họ đầu giả bộ cũng là cái gì hả? Bọn họ chẳng lẽ là không có sợ hãi thần kinh sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trương Lâu Linh cùng ra cắt các, các hai người, phát ra từng tiếng kêu lên. Giết đi. Trương Kiểu Linh dẫn đầu bạo hống một tiếng, cả người trong nháy mắt buộc phát ra một cổ huyết sắc khí thế, trên dưới quanh người buộc phát ra một cổ huyết sắc khí lãng. Phảng phất trong lỗ chân lông buột hơi ra máu dịch chất khí phổ thông. Cảnh tượng trong nháy mắt để cho chung quanh tu sĩ trợn to hai mắt. Xuống một màn càng làm cho bọn họ khiếp sợ nghẹn nào. Trương Cửu Linh thân thể lại một chút xíu trở nên to lớn, hơn nữa trên người lại là sinh trưởng ra bộ lông màu đỏ ngòm, cả người lại là biến thành một cái to lớn huyết sắc cự hùng. Nhất là Trương Cửu Linh kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm, cùng trên đỉnh đầu một con kia nửa mở mở quỷ dị ánh mắt. Kia trong ánh mắt thỉnh thoảng tản mát ra hôi sắc quá mang. Làm cho người ta một cổ tử vong rét lạnh cảm giác. Người. Người lại biến thành ma hùng. Người lại còn có thể biến thành yêu thú. Đây là gạt người chứ. Làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là người hay là yêu thú a Toàn bộ tu sĩ đều là trong lúc nhất thời không biết trương cựu linh đến tột cùng là người, hay lại là yêu thú. Nhìn trương cựu linh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng là liền tại sát na này giữa, ở trương cựu linh bên người ra cắt cắt nhưng là trong nháy mắt buộc phát ra một cổ cuồng bạo khí lãng ký này lãng ở ra cắt cắt quanh thân vần quanh trong nháy mắt chính là tịch quyển phương viên trăm dặm không gian những tu sĩ kia toàn bộ đều là bị ra cắt cắt quanh người cuồng phong hất bay ra mấy chục thước ngay tại toàn bộ tu sĩ kinh ngạc ra cắt cắt quanh người cuồng phong đến từ lâu lúc chỉ thấy ra cắt cắt trên người lại là trong nháy mắt buộc phát ra một lùn hỏa diễm hỏa diễm giống như là ra cắt cắt tự cháy một dạng trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ phát ra thét một tiếng kinh hãi vào giờ khắc này ra cắt cắt trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo vi phong. Chỉ có đầu hiện hiện ra. Nguyên tố biến hóa. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ nhất thời trừ A một lần buộc phát ra từng tiếng khiếp sợ tiếng gào. Là thế nào chuyện à? Người lại biến thành phong? Điều này sao có thể ạ? Hắn là trong truyền thuyết phong chi tinh linh sao? Chương 381, cấm kỵ. Gia cắt các cùng chương Cửu Linh bảy ra biến hóa thật sự là quá kinh thế hai tục, đã vượt qua toàn bộ tu sĩ trong đại nào thông thường. Một người biến thành yêu thú, một người khác lại biến thành vô hình phong. Đây tổt cùng là cái dạng gì lực lượng mới có thể đem người biến thành loại này cần không thể nào biến hóa ra hình thái A. Chẳng lẽ cái kia hùng nhân, hắn là yêu thú hóa hình sau xuất hiện ở chúng ta trước mắt sao? Cái đó biến thành phong người, hắn là có viễn cổ thời kỳ biến mất tinh linh tộc huyết mạch sao? Chẳng lẽ tinh linh tộc muốn tái hiện thế gian? Hắn là tinh linh tộc đời sau. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn ra các cắt cùng chương cửu linh phát ra từng tiếng chính mình suy đoán, vừa nói một ít, không có căn theo suy luận. Nhưng là vào giờ phút này, trong lòng bọn họ khiếp sợ thật sự là quá nhiều. Toàn bộ thanh tu thủy đều là cảm giác mình ấm ý vào giờ khắc này đều là chạm điện, thậm chí là đã bắt đầu làm mộng ba ngày. Nhưng là sự thật sắp xếp ở tại bọn hắn trước mắt, ra cắt các cắt cùng trường cựu linh đúng là biến thành bọn họ nhận định lẽ thường bên trong cũng không thể nào xuất hiện biến hóa. Không chỉ xa xa toàn bộ tu sĩ khiếp sợ thành như vậy, ngay cả kia tám đạo thân ảnh cùng lăng bảo các gần 500 tu sĩ đều là vào giờ khắc này sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là chưa từng thấy qua như vậy cảnh tượng. Chuyện gì? Bọn họ lại biến thành bộ dáng này. Bọn họ kết quả là người hay quỷ? Là thế nào chuyện A? Toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là vào giờ khắc này nhìn tám đạo thân ảnh bên trong lão giả cầm đầu. Nhưng là phát hiện kia lão giả cầm đầu giờ phút này cũng là kinh dị nhìn ra cắt cắt cùng chương cựu linh. Lão đại, là thế nào chuyện? Ở đó lão giả cầm đầu sau lưng, một cái mặt đầy uy nghiêm lão giả cao mẩy nhìn ra cắt cắt cùng chương cựu linh nhưng là lão giả cầm đầu cũng nói không ra cái như thế về sau nhưng là ngay một khắc này lão giả kiết nhưng là nghĩ đến một loại thập phân cổ lao trên điện tịch ghi lại huyết mạch chi lực lão giả cầm đầu trong nháy mắt kinh hô thành tiếng đạo trên người bọn họ nắm giữ viên cổ huyết mạch chi lực huyết mạch chi lực toàn bộ lão giả đều là khiếp sợ lên tiếng viên cổ thời kỳ ở chưa khai hóa thời đại người thần ma yêu thú tinh linh đều là trên thế giới này sinh linh khi đó cũng không có chủng tộc phân chia, cho nên mới có đủ loại tạp giao ra sinh linh. Mà nhân loại cũng yêu thú lai giống ra đời sau, chỉ có số ít tỷ lệ sẽ sinh ra nhân loại đến, như vậy trong cơ thể nhân loại liền có chảy máu yêu thú. Làm yêu thú huyết mạch chi lực bị kích thích ra thời điểm, liền có nhất định khả năng biến thành yêu thú hình thái, sức chiến đấu bao tăng. Nghe lão giả cầm đầu lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là sức sở, ngay cả kia còn lại bày đạo thân ảnh tất cả giật mình. Cái này há chẳng phải là nói? Trương Cửu Linh là yêu thú và nhân loại tạp giao ra sinh vật đời sau. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ nhìn về phía Trương Lâu Linh ánh mắt đều là trở nên bắt đầu sợ hãi. Nhân cùng yêu thú kết hợp, đây là bọn hắn nghe cũng chưa có nghe nói qua sự tình, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ bọn họ trước mắt, nhưng là xuất hiện như vậy một cái cấm kỵ tồn tại, vậy làm sao có thể để cho bọn họ tiếp nhận? Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trương Cửu Linh, vẻ mặt quái dị, loại này cấm kỵ tồn tại đáng chết. Ngay tại toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với ra cắt các, các cùng chương cựu linh thân phận lúc, kia lão giả cầm đầu trong nháy mắt nói: "Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ." Chương 382: Hình thiên hiệp. Loại này cấm kỵ tồn tại, đáng chết. Kia lão giả cầm đầu trong nháy mắt biến sắc, cả người trên người đều là buộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế, cổ khí thế này chi cuồng bạo, thậm chí là phải đem thiên địa xé, phảng phất một thanh thần kiếm một dạng cắm thẳng vào vân tiêu, cần phải chọc thủng cả đất trời, xé thành hai nửa. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Bọn họ mặc dù là biết ra các cắt các cùng chương Cựu Linh huyết mạch chi lực vấn đề, nhưng là bọn hắn nhưng là không cảm thấy những thứ này có cái gì, mặc dù trong lòng có một loại đối với loại này cấm kỵ sinh vật sợ hãi, nhưng là bọn hắn nhưng là nhìn thấy Trương Cựu Linh cùng ra các cắt các từ đầu trí cuối đều là giống như huynh đệ phổ thông đùa, nói chuyện phiếm cải vã, giống như tu sĩ bình thường như thế. Bọn họ giờ phút này trong lòng đối với Trương Cựu Linh cùng ra các cắt các hai người thật là không đè được chán ghét. Nhưng là vào thời khắc này, Trần Phong nhưng là tiến lên trước một bước, đạo, ngươi lão bất tử này, thật là miệng hôi vô cùng. Ta hai cái này huynh đệ đều là thứ thiệt nhân loại tu sĩ, bọn họ biến hóa cũng là bọn hắn cơ duyên, ngươi vì sao nói bọn họ là cấm kỵ tồn tại. Trần Phong trong hai mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, kia lão giả cầm đầu lại dám như vậy tung tin vị hắn huynh đệ, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Trong một sát na, Trần Phong chính là nheo mắt lại, đạo, ngươi lão giả này. Thật là cảm giác mình sống được không nhịn được. Trần Phong nhìn lão giả kia nói, khí thế bằng bạc. Nhưng là Trần Phong vẫn không có muốn động thủ ý tứ. Kia lão giả cầm đầu nhìn Trần Phong, sắc mặt xanh mét, đối với Trần Phong quát lên, ngươi không biết sống chết độ vận, ngươi coi như là cái thứ gì, lại dám đối với lão phu nói như vậy. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng là bọn hắn đã thành thói quen. Trần Phong coi như là ngay trước Triệu Đình Vũ mặt cũng dám nói thế với, nói kia Triệu Đình Vũ là lão cậu. Còn nghĩ Triệu Đình Vũ huynh đệ tỷ muội đều nói thành chó cẩu gia tộc, như vậy can đảm Trần Phong đều có, bây giờ làm sao có thể sợ một cái Vũ Hoàng cảnh giới tu sĩ. Trong một sát na, Trần Phong chính là cười lạnh, "Đạo, ngươi lão cẩu, ta coi như là cái thứ gì? Ngươi lão cẩu cùng kia Triệu Đình Vũ như thế, đều là cẩu nhi tử." Trần Phong cười lạnh một tiếng, "Đạo, hai người các ngươi có phải hay không đều là cùng một cái cẩu mẫu thân nuôi ạ? Thế nào ta nhìn vào ngươi môn hai cái giống như vậy đây." Trần Phong móc móc lỗ tai, Nhìn lão giả kia, ánh mắt bất thiện. Tốt, tốt, tốt. Lão giả kia giận quá thành cười, "Đạo, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy cùng lão phu nói chuyện người tuổi trẻ, thật là không sợ chết. Lão phu Hình Thiên hiệp sống 79 trở, ngươi vẫn là thứ nhất như vậy tìm chết tiểu bối." Hình Thiên hiệp nhìn chân Phong, trong ánh mắt sát ý liên thiên, "Đạo, ngay cả Triệu các chủ thấy ta, đều phải cung kính nói một tiếng sư tôn, ngươi lại dám như vậy cùng lão phu nói chuyện? Dựa vào nguyên lai ngươi là lão kia cậu sư tôn." Trần Phong sững sờ, nhưng là thoáng qua giữa chính là đầy mắt khinh thường. Đạo, quả nhiên cái dạng gì lão sư mới có thể dạy ra cái dạng gì học sinh, lão cẩu mới có thể giao ra lão cẩu. Trần Phong nhất thời một tiếng rêu cận, đem kia hình thiên hiệp phun sắc mặt tái xanh, mà chung quanh toàn bộ tu sĩ nghe hình thiên hiệp lời nói đều hoàn toàn biến sắc. Lão giả này lại là kia triệu các chủ sư tôn, vậy hắn tu vi vì sao là vũ hoàng cảnh giới? Triệu các chủ ban đầu nhưng là một chiêu liền đem một cái vũ đế bắt trọng tu sĩ chém chết, thực lực ít nhất cũng là vũ đế cửu trọng, lao đầu này lại là triệu các chủ sư tôn. Trường 383, Ma Diễm Trọng Truy Lão giả này mới vô hoàng cảnh giới đại viên mãn, hắn làm sao có thể sẽ là vũ đế cảnh cửu trọng triệu các chủ sư tôn. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn kia hình tiên hiệp, trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Nhưng là khi bọn họ nghe Trần Phong lời nói lúc, nhưng là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Đây chính là triệu các chủ sư tôn a Trần Phong Đại Thần lại dám như vậy đối với triệu các chủ sư tôn nói chuyện. Trần Phong Đại Thần lại đem triệu các chủ cùng triệu các chủ sư tôn nói thành là hai cái láo cẩu cũng quá lớn mà đi. Trần Phong Đại Thần mới vừa rồi còn đem triệu các chủ đệ đệ cho đánh gần chết, bây giờ lại như vậy khiêu khích triệu các chủ sư tôn, lúc này thật muốn cùng triệu các chủ không chết không thôi a. Thật là một cái người điên là một người điên a. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong khiếp sợ không thôi, nhìn Trần Phong bóng lưng. Trong lòng kính sợ là càng phát ra đậm đà. Chỉ thấy kia Triệu Các chủ nghe Trần Phong lời nói, sắc mặt đã là xanh mét đến mức tận cùng, mà Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nhưng là nghe Trần Phong lời nói, trong lòng khẩn trương lặng lẽ biến mất. Ha ha ha ha. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh cười ha ha, nhìn kia Hình Thiên hiệp trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bọn họ bây giờ đã không chút nào đem kia Hình Thiên hiệp 8 người cùng lăng bảo các 500 tu sĩ coi vào đâu. Chỉ thấy Gia Cát Các nhìn kia Hình Thiên hiệp đạo ha ha ha chẳng qua chỉ là một cái sủa bậy lao cẩu thôi, xem ta đến lúc đó như thế nào đưa ngươi chém chết đi. Lao cẩu, khác lãng phí thời gian, ta muốn thượng. Trương Kiểu Linh biến thành cuồng bạo ma hùng hình thái, vào giờ phút này trong lòng cuồng bạo sát lục chi ý đã là để cho hắn chịu đựng không nổi. Nói xong một câu nói này, Trương Kiểu Linh trong nháy mắt chính là buộc phát ra một cổ cực kỳ cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, xông về kia 500 tu sĩ. Ra cắt các mặt đầy khó chịu nói. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi trong đầu giả bộ tất cả đều là bắp thịt sao. Có thể chờ hay không ta đồng thời. Lao tử đã đợi không kịp. Trương Cựu linh ma hùng biến hóa sau, ngay cả tính cách đều là đại biến, giờ phút này sát ý nhộn nhịp hắn, liền ngay cả mình tự xưng đều là biến hóa. Cái này ở bình thường là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ra cắt các bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo, ngốc đại cá tử nhi. Trong nháy mắt, trương Cựu linh lại là trong nháy mắt biến thành một đạo vô hình y phong đổi theo hướng Cựu Linh. Kêu hình Thiên Hiệp vào giờ phút này cũng là đã tức giận tới cực điểm, nhất thời vung tay lên, kia 500 tu sĩ trong nháy mắt chính là tuân lệnh, trong nháy mắt sát khí đại phóng. "Cho ta đưa bọn họ cũng giết không chừa một ngõng." Hình Thiên Hiệp thanh âm lạnh giá đến mức tận cùng, ra lệnh một tiếng, nhất thời toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là hướng ra cắt các cắt cùng chương Cửu Linh Phong tới. Trong một sát na, chương Cửu Linh chính là sát tiến đáng người, nhất thời chương Cửu Linh chính là phát ra một tiếng hết sức hưng phấn điên cuồng hét lên. Trương Cửu Linh trên người mùi máu tanh bột phát nồng đậm, mà Trương Cửu Linh trên tay nhưng là xuất hiện một chiếc đùa lớn, chính là Trần Phong cho hắn hối đoái địa cấp hạ phẩm bảo khí Ma Diễm Trọng Truy. Ma Diễm Trọng Truy nơi tay, Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, tịch quyển toàn trường. Cả người giống như là một cái máy giết người phổ thông liều chết xung phong vào trong đám người, kia trên người mùi máu tanh cùng cuồng bạo khí thế lại là để cho lăng bảo các kia đã trải qua bính sát 500 các tu sĩ đều là không hẹn mà cùng xuất hiện một tia sợ hãi. Trương Cửu Linh tiến vào đám người, trong tay Ma Diễm Trọng Truy giống như là một tòa thật to đỉnh núi bình an lấp một cái chuôi một dạng một cái to lớn bóng tối xuất hiện, trong nháy mắt liên tục nện xuống. Chương 384, nguyên tố biến hóa ra cát cát. Ma Diễm Trọng Truy nơi tay, Trương Cửu Linh giống như là một cái nhân hình hung thú một dạng cổ động sát hại. Kia Ma Diễm Trọng Truy ít nhất cũng phải nặng người và cần, nhưng là ở Trương Cửu Linh trong tay lại là nhẹ như không một dạng cơ múa giữa, lại là dễ dàng theo ý muốn phổ thông dễ dàng. Trương Cửu Linh Tay cầm Ma Diễm Trọng Truy, đại khai đại hợp, trong nháy mắt liền đem ba cái lăng bảo các tu sĩ đập thành thịt nát. Những tu sĩ kia đều là ở binh khí trong tay chạm được Trương Cửu Linh Ma Diễm Trọng Truy lúc gầy nào, căn bản không hề biện pháp tiếp nhận được binh khí trong tay trên truyền tới lực lượng. Trong một sát na, toàn bộ lăng bảo các tu sĩ chính là chết ba người. Nhưng là sau một khắc, Trương Cửu Linh nhưng là trực tiếp trong tay Ma Diễm Trọng Truy càn quét, nhất thời quanh người các tu sĩ toàn bộ bị một kích này đánh hụt máu. Nội tạng đều là trong nháy mắt phá toái thành thịt nát. Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, Trương Cửu Linh lại là lại vừa là đập chết một đám người. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh đối với Lăng Bảo cách những tu sĩ kia đổ lục, trong nháy mắt đều là biến sắc. Ở nơi này là giết người A đây quả thực là một phương diện đổ lục A. Làm sao còn có như vậy giết người phương thức A đây tột cùng là phía kia mới là thế yếu đoàn thể A. Không nghĩ tới đầu này hình người cự hùng lại mạnh mẽ như vậy, dữ dội như vậy tàn bạo. Trần Phong Đại Thần nói bọn họ đều là lấy được cơ duyên, xem ra đây là một phần cơ duyên vô cùng to lớn a. Đến tột cùng là cơ duyên gì, có thể có được huyết mạch thượng thay đổi a. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trương Cựu Linh, trong lòng thập phân kinh hãi. Mà Trần Phong nghe toàn bộ tu sĩ lời nói, nhất thời khỏe miệng khẽ nhết. Trần Phong là tuyệt đối không nói cho bọn hắn biết, nhưng thật ra là chính mình bàn cho Trương Cựu Linh cùng ra cắt các phần này cơ duyên vô cùng to lớn. Cũng có thể nói, gặp Trần Phong chính là ra cắt các cùng trương kiệu linh cơ duyên vô cùng to lớn vào giờ khắc này nhìn trương kiệu linh một phương diện đổ lục, kia hình thiên hiệp cũng là trong nháy mắt biến sắc mà phía sau hắn kia bảy cái lao giả giờ phút này càng là khiếp sợ hợp bất long truy trong hai mắt là nồng nặc vẻ khiếp sợ đây tuyệt cùng là yêu thú gì huyết mạch a huyết mạch chi lực như thế này mà cường đại hơn nữa trong tay hắn kia một thanh búa nhìn uy lực kia ít nhất là địa cấp hạ phẩm bảo khí đi chắc có nặng 10 vạn cân đi người như vậy hình hung thú nhất định phải chém chết. Nếu không, Lăng Bảo cắt treo gia địch nhân như vậy, ngày sau Lăng Bảo các tuyệt đối không được an bình. Hình Thiên Hiệp làm sao không biết bọn họ bảy người nói, nhất thời chính là nhìn kia Trương Cựu Linh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy một đạo uy phong phất qua 57 tu sĩ bên trong, nhất thời chính là một cổ vô hình sát cơ phong tỏa một đám tu sĩ. Trong một sát na, ở đó đạo ngưng tụ không tan trong gió nhẹ, lại là xuất hiện trôi kim sắc lưới đao bóng dáng kia hai bút trùy thủ ở gió nhẹ trôi đi qua, lại là trong nháy mắt xuyên tập ở từng cái tu sĩ nơi cổ. Toàn bộ tu sĩ đều là bận bịu đối phó trương cựu linh, cũng không có chú ý tới này cổ gió nhẹ. Nhưng là lúc này, kia trong gió nhẹ lại hình như là truyền ra một tiếng giảo hoặc tiếng cười. Hi hi hi. Theo một tiếng này cười tiếng vang lên, chỉ thấy kia trong gió nhẹ lưỡi đao trong nháy mắt hoa qua một cái người tu sĩ cổ. Ở nơi này trong nháy mắt, lại là một trù nguành máu bắn tung văng tung tóe mà ra. Từng cái lăng bảo các tu sĩ ngã xuống, trở thành một cụ cụ lạnh như băng thi thể. Làm toàn bộ tu sĩ phát hiện này cổ gió nhẹ quỷ dị lúc, cũng đã là đến từ không kịp. Bởi vì bọn họ đã biến thành một cụ lạnh giá thi thể. Chương 385: Hình thiên hiệp động. Lăng bảo các tu sĩ bên trong, nhất thời toàn bộ tu sĩ người người tự nguy, bọn họ đều là trải qua vô số chiến đấu tu sĩ cường đại, nhìn thấy ra các, các loại này xuất quỷ nhập thần thân pháp, căn không có lên tiếng, bọn họ theo bản năng chính là biến đổi trận hình một nhóm người đối phó trương cửu linh, một nhóm người khác trong nháy mắt lấy kia trong gió nhẹ hai cây chùy thủ làm mục tiêu, đem kia hai cây chùy thủ vây ở trong đó. rồi sau đó trong nháy mắt, những tu sĩ kia binh khí toàn bộ hướng về kia kim sắc chùy thủ chém chết đi. trong nháy mắt, trong không gian lại là trong nháy mắt xuất hiện thét một tiếng kinh hãi. u a, da cắt các gâm thanh âm vang lên, hắn không dám nghẹn bính những tu sĩ kia công kích, trực tiếp lắc mình từ toàn bộ tu sĩ dưới quần chạy trốn đi. chờ đến xuất hiện ở những tu sĩ kia đỉnh đầu lúc. Mới dám hiện hiện ra chính mình nửa người trên, kia nắm chỉ thủ tay tại cái chán một vẹn, lòng vẫn còn sợ hai nói, thật là quá hiểm, thiếu chút nữa liền muốn mệnh rốt cuộc này. Trần Phong nhìn ra cắt gác, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biết nguyên tố biến hóa chỗ cường đại, không có ngang ngược lời nói, liền không có cách nào đánh tới tự nhiên hệ ác mà quả thực người có. Nhưng là cái thế giới này bất động, từng cái tu sĩ có linh khí, ở cái thế giới này đều là đưa đến ngang ngược tác dụng, cho nên ra cắt gác mới sẽ chọn chạy trốn. Mà không phải đi nhận chức do bọn họ vũ khí xuyên qua hắn biến thành vô hình gió nhẹ.